Lật thiên thế nhưng mà ỷ vào tụ linh trận trong khổng lồ kia linh khí mới khó khăn lắm vọt tới trúc cơ hậu kỳ, rồi sau đó trải qua vạn yêu chi địa mấy năm tàn sát, tại hao phí hơn 10 hạt khóa linh đan sau mới kết đan đại thành, sau đó dựa vào yêu thân thể cường hành, dùng bá dương đan này chủng nhân loại tu sĩ căn bản không cách nào thừa nhận dược lực tiến dai kết đan trung kỳ. Như thế trải qua mới khó khăn lắm kết đan trung kỳ, và bảng sam lại cũng đạt tới giống nhau cảnh giới, chẳng lẽ lại rất nhanh tiến đến dai là cùng hắn tu luyện tà dị công pháp có quan hệ. Nghi vấn vừa mới tại Lật Thiên trong đầu nổi lên, đối phương dưới chân màu đèn cốt tiên cũng đã phát sinh biến hóa, cốt tiên đỉnh đầu cái kia hình như khô lâu mãng đầu miệng rộng dỗng nhiên khép mở, một cố mang theo tanh hôi hắc phong lập tức hiện lên và lên. Cốt tiên phun ra một cỗ quỷ dị hắc phong, trực tiếp hướng Lật Thiên cạo đến, và cái này cỗ hắc phong ở bên trong lại hình như ẩn chứa cái gì đặc thù khí tức, hắc phong chưa tới, một hồi ầm ướt lại trước mắt đánh tới. Phát giác được hắc phong quái dị, Lật thiên không dám ngạnh háng, lách mình bảo lui, cường tráng thân thể bỗng nhiên buộc phát ra tốc độ đáng sợ, tại hát phong tiến đến khi trước, cả người sớm đã chém xéo hướng về sau thoát ra vài chục trượng xa. Ồ! Bàng Sam gặp tốc độ của đối phương linh mẫn như thế, không khỏi khẽ giật mình, đón lấy cười lạnh một tiếng, thủ quyết biến ảo, đạo kêu bay ra hát phong trong vậy mà vang lên một hồi đùng thanh âm. Theo quái dị tiếng vang, tại hát phong qua đi, Lật thiên trước mắt lại xuất hiện mấy trăm đạo giống nhau khô lâu quái vật hình người. Người bình thường lớn nhỏ thân thể, giống như chỉ có một lớp da bao lấy xương cốt, hơn nữa từ những quái vật này dung mạo cùng thân hình lờ mờ có thể phân biệt ra, vậy mà tất cả đều là nữ tử. Trong mắt lạnh lẽo, Lật Thiên đã đoán được bị Bàng Sam hại qua những người phàm tục kia thiếu nữ kết cục, những khô lâu này một dạng quái vật hình người, chỉ sợ sẽ là Bàng Sam đối với phàm nhân thiếu nữ thi triển song tà thuật bộ dáng, bây giờ rồi lại bị hắn trở thành đối địch thủ đoạn. Quái vật hình người hiện thân sau đó, nguyên một đám chết lặng chuyển động đầu lâu. Không lâu liền tất cả đều đã tìm được mục tiêu, gắt gao nhìn thẳng xa xa chính là cái kia trắng hán. Theo từng tiếng khủng bố nhọn gào thét văng lên, những quái vật hình người kia phía sau tiếp trước hướng lật thiên đánh tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lại cùng một ít trung gia yêu thú đều tương xứng. Hai tay nhẹ nhàng run lên, thủy chung quay quanh tại đầu ngón tay hỏa diễm lập tức hình thành hai cái cực đại đầu hổ, hồng hồng một hắc, hướng về đánh tới quái vật đánh tới, chẳng qua là khi hai loại thiên cực chi viêm xâm nhập đến quái vật trong cơ thể sau đó Lật thiên thần sắc nhưng lại là biến đổi, đi theo đột nhiên nảy lên, tránh thoát hai cái đi đầu đánh tới quái vật, rồi sau đó thân hình một chuyến, vung cực đại nằm đấm, đem vừa mới gần sát bên cạnh mặt khác một con quái vật nệ đến. Khung xương sụp đổ, có quắp ngã xuống đất. Lật thiên bất đắc dĩ vận dụng thân thể cự lực, lưỡng nghi ngọn lửa bừng bừng mặc dù có thể đem khung xương quái vật tan mòn, nhưng xích huyết sát diễm vậy mà đối với những khung xương kia quái vật không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phá hủy một con quái vật Lật thiên nghĩ lại giữa cũng đã minh bạch một loại thiên cực chi viêm không có hiệu quả nguyên do, đối phương thả ra những quái vật này hẳn là không có còn sinh cơ, cùng loại với khối lỗi, mà thôi có thể phá hủy trong cơ thể kinh mạch linh lực là chủ yếu công hiệu xích huyết sát diễm, lại đối với tử vật không có hiệu quả. Trong mắt sát y loay lên, lật thiên đem xích huyết sát diễm bám vào bên ngoài thân, biến thành một tầng đỏ thâm áo giáp, phòng ngự lấy bảng Sam chuẩn bị ở sau, sau đó thân hình chuyển động giữa, bán ra ra yêu thú giống như cường hành đại lực Dùng thân thể cùng lưỡng nghi ngọn lửa bừng bừng phá hủy lấy súm lại mà đến khung sương quái vật. Mấy trăm con quái vật mãnh liệt vào tới, mà thôi Lật Thiên làm trung tâm, một hồi cốt cách vỡ vụn tiếng vang cũng liên tiếp không ngừng, cường tráng tu sĩ luân động một đôi nhục quyền, không bao lâu, liền đem chung quanh khung xương quái vật đè sụp mấy chục chỉ, còn lại quái vật cũng đại bộ phận bị đáng sợ độc tố ăn mòn, thành một bãi toái cốt. Bàng Sam trong mắt hiện lên một tiêu kiên kỵ, dưới chân một điểm, đem cốt tiên đánh xuống, sau đó một bước nhảy xuống phát bảo. Linh quyết biến ảo giữa, không chung cái kia cổ quái cốt tiên vậy mà bắt đầu bành trướng, sau một lát, vậy mà biến hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn lên cực lớn cốt long, tại một hồi khổng lồ linh áp trong co đầu rút đôi. Giống. Theo màu đen cốt long một tiếng trầm thấp gào thét, Lật Thiên trong lòng cũng là trầm xuống, đối phương dùng pháp bảo huyện hóa ra cái này chỉ cốt long thượng, vậy mà mang theo dao long loại khổng lồ uy áp, chắc hẳn cái này pháp bảo này đây chân chính giao long luyện hóa, hơn nữa cốt long thượng truyền đáng sợ hơn khí tức. Vậy mà cùng cao dai pháp bảo cùng loại. Vài chục năm không thấy, bàng sam chẳng những tu vi đột nhiên tăng, hơn nữa ra tay chính là cao dai pháp bảo, loại này cơ duyên, chẳng lẽ là hắn vận khí quá tốt, hay vẫn là có khác đường tắt. Kết đan kỳ tu sĩ, đơn giản có thể không cách nào có được cao dai pháp bảo, luyện chế một kiện cao dai pháp bảo một cái giá lớn, cũng không phải cao dai các tu sĩ có khả năng thừa nhận, chỉ có những bước vào kia nguyên anh đại tu sĩ mới có phần này thực lực cùng thời gian, và không cho phép lật thiên đa tượng. Cốt Long đã mang theo đầy trời bi áp mãnh liệt mà đến, cực đại cốt miệng khép mở giữa, một cột hắc khí phương ra. Màu đen khí thể mang theo thanh hôi, thẳng đến Lật Thiên mà đến, và Tráng Hắn cũng không dám đón đỡ hắn mũi nhọn, ỉ vào tốc độ, cực nhanh trái phải xuyên thẳng qua, chênh né lấy những trộn lẫn kia lấy ở mức khí tức hắc khí. Là một vòng hắc khí qua đi, Lật Thiên bên người cây cối hoặc hoa cỏ, phàm là bị cái kia hắc khí nhiễm, lại bắt đầu chậm rãi héo rũ. Kịch độc. Cốt lên trong hắc khí, vậy mà bao vây lấy kỳ độc Một khi bị hắn phun ở bên trong, dùng lật thiên yêu thân, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đối với độc loại, lật thiên thế nhưng thập phần kiên kỵ, trọng thương hắn không sợ, thế nhưng mà chúng kích độc nếu là không có giải dược, liền tính toán có mạnh mẽ hơn nữa thân thể cũng sẽ bị dần dần ăn mòn mất sinh cơ. chương 274, Tái chiến bàng sam, 2. Bàng sam tiêu căng đứng ở đằng xa, trong tay véo động linh quyết, thao túng cốt Long và thân thể chung quanh vậy mà cũng hiện ra một tầng màu thủy la màn hào quang, quyết đấu trước khi bắt đầu. Vị này vạn hà môn đại đệ tử liền mở ra một trường cao dài phòng ngự phụ lục. Nghĩ đến là đối với mấy năm trước tại bản Vân tông lần kia tranh đấu hấp thụ giáo hấn, ra tay mạo độc, phòng ngự cũng phải chắc chắn, hắn lần trước bị Lật Thiên lệnh sầm mũi, thế nhưng mà nuôi hồi lâu mới khỏi hẳn. Cốt Long phụt lên hết mang theo kịch độc hắc khí, tại một hồi trầm thấp gầm rú về sau, dong đưa lấy thân thể khổng lồ hướng về Tráng Hán đánh tới, cực lớn trong tiếng nổ vang, xung quanh cây cối tính cả lấy này tòa cự tháp, đều bị cái này chỉ khổng lồ cốt long đụng sợ. Và Lật Thiên lại thủy chung rượi vào thân thể tốc độ cùng cốt long của nhau, nhưng mà có mấy lần cũng khó khăn lắm bị cái kia cốt long quét đến. Cốt long tốc độ không tính cực nhanh, thế nhưng mà cái này pháp bảo uy lực lại cường đại phi thường, này tòa ba tầng cự tháp bị cái đuôi của nó quét đến, lập tức liền sụp đổ một nửa, nếu là Lật Thiên bị đánh vừa vạn, cũng tuyệt đối chạy không khỏi trọng thương kết cục. Trong nội tâm kiên kỵ lấy cái này chỉ có thể sợ cốt long, va cháng hắn thân hình cũng không ngừng hướng về bảng sam tiếp cận. Tại không có bản mệnh pháp bảo tình hình xuống, muốn dựa vào thân thể chống đỡ cái này uy lực cực lớn cốt long là không thể nào, vậy cũng chỉ có tiếp cận pháp bảo chủ nhân, công kích hắn bản thể. Hình như phát hiện đối phương toán tính, La Tráng Hán cách còn có vài chục trượng xa thời điểm, Bàng Sam vậy mà hướng về sau liền nhảy nhót, đem hai người khoảng cách lần nữa kéo ra, sau đó thúc dục cốt long, gắt gao đem đối phương áp chế. Bàng Sam lúc này cũng có chút nghi hoặc, đối phương mấy lần cực kỳ nguy hiểm, nhưng không thấy Tráng Hán kia tế ra pháp bảo. Chẳng lẽ đối phương là khinh thường tại thả ra pháp bảo cùng hắn quyết đấu? Hừ! Lạnh lung hứ một tiếng, bàng sam thủ quyết biến ảo, trong cơ thể linh lực bị hắn thúc dục đến mức tận cùng, và cái con kia cốt lòng quanh thân hắc mang loại lên, tốc độ kia càng là nhanh thêm vài phần, gắt gao đuổi theo tả đột hữu thiểm trắng hán. Bay nhanh bên trong trắng hán, nghe nói sau lưng ác phong tới gần, run lên tay, một chỉ màu đen cực đại đầu hổ liền ngưng biến hóa mà ra, thẳng đến kéo tới hát long, cả hai đụng nhau về sau nhưng chỉ là đem cốt long đầu dâu đen ăn mòn hơn phân nữa, lại không có thương tổn đạt đến cái này pháp bảo bản thể. Trung đồng giống như mắt to ở bên trong, đồng tử đã có rút lại thành trầm mang, lần này quyết đấu, lật thiên cũng không có lần trước tiên cơ, kết đan sau đó hắn cũng không có luyện chế khôi lỗi, bây giờ đối địch cũng chỉ có thể dựa vào hai loại thiên cực chi viêm cùng thân thể cường hành, chống lại sử dụng đề trung dai pháp bảo tu sĩ khá tốt chút ít, nếu là gặp phải có được cường lực pháp bảo cùng dai, lật thiên có thể ăn thiệt thỏi quá lớn Một khi không thể cẩn thân, địch nhân như phòng ngự dừng hai loại thiên cực chi viêm, bây giờ đã không có có hậu thủ lật thiên thế nhưng mà rất khó thủ thắng. Lần nữa tụ tập khởi lưỡng nghi ngọn lửa bừng bừng, tráng hắn tại cốt long kích trước khi đến độc chân dùng sức, thân thể đột nhiên lướng ngang, và đầu hổ màu đen cũng ngưỡng cơ hội trực tiếp hoanh tiến vào cốt long cái cổ. Bị đau gào thét tại bên người văng lên, cực đại long đầu tại lật thiên bên người gặp thoáng qua, đưa hắn căng cứng tại trên thân thể áo bảo trắng đều cạo nở một mảnh. Đem ngọn lửa bừng bừng đẩy vào cốt long thân thể, hắn hiệu quả ngược lại so với hành kích nó long đầu muốn tốt, thế nhưng mà cử động lần này cũng chọc giận xa xa thanh niên mà cáo đen. Cảm giác đến cốt long bị hao tổn, bàng sam trong mắt lạnh lẽo, thủ quyết bỗng nhiên biến đổi, khổng lồ cốt long lại không truy kích đối thủ, mà là giống như mãng xà tầng tầng co lại, hình như một tòa cốt sơn, sau đó đại há miệng, một cỗ như thùng nước phẩm chất hắc khí cũng tùy theo hiện hiện, dường như một đạo hắc quang, dùng một loại tốc độ khủng khiếp, bắn về phía trắng hắn. Phát giác đến cốt long khắc thưởng, lật thiên cũng tăng thêm coi chừng lúc này gặp hác quang xuất hiện, lập tức hai chân trẻ xuống đất, hướng giữa không chung nhảy lên, chỉ là cái kia hác quang tại một kích không chung sau đó, lại lần nữa từ cốt lòng trong miệng ngưng tụ, kích thứ hai cũng rất nhanh công tới. Vừa vừa nhảy lên, cốt long lần nữa tụ khởi hác quang cũng xì ra, lật thiên tại giữa không chung có thể đến không kịp né tránh, chỉ là một tiếng ưng minh qua đi, tráng hán hai chân dĩ nhiên đạp tại một chỉ màu hồng cự ưng trên lưng, hai cánh chấn động. Cự ưng kéo lấy chủ nhân khó khăn lâm tránh thoát đạo thứ hai hát quang. Cự ưng hiện hành sau đó, nhưng lại không đào tẩu, mà là tại một hồi sẽ rách không khí chính là chấn động ở bên trong, trực tiếp bay về phía bảng Sam trong chấp mắt đã tiếp cận đến mấy trượng xa, mà lúc này tráng hán cũng một bước nhảy xuống cổ bảo phi hành, như cùng là một người hình yêu thú giống như lao thẳng tới đối thủ. Hồng hông một hát hai cái hỏa diễm đầu hổ đồng thời ngưng tụ thành hình, tại tráng hán trái phải hai vai phía trên, hình như hai cái hung thú bị trực tiếp quanhnh hướng về phía bảng Sam bên ngoài cơ thể tầng kiêm màu xanh ra trời màn hào quăng anh một hồi trong nổ vang trắngán cái con kia cực đại nắm đấm cũng trực tiếp hoanh kích tại màn sáng phía trên và màu đen đầu hổ lại theo lật thiên quanh kích chỗ địa phương bắt đầu ăn mòn sau một lát càng đem màu xanh ra trời màn hào quang hòa tan ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng gặp đối phương phòng ngự bị phá vỡ lật thiên vừa động tâm niệm con hổ màu đỏ trong dây lát theo bị phá vỡ khe hở lại bảoo lao thẳng tới bảng Sam Bàng Sam thật không nghĩ đến cái này người tướng mạo xấu xí trắng hán, vậy mà có thể như thế phá vỡ phòng ngự của hắn, thần sắc biến đổi ở bên trong, cái con kia con hổ màu đỏ đã trước mặt đánh tới, đối phương mặc dù không có tế gia pháp bảo đối địch, nhưng này hai loại cổ quái hỏa diễm, hắn dưới đáy lòng cũng hết sức kiên kỵ. Trong tu tiên giới dị bảo vô số, các loại công năng nhiều vô số, có thể thủy trung thi triển lấy hai màu hỏa diễm đối địch hắn quất lòng, tất nhiên không phải cái gì phan vợ. Lúc này thúc dục cốt long quay đầu lại phòng ngự đã không còn kịp rồi, bàng sam hay vẫn là xem thường tốc độ của đối phương thủ đoạn, bị bất đắc di phía dưới, bàng sam thần sắc thậm chí có chút ít thô bạo băm méo Thần sắc dữ tợn vừa lên, tại bàng sam giữa lông mày, một đạo bóng đen cũng trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó vậy mà giống như một đạo hát tuyến ly thể mà ra. Đỏ thấm đầu hổ vậy mà tại đối thủ trước mặt bị một tầng vô hình chấn động ngăn lại, tại lật thiên trước mắt, đạo kia hát tuyến vậy mà buộc phát ra một cỗ so cốt long vẫn đáng sợ tức Mà khi thấy rõ hát tuyến bản thể sau đó, dùng lật thiên tâm tính cũng không khỏi được kinh hãi. Theo hát tuyến hiện thân, trung quanh trong không khí lại bắt đầu hiện ra một loại cổ quái khí tức, ngay tiếp theo bảng xam bản thể cũng tràn đầy loại này khí tức, một tầng tầng nhàn nhạt màu đen khí thể trong không khí ẩn ẩn hiện hiện, liền trung quanh trong trời đất ngũ hành linh khí đều bị khu trục tại loại này màu đen khí thể bên ngoài. ma khí, bỗng nhiên hiện hiện cổ quái khí tức, đối với lật thiên mà nói có thể không xa lạ gì. Thế nhưng mà loại này ma khí chính là chính gốc, lại giống như cấm ma đáy tháp bị cổ quái tiểu kiếm trấn áp rừng ma khí ngọn nguồn bình thường, hơn nữa tại bảng Sam trước mặt đơn giản ngăn lại xích huyết sắt diêm hắc tuyến, đúng là một chỉ ngăm đen tỏa sáng, sâu lông lớn nhỏ quái trùng. Cái loại này màu đen côn trùng, đúng là lúc trước tử long thành vây quét cấm ma tháp lúc, bị trong tháp lao ma trùng tại khương thành trong cơ thể ma trùng. Ma trùng xuất hiện, nhưng lại không khống chế bảng Sam thân thể, ngược lại hình như là hắn một loại đối địch thủ đoạn có thể đơn giản đem ra sử dụng, và cái này chỉ ma trùng tản mát ra cường đại khí tức, lại cùng yêu thú cấp cao tương tự. Hắc hắc, vậy mà làm cho ta vận dụng loại thủ đoạn này, ngươi coi như là cái kỳ nhân, nhưng mà, mạng của ngươi cũng chỉ tới mới thôi rồi, lại để cho ngươi chết tại chính thức ma khí phía dưới, cũng không ngủng công ngươi phần này tu vi. Bàng Sam lệnh lùng cười, trong đôi mắt càng là nổi lên tí tí Hắc quang, hắn trong cơ thể vậy mà ma khí đại thịnh, giống như một chỉ ma vợt và lật thiên sau lưng, cái con kia cốt long trên người cũng bắt đầu bốc hơi khởi trận trận hắc khí, hài cốt thân hình lập tức như là nhiều hơn một tầng màu đen huyết đủ. Cốt long dị biến sau đó, rốt cục buộc phát ra hắn uy lực chân chính, một tiếng khàn khàn gào thét ở bên trong, một cố mang theo hủy diệt chi lực uy áp cũng đồng nhiên đánh tới, đó là không kém gì Ngưng Nguyệt cái kia kiện mũi băng nhọn pháp bảo đáng sợ linh áp. Ngưng Nguyệt cái kia kiện pha lấy tàn phá linh bảo chỗ luyện hóa pháp bảo, hắn cấp bậc đã tại cao giai pháp bảo đỉnh phong. Lật Thiên có thể kết luận cái này chỉ dị biến sau Cốt Long vẫn không đạt được linh bảo tình trạng, như vậy cũng chỉ có thể là một loại luyện hóa tiến tàn phá linh bảo kết quả, loại này dung hợp tiến tàn phá linh bảo pháp bảo, tại tu tiên giới cũng có mặt khác một loại xưng hô, bị gọi là ngụy linh bảo. Cốt Long dị biến sau vậy mà đạt tới vượt qua ra cao dài pháp bảo ngụy pháp bảo cấp bậc, và bảng sam trong miệng theo như lời, lại là chân chính ma khí, chẳng lẽ cái này chỉ quỷ dị Cốt Long là những thượng cổ kia ma tộc trốn sót lại di vật? Trong nội tâm hoảng sợ phía dưới, Lật Thiên động tác cũng là dừng một chút, thế nhưng mà sau lưng Cốt lòng cũng đã như thiểm điện đánh tới, cực đại cự miệng khép mở giữa, lại một ngụm đem Tráng Hán nuốt vào trong miệng. Cảm giác được bên người tối xâm lại, Lật Thiên trung quanh đã hiện đầy sâm bạch răng nanh, và Cốt Long giữa hét hô, một loại mang theo kịch độc hắc khí cũng sắp phún dũng mà ra, bàng sang không muốn đem đối phương nuốt vào ma khí bụng, mà là muốn đem hắn săn giết tại Cốt lòng trong miệng. Cự răng cắn hợp âm thanh đã vang lên, Lật Thiên khó khăn lắm nuốt tại Cốt Long trong miệng. Chỉ là không đợi Cốt Long trong miệng hắc khí phun ra, Bàng Sam thần sắc lại bỗng nhiên đại biến, trong tay linh quyết đột nhiên đổi, Cốt Long lại ngừng phụt lên hắc khí thế công. Tỉ mị cảm giác sau nửa ngày, Bàng Sam lúc này mới thần sắc cổ quái đem Cốt Long miệng rộng mở ra, mà bên trong tráng hắn cũng chậm rãi đứng người lên hình, chỉ là cháng hắn này trong cơ thể lưu chuyển, lại không phải vừa rồi linh lực, mà là cùng Bàng Sam giống nhau tinh thuần ma khí. Nguy cơ thời điểm, Lật Thiên mở ra Ngưng Huyết Phách Thần Kỳ công hiệu, Trong nháy mắt đem chính mình dung hợp tiến cốt lòng trong miệng ma khí trong, mà ở bảng Sam xem ra, đối phương cũng thành một cái nhân hình ma tộc. Các hạ, cũng là ma sứ. Sau nửa ngày, bảng Sam mới thần thái quái dị khó hiểu hỏi, và tráng hắn lại cũng không trả lời ý thức của hắn, một bước nhảy ra miệng rồng sau đó. Vậy mà đi nhanh đi vào đối phương cách đó không xa, ngưng thần cảm giác lấy bảng Sam trong cơ thể ma khí. Hử. t e r u Tướng bạo xấu si tráng hán chầm chầm vào đối phương nhìn sau nửa ngày, lúc này mới lạnh lùng hư một tiếng, đón lấy lộ làm ra một bộ khinh thường thần sắc. Bàng Sam khỏe miệng liệt ra một nụ cười khổ, đem trước người ma trùng nhẹ nhàng giữ tại lòng bàn tay, một lát sau, thần sắc mới chân chính dễ dàng rơi xuống. Cái này chỉ ma trùng thế nhưng mà bảo bối của hắn hắn có thể nhanh như vậy tiến dai kết đan trung kỳ, cũng tất cả đều ỷ vào cái này chỉ ma trùng, chỉ là ma trùng chẳng những không có khống chế tinh thần của hắn Khá tốt giống như thành hắn linh thú bình thường, tại vừa rồi bàng Sam cũng là dùng ma trùng rõ xét trước mắt đại hán một phen. Cái này mới hoàn toàn yên tâm bên trong nghi hoặc. Nếu là ma sứ, các hạ có thể không tế ra ma trùng, nghiệm minh thân phận. Đối phương cũng phóng xuất ra ma khí, bàng Sam chẳng những không có địch ý, ngược lại có chút thân cận mà hỏi. Tráng hán cũng chưa mở miệng, mà là lạnh lùng quét đối phương một cái, lại quay người lại, trở tay tế ra cái con hắn kêu cự ưng màu đỏ, một bước đập vào, phá không mà đi. Bàng Sam gặp đối phương chẳng những không có tế ra ma chủng ngược lại trực tiếp rời đi, sắc mặt một hồi cổ quái, nhưng mà hắn cũng không có ngăn trở, mà là trở tay gọi trở về cốt long, trầm ngâm một lát, lại hướng về tráng hán phương hướng ngược nhau rời đi. chương 275, Tam Châu Ma Ảnh Lật Thiên khống chế lấy cự ứng, nhìn như mặt không đổi sắc, có thể hắn trong cơ thể linh lực lại sớm đã ngưng tụ tại cổ bảo phi hành ở chỗ sâu trong, thời khác chuẩn bị lấy mở ra cái này dị bảo đạo thứ hai biến hóa. Nếu là đúng chính trực đổi theo, hắn cũng tất nhiên dựa vào hỏa phượng đáng sợ tốc độ bỏ chạy. Bây giờ tình hình, Lật Thiên có thể tuyệt đối không phải bảng Sam đối thủ. Ngụy Linh bảo khủng bố huy lực tăng thêm cái con kia cổ quái ma chủng. Tu sĩ gầy gò cũng không nhận ra chính mình có thủ thắng năm chắc. Chẳng qua là khi cảm giác đến sau lưng bảng xam cũng thông khoái mà sau khi rời đi, Lật Thiên lúc này mới thở vào một cái, tại bay ra cực xa về sau, hắn mới đưa đẩy người ma khí dần dần tán đi, chuyển biến thành tu sĩ khí s Chính thư tuyết cùng tiểu sư mỗi lúc này có lẽ không có nguy hiểm gì, dù sao lật thiên ngăn chặn bảng Sam cũng gần hơn một canh giờ, mặc dù cái kia hai nữ cười phi hành pháp khí tốc độ không nhanh, chỉ khi nào tiến vào phổ quốc cảnh nội, bảng Sam cũng tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay, và bảng Sam cùng hắn trái lại đích hướng đi, lật thiên trong lòng cũng càng là dễ dàng rơi xuống. Cự ưng màu đỏ bay lượn tại một mảnh núi rừng phía trên, lật thiên đi về phía trước phương hướng là trịnh quốc cùng phổ quốc biên giới. Con đường này sợi cũng là trịnh thư tuyết cùng Hân Nhi trải qua chỗ, Lật Thiên lo lắng bảng Sam ở phía xa thay đổi phương hướng, đổi giết hai người này, vì vậy cũng không thể đa tiếp cận bàn Vân Tông phạm vi. trọn vẹn phi hành một ngày, Lật Thiên lúc này mới thúc dục cự ưng đắp xuống đến mặt đất, và hắn cũng khôi phục vốn là diện mạo tại cả buổi trước hắn cũng đã đuổi theo hai nữ, chỉ là đi theo tại chỗ rất xa, một đường bảo vệ, trong lúc các nàng tiến nhập phổ quốc cảnh nội, tu sĩ gầy gò cũng liền không tại tướng theo, bàn Vân Tông, hắn cũng không muốn cách thân quá Dưới chân là một đoạn đường núi gập ghềnh, con con quấn quấn, kéo trong núi, chung quanh núi rừng hoang vu dựng, lộ ra có chút hoang vu. Nhìn xem có chút quen thuộc đường núi, Lật Thiên sắc mặt cũng hiện ra một tia hồi ức, sau nửa ngày, mới theo đường núi đi nhanh mà đi, không lâu, đạo kia thân ảnh gầy gò liền ẩn nấp tại quần sơn trong. Được rồi hồi lâu, trước mắt một tòa khoáng đạt đất bằng lại đập vào mi mắt, thành lập tại đây tòa gò đất phía trên, là một tòa tàn phá đại trại, cứ mục tu kiến trại tưởng sớm được mưa gió ăn ngon được sụp đổ hơn phân nữa. Trại trong giản dị phòng xá cũng tất cả đều rách mước, xem ra, nhiều năm đều không có người cư trú. Trầm rãi bước vào tàn phá đại trại, tu sĩ gầy gò, đáy mắt hiện lên một tia thế lương, ngũ long trại, ở đằng kia lần kiếp nạn sau đó, thành trong một ngọn núi không trại, bên trong bọn phỉ đồ cũng đều đem đến nơi khác. Hành đầu tại sụt ốc xá ở bên trong, lật thiên hồi ước lấy năm đó bị cướp thượng ngũ long trại, cướp bức lấy hắn nhập bọn từng màn, ngũ đương ra cái tiểu nha đầu kia bây giờ có lẽ sớm vi nhân phụ rồi và cường tráng tứ đương ra cũng có thể thành một vị lao giả. Cô đơn thân ảnh hồi ước lấy còn sống và nhất thời trí nhớ, theo bước mà đi, không biết qua bao lâu, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ đã xuất hiện tại trước mắt, chính là năm đó lật thiên cùng tiểu nữ hài nhi thường xuyên cầu hoàng ngư địa phương. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt thanh tú, hình như là lật thiên phong lên một tầng màu đỏ tươi mặt nạ, chặn cái kia khỏa huyết sát tâm, cũng chẳng không biết có hay không tồn tại qua lúc trước. Làng lặng bên cạnh dòng suối nhỏ Thẳng đến vỏm trời phủ lên một vòng minh nguyệt, nhằm vào mỏng manh tinh đấu. Thở phao một hơi, tu sĩ gầy gò khoanh chân ngồi ở bên dòng suối, thẳng trầm ngâm. Hành châu ma triều, ích châu vô hình ma khí, bây giờ kinh châu vạn hà môn bảng Sam lại người mang ma chủng hơn nữa sử dụng một loại ma khí, thiên hạ tam châu, lại tất cả đều xuất hiện ma vật tung tích, chẳng lẽ cái này tu tiên giới, bị người bày ra cái gì âm mưu hay sao? Theo ngũ địa chi tranh mở ra, tu tiên giới náo động cũng tùy theo hiện lên. Mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện tại trung thổ ma tộc, có lẽ cũng đang âm thầm ấn nhượng lấy cái gì, chỉ là, cái kia lại có thể thế nào đây này. Bây giờ một bộ yêu thú thân hình, cơm ép dùng dị bảo che đậy khí tức tu sĩ, đối với tu tiên giới cũng càng thêm đã không có hảo cảm, mạnh thực nhược thịp, bất quá là trong rừng phát tác, tu sĩ cùng giã thú, nói cho cùng, cũng không có quá lớn khác nhau. Cái gọi là danh môn chính phái, tại bây giờ lật tiên trong lòng, cũng chỉ là một phương thế lực cường đại mà thôi như hắn không phải bản Vân Tông môn nhân lại người mang dị bảo, Lật Thiên không chút nghi ngờ, liền tính toán trưởng môn Hàn Vũ, cũng tuyệt đối sẽ đối với hắn sinh lòng suy nghĩ lạ lùng. Lúc trước bái nhập bản Vân Tông bị dạy bảo trừ ác dương thiện, cũng chỉ là đối với chém giết ảnh hưởng phàm nhân sinh hoạt yêu thú hoặc là tà tu mà thôi, đối với tu sĩ si lúc này, tranh đoạt tu tiên tài nguyên mới là vương đạo. Có được khổng lồ linh thạch, dị bảo, kỳ đan, tu sĩ si mới có thể rất nhanh tiến giai cảnh giới, chỉ là tu tiên, tu tiên, tu thành thần tiên. Chẳng lẽ liền nhất định tiêu giao? Đáng tu tiên đạo, kết quả cuối cùng lại không người biết được, mà bỏ qua, nhưng lại là thân tình cùng tự do. Tu tiên giống như là một đạo vô hình lao lung đem tu si tất cả đều bao phủ trong đó, trải qua kiếp nạn nhấp nô, cuối cùng thành tiên đại năng, giả, vẫn không có hiện thân hậu thế, giảng thuật thành tiên chỗ tốt. Yếu ớt tiếng nước chảy ở bên trong, mang theo một tiếng nhẹ nhàng thở dài, đối với liền kiếp trước đều hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, cần gì phải miệt mài theo đuổi tu tiên chính là cùng không phải. Đối với sai, có thể đem thực lực của mình trở nên mạnh mẽ, chính là lật thiên trong nội tâm duy nhất chấp nghiệm, mặc người tùy ý cướp lấy thân hình sỉ nhục cùng bị hay, hắn không bao giờ nữa nghĩ trải qua. Chỉ là, vận mệnh gông siềng, lại cũng không là bằng vào thực lực có thể đơn giản đánh vỡ. Tính gì bên dòng suối nhỏ, lật thiên lấy ra một cái kim loại giống như bình xứ, vừa động tâm niệm một đạo nhàn nhạt hắc khí cũng được phóng thích mà ra, không bao lâu sau, ngay tại bên cạnh của hắn ngưng tụ ra một cái thấp hình người nhỏ bé. H -h ra Ngày hôm nay rảnh rồi A cái kia vạn năm băng tinh đến cùng đắc thủ không vậy? Âm quỷ tam thốn đạo nhân vừa vừa hiện thân liền cười mà quyến rũ lấy hỏi. Đã nhận được một ít, tin tức của ngươi cũng là chuẩn xác, đã lúc trước đáp ứng đem ngươi lưu đẩy, ngươi liền như vậy rời đi thôi. Khẽ gật đầu, lật thiên nhìn trước mắt chảy xuôi suối nước, chậm dãi nói ra. Cười mà quyến rũ y nguyên treo trên trên mặt, chỉ là tam thốn đạo nhân khỏe mắt nhưng lại là nhảy dựng, vạn năm băng tinh thế nhưng mà tại Quảng Hàn cung cấm địa Chẳng lẽ lại vị này vậy mà thật sự xông vào người ta ha ổ, đem cái kia dị bảo đọt lại? Gia thủ đoạn quả nhiên lợi hại, liền cái kia trùng dị bảo cũng có thể đọt đến. Hắc hắc, tiểu nhân lúc trước chỉ là biết được hơn vạn năm băng tinh xuất xứ, lại từ chưa thấy qua, trước khi đi, ra có thể hay không để cho ta cũng mở mang nhãn, nhìn xem cái kia dị bảo bộ dáng." Tam thốn đạo nhân có chút ít tò mò hỏi, trong mắt một mảnh chân thành. Có chút nhíu nhíu mày, Lật Thiên hay vẫn là đem một khối vạn năm băng tinh lấy ra? Nắm tại lòng bàn tay, cái này chỉ âm quỷ nói cho cùng cũng là giúp hắn đại ân, mặc dù lôi linh manh mối không có chút nào, thế nhưng mà có thể được đến vạn năm băng tinh, cũng đã là vạn hành rồi, luyện chế linh bảo phụ trợ tài liệu, lật thiên thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền tìm được một loại. Theo vạn năm băng tinh thượng từng sợi hàn khí tràn ngập, lật thiên trước người dòng suối nhỏ lưu động cũng bắt đầu chậm chạp loại này dị bảo, cũng không phải là tu sĩ có thể tùy ý lấy được, và âm quỷ thấy được cái kia khối băng tinh sau đó. Trên mặt lại bông nhiên chuyển đổi lấy ngạc nhiên cùng do dự, sau nửa ngày, tam thốn đạo nhân mới ngượng ngùng mở miệng nói. Quả nhiên là thiên địa chí bảo, ra, tiểu nhân khi còn sống tu vi mặc dù không cao, thế nhưng mà lịch duyệt lại không phải bình thường tu sĩ có khả năng bằng được. Dùng ta hiện tại cái này bộ hình dáng, muốn đạp vào luân hồi là cơ bản vô vọng rồi, hóa thành cái lệ quỷ chỉ có thể làm chút ít ác sự tình, ngài nếu không phải chê ta phiền thoái, liền đem ta mang theo trên người, ít nhất phiền muộn thời điểm. Vẫn có người trò chuyện không phải, a không đúng, là còn có cái quỷ, cùng ngài nói nói. Chuyện ma quỷ. chương 276, quỷ buộc tam thốn. Trầm giãi chuyển xem qua quang, lật thiên có chút tò mò mà nhìn chầm chầm vào âm quỷ cái kia phó nịnh nọt ton hót cười miệng, sau nửa ngày, mới mở miệng nói, phiền muộn. Ta ngược lại không biết là, chỉ là ngươi cái này chuyện ma quỷ, nếu là vẫn có chỗ lợi gì, ta ngược lại sẽ không để ý mang theo ngươi đồng hành, nhưng mà một khi hóa thành lệ quỷ. Ngươi cũng sẽ chết ta tay rồi Nghe xong trong lời nói của đối phương Cũng không có cự tuyệt Tam thốn đạo nhân lập tức cười đến càng ngưỡng ngập Hắc hắc, chết ở ra trong tay cũng không sao Dù sao một khi biến thành lệ quỷ Của ta thần chí cũng đã sớm mất Ta cái này chuyện ma quỷ nhất định Có ngài chỗ không biết Tu tiên giới to lớn Trong đó kỳ nhân dị sự càng là nhiều không kể xiết Không chừng ngày nào đó ngài hữu dụng đến Của ta thời điểm Cũng có thể tỉnh chút ít khí lực không phải Âm quỷ nói xong, thân thể xuống Uy dọa xuống Lật Thiên trước mặt, thần sắc cũng đông nhiên trở nên chăm chú nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Âm Quỷ tam thốn, từ hôm nay trở đi, Nguyên Phụng ra làm chủ, nếu có suy nghĩ lạ lùng, chết không yên lành." Dứt lời lại chỉnh trọng chuyện lạ đối với Lật Thiên dập đầu lạy ba cái. Nghe Âm Quỷ nguyên rủa thế, Lật Thiên cười khẽ một tiếng, vốn chính là cái âm quỷ, vẫn có thể như thế nào chết không yên lành, nhưng mà cái này âm quỷ một phen lệnh nọt toan hót, tu sĩ gầy gò đối với tu tiên nghi hoặc cùng mờ mịt, cũng phai nhạt không ít. Chủ tử Mời cáo tri Tam Thốn tục danh. Khan giọng lấy hông thợ vị tiếng nói, âm quỷ làm như có thật địa ngừng trọng hỏi, lại cũng không đứng dậy. Thân xác tò mò dần dần chuyển thành bình thản, Lật Thiên trầm ngâm sau nửa ngày, mới nhẹ giọng nổ ra hai chữ, "Lật Thiên." Tam Thốn đạo nhân nghe xong thân thể khẽ run dậy, trước chút ít lúc hắn trả lại cho vị gian này, giảng thuật không lo đạo vị kia gọi là thiên đáng sợ tu sĩ kia mà, lúc này lại nhảy ra một cái ngày qua, nhưng mà trong nháy mắt âm quỷ sắc mặt thì càng thêm lệnh nọ toan hót. Hắn vừa rồi có thể còn không có đi theo lật thiên ý định, mà là là hắn gặp được cái kia khối chân chính vạn năm băng tinh về sau, mới sinh ra quyết định. Hai năm thời gian tiến dai một cái cảnh giới, tại thiên hạ năm trôi nhất lưu tông phái cấm địa đoạt đến dị bảo, vị này nhìn như tu sĩ gầy gò, tuyệt đối không phải đơn giản người, mặc dù bây giờ chỉ có kết đan trung kỳ, có thể hắn tất nhiên cất giấu cái gì làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Nếu là tự sanh tự diệt, tam thốn đạo nhân cũng không nhận ra chính mình vẫn có thể tồn tại ở thế bao lâu. Như hắn nói như vậy, hắn biến thành âm quỷ có lẽ hồi lâu, dùng cái này bức âm quỷ phía thân muốn đạp vào luân hồi căn bản là vô vọng, như vậy cũng chỉ có chờ chuyển hóa làm lệ quỷ, hoặc là có thể tìm được trong truyền thuyết quỷ đạo phía thuật, lần nữa tu luyện. Dựa vào chính mình lịch duyệt, tam thốn đạo nhân có lòng tin đối với lật thiên có chỗ trợ rút, và thời gian hồi lâu, nếu là có thể tìm được quỷ đạo manh mối, hắn cũng không ngại cầu vị này chủ tử hỗ trợ, mà đối phương có nguyện ý hay không, hắn ngược lại không quá lo lắng. Bởi vì hắn còn có một chuẩn bị ở sau, một quả thiên hạ kỳ đan manh mối. Cảm giác được đối phương thật đúng muốn đem hắn lưu lại, mà không phải tại đạt được vạn năm băng tinh sau đem hắn gạt bỏ, Tam thốn đạo nhân đối với Lật Thiên tâm tính cũng có nhất định được hiểu rõ, cái này tu si gầy gò, đối với hứa hẹn vẫn tương đối coi trọng, bởi vậy, hắn mới sinh ra đi theo chi tâm. Hắc hắc, đa tại chủ tử Tu Lưu, Tam thốn tuyệt sẽ không cho ngài thêm phiền phức gì, nếu không phải muốn gặp ta, ngài chỉ để ý đem ta phong ở đẳng kia bình nhỏ ở bên trong. Ba năm năm năm, ta còn không đến mức tịch mịch. Trong lòng có chút buồn cười, đối với cái này chỉ âm quỷ hồn ngôn loạn ngữ, lật thiên cũng là không tính chẳng ghét, dù sao chỉ là một chỉ âm hồn mà thôi, một luồng cường đại linh thức có thể đem hắn đơn giản gạt bỏ. Nếu là ngày sau thật có thể từ trong miệng hắn đạt được mấy thứ gì đó hữu dụng tin tức, đến cũng không tệ. Trong tụ hồn bình ta sẽ lưu lại một luồng thần thức, người nếu nghĩ ra được, trực tiếp cáo chi ta là, một khi nào rời đi cũng tùy thời có thể. Tu sĩ gầy gò thản nhiên nói Tạ gia Ân điện, đúng rồi chủ tử, lần trước ngài nâng lên Lôi Linh, còn có đầu mối gì? Tam Thốn lần nữa thật sâu cúi đầu, lúc này mới đứng lên hỏi. Khẽ lắc đầu, Lật Thiên cũng chưa mở miệng, thần sắc cũng là một hồi ngưng trọng, chỉ cần có thể tìm được Lôi Linh, hắn liền có lòng tin dựa vào trong cơ thể dị hỏa, đem diện dương kiếm luyện chế mà ra, dùng linh bảo với tư cách bản mệnh pháp bảo, liền tính toán bảng sang cái tiêu kiện ma khí cốt long, cũng tuyệt đối có thể đem hắn cưỡng ép áp chế. Ngụy Linh bảo cùng chân chính linh bảo lúc này trên lệ thế nhưng mà cách biệt một trời. Gặp Lật Thiên Thần sắc mặt ngưng trọng, Tam Thốn cũng biết ý ngậm miệng lại, một đôi cổ quái chủ tớ tại lặng lặng dưới ánh trăng, đồng thời trầm mặt không nói, sau nửa ngày, Âm Quỷ mới tốt giống như nhớ ra cái gì đó giống như giật mình nói ra, ra, ta tại nhiều năm trước một lần du lịch trong gặp phải qua một đoạn tin đồn thú vị, cùng Lôi có quan hệ, chưa hẳn cùng cái kia Lôi Linh có cái gì liên quan, ngài lao muốn hay không cũng nghe nghe." Mà nói, nhàn nhạt nhổ ra một chữ gây bóng người tại bên dòng suối nhỏ tính tọa bất động, hình như một tòa điều khác. Ai, đó là mấy trăm năm trước công việc rồi, lúc ấy ta hay vẫn là một cái luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ. Tam thốn đạo nhân nhìn nhìn trước mắt tiên tính thân ảnh, dung đùi đắc ý địa giảng thuật. Ta năm đó đối với tu tiên biết phía không sâu, cũng không có bái nhập cái gì tông môn, vì vậy mà bắt đầu một mình lịch lãm rèn luyện, có một lần, ta trải qua hành châu biên giới chỗ thời điểm, ta túc tại một hộ nhà nông, đó là một chỗ bên cạnh bên ngoài thôn sông nhỏ Các thôn dân sinh hoạt được có chút nghèo nản nhưng mà thực sự có thể tự cấp tự túc, và ta tá túc cái kia gia đình đương ra người nàng dâu sắp sắp xanh ta nhớ được là ở ngày hôm sau chạm vào tối vị kia lớn bụng nữ nhân cũng sắp muốn sinh sản rồi nhưng khi lúc lại mây đen nổi lên và kỳ quái chính là cùng cái này thôn nhỏ liền nhau mấy cái trong thôn làng lại trời chiều đầy đất cái kia khối mây đen giống như liền bao phủ cái này một chỗ không lớn thôn nhỏ lúc ấy ta đã rời khỏi rồi cái kia gia đình Nhưng mà tại cửa thôn nhìn thấy cái này kỳ dị cảnh tượng về sau, liền lại trở về trở lại, chẳng qua là khi ta trở lại cái kia hộ ở nhờ nông hộ cửa nhà lúc, lại phát rắc đến một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, đó là yêu thú hương vị. Khi đó tu vi của ta quá thấp, chỉ có luyện khí trung kỳ, còn không có pháp khí, trên người liền mang theo một trường cấp thấp công kích phụ lục Nếu là thật có yêu thú tại thôn này ở bên trong, ta cũng không dám ra tay à, mà khi lúc trên đầu cái kia khối trong mây đen lại bắt đầu chuyển đến rầm rầm tiếng sớm đạo thiểm điện tại tầng mây ở bên trong thoáng hiện, nhưng chỉ có không rơi xuống, về sau ta ủy vào lá gan vào trong nhà, phát hiện cái kia đương ra người nàng dâu đã nằm ở trên. Dương, đau đến không thể động đậy, và nam nhân của hắn đã ở bà đỡ phân phó xuống, thu xếp lấy nước gấm khăn mặt. Chỉ là, là ta vừa mới tham tiến trong phòng nửa cái đầu sau đó, lại phát hiện tại dạm trên đỉnh trong âm u, chính nằm sấp lấy một chỉ cùng gương mặt cũng không xê xích bao nhiêu chi chu. Nguyên lai like cái kia nhàn nhạt mùi tanh nơi phát ra. Đúng là cái này chỉ Chi Chu yêu thú, phát hiện yêu thú sau nhưng làm ta sợ tới mức không nhẹ, tâm như vậy đào cậu, nhưng này gia đình lưu ta nghỉ lại, vẫn xu không có mớn, ta cái này trong lòng cũng có chút không đành lòng, vì vậy lặng lẽ tìm được nhà bọn họ nam nhân, đem dạp trên đỉnh có chỉ đại Chi Chu sự tình nói cho hắn. Lúc ấy nhưng làm cái kia nam nhân cũng sợ tới mức không nhẹ, về sau hắn hay vẫn là theo như biện pháp của ta, giả bộ như vô ý điệu đem nàng dâu chậm dại ôm ra phòng. Là hắn vừa đem lớn bụng nàng dâu ôm đến trong sân thời điểm, trên đỉnh đầu trong mây đen bỗng nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện, đưa bọn chúng nhà phòng ở bổ ra một cái đậu lớn, và chỉ đại quân kia Chi Chu, cũng bị thiêu là cho bụi. Sấm đánh qua đi, thôn nhỏ phía trên mây đen cũng rất nhanh tiêu tán không còn, về sau ta mới hiểu được, cái kia trong mây ngưng tụ sấm đánh, lại là vì cái kia đại Chi Chu chuẩn bị, đơn giản là nó giấu ở phụ nữ có thai phía trên, Thủy chung không có đánh xuống, một khi dưới thân phụ nữ có thai rời khỏi. Nó cũng đã bị chết ở tại sấm đánh phía dưới. Là tu tiên đầu năm trường rồi, ta mới rốt cục nghị thông suốt. Năm đó cái kia đại chi chu chỉ sợ là một chỉ sống đầu năm quá lâu, sắp chuyển biến thành yêu thú giá thú. Giá thú muốn chuyển biến yêu thú, cũng phải trải qua một lần lôi kiếp, và lần kia lôi kiếp, nó vốn định dùng một cái phụ nữ có thai giúp nó vật che chắn. Chỉ là cái kia đại chi chu thật không có nghĩ được, có thai phụ tại hạ chính trực, sấm đánh ngược lại là không rơi xuống, có thể cũng không có như vậy tiêu tán. Mà là liền như vậy ngưng tụ lấy, đợi đến lúc chi chu phía dưới phụ nữ có thai bị ôm đi, lúc này mới bỗng nhiên rơi xuống. Hắc hắc, chuyện này chỉ là có chút mới lạ, đến cùng lôi linh không có quan hệ gì, ta là đang nghĩ, cái kia trong mây lôi kiếp có thể phân biệt ra được muốn chuyển hóa thành yêu thú chi chu phía dưới có một phụ nữ có thai, cũng là như là có linh trí bình thường, lôi linh loại này dùng sấm xét ngưng tụ tinh linh, tất nhiên cũng có thể sinh ra chút ít linh trí, có lẽ cái kia mảnh lôi vân trong liền ẩn chứa lôi Linh cũng nói không chừng Nhưng mà tại thiên lôi trong chưa biến hóa mà ra lôi linh. hắn bản chất hay vẫn là sấm sét chúng nếu là tồn tại, cũng là có lẽ ẩn thân tại một ít có thể ngưng tụ sấm xét, hoặc là thường xuyên hấp dẫn sấm đánh địa phương, ví dụ như thiên thượng lôi vân trong. Tam thốn đạo nhân gặp lật thiên có chút quá mức trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có lời nói tìm lời nói hạ mới nói một đoạn nhiều năm trước tin đồn thú vị, chỉ là muốn muốn cho cái này mới nhận thức chủ tử giải buồn mà thôi, có thể nào biết được hắn một câu nói sau cùng này rứt lời Lật thiên cặp kia có chút lạnh lùng đôi mắt, lại bỗng nhiên ngưng tụ thành một điểm châm mang. Thiên thượng lôi vân quá mức xa xôi thần bí, liền tính toán nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chưa chắc dám dò xét đến tuột cùng. Lật thiên bây giờ chỉ có kết đan tu vi, hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, nhưng mà tam thốn đạo nhân theo như lời một ít có thể thường xuyên hấp dẫn sấm xét địa phương, lại làm cho hắn nhớ tới một sự kiện. Lúc trước phụ thể sau khi sống lại, tỉnh lại cái kia mảnh quái dị sân cốc, đoạn lôi cốc. bỗng nhiên đứng người lên hình, Tu sĩ gầy gò túi đầu không nói, và Tam Thốn đạo nhân lại vẻ mặt đau khổ, có chút hối hận lời của mình nhiều lắm, nếu vị gia này thật nghĩ không ra muốn tìm tội Thiên Thượng Lôi Vân, hắn cái này đầu quỷ mạng không chuẩn cũng phải giao nộp lớn. Lôi Vân đây chính là trong trời đất tự nhiên chi lực, trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực cũng không phải bình thường tu sĩ sử dụng đạo pháp, trong đó tồn tại một loại tu sĩ đều không thể lý giải đạo trời chi lực, không ai dám đơn giản do thám biết. Gia, kỳ thật Lôi Vân trong có thể chưa hẳn có thể tồn tại Lôi Linh. Bằng khung những tu tiên giới kia lão quái vật môn vẫn còn không đã sớm ra tay tam thốn đạo nhân lời còn chưa nói hết, liền hóa thành một đầu cho khí, bị lật thiên cưỡng ép thu vào trong tụ hồn bình, đón lấy một chỉ cự ưng màu đỏ cũng dương cánh và lên. Một bước đạp vào cổ bảo phi hành, tu sĩ gầy gò tại đầy trời ánh trăng trong phá không mà đi, thẳng đến đoạn lôi cốc. Ngũ Long Trại là trịnh quốc cùng phổ quốc giao giới, và đoạn lôi cốc lại vượt xa Hoài An thành dùng Tây, nhưng mà dùng cổ bảo phi hành tốc độ, một ngày sau đó. Lật Thiên cũng đã lướt qua Hoài An Thành, bay chổng đơ đến một mảnh vô tận trên núi hoang chính trực. Lướt qua Hoài An Thành, Lật Thiên liền dần dần đánh xuống cổ bảo tốc độ, hồi ức lấy đoạn lôi cốc phương hướng, và cũng không lâu lắm, tu sĩ gầy gò liền thần sắc vui vẻ, ở phía xa một mảnh khe núi ở bên trong, vừa thô vừa to và đèn kịt ngô đồng thụ cũng ánh vào tầm mắt. Đi vào đoạn lôi cốc bên ngoài, Lật Thiên nhảy xuống cổ bảo phi hành chậm rãi mà đi, lúc cách hơn 20 tái, gầy bộ dáng, rốt cục lần nữa bước chân vào trùng sinh chi địa phương. Chương 277, Lôi Linh Lờ mờ trong sơn cốc, cho đã mắt đều là đèn kịt mô đồng, những trăm năm này cổ thụ toàn thân như than cốc bình thường, chùi lùi mở rộng lấy chặt cây, phản phất muốn đâm rách thương thiên, đó là bị sấm đánh trung hậu bộ dạng. Và hàng trăm hàng ngàn khỏa đồng dạng cháy đen thụ, lại để cho cái này mảnh yên tĩnh sơn cốc lộ ra có chút quỷ dị. Bước vào đoạn lôi cốc, lật thiên trong cơ thể linh thức cũng đống nhiên thả ra, cảm giác lây chung quanh, chỉ là đem sơn cốc đi mấy lần Tu sĩ gầy gò cũng không thể phát hiện Lôi Linh một kia manh mối. Nhan nhạt một tiếng than nhẹ, Lật Thiên không khỏi có chút tự giễu ức. thiên địa chí bảo Lôi Linh, như thế nào lại trùng hợp sự tồn tại tại cái này mảnh hắn trùng sinh sân gốc. Sờ lên bên người một gốc cây cháy đen cổ thụ, gây bóng người đứng yên bất động, hình như lại lâm vào mê man, mê man lấy kiếp trước, cái kia thủy trùng không cách nào nhớ tới hồi ức. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, Lật Thiên cứ như vậy đứng yên ở đoạn Lôi cốc ở bên trong, mấy ngày bất động, không, có tu luyện. Cũng không có suy nghĩ, như là một cô yêu khác, mê man lấy chính mình cái kêu luồng cường đại hồn phách bản nguyên. Là một cái cường đại tu sĩ, hay vẫn là một chỉ giữ tợn yêu thú, hoặc là một loại trong trời đất tinh linh, liền tính toán chỉ là một chỉ con sâu cái kiến, cũng nên có nó hồi ước mới là. Ẩm Ẩm. Nặng nghe tiếng sấm tại phía chân trời văng lên, không biết đứng bao lâu tu sĩ, rốt cục bị tiếng sấm bừng tỉnh, lật thiên ngẩn đầu nhìn lên, đầy trời mây đen đã tụ tập thành khối chỉ bình thường. Tầm ức khí tức sớm đã tại trong sơn cốc bắt đầu khởi động, trận này lôi vũ, một lát sau đã mưa như chút nước và xuống. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, tu sĩ gầy gò tại bên ngoài thân hiện ra một cố linh lực, và đầy trời đại vũ cũng bị ngăn cách tại bên ngoài cơ thể vài thước, trong sơn cốc ngô đồng bị mưa đổ vào lấy, lại không có chút nào sinh cơ. Vung khẽ ống tay áo vừa quay người, lật thiên liền chuẩn bị như vậy rời đi. Tính di trên sơn cốc hướng, vang lên nổ mạnh, trói mắt thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống trực kích trong gốc một khỏa đại thụ, mà khi cái này đạo tiềm điện đánh trúng vào cái kia vốn là trái đen ngô đồng về sau, liền biến thành một đạo dòng điện, thẳng vào gốc cây. Chóp lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, Lật Thiên chầm chậm vào xa xa cái kia khỏa bị sấm đánh bên trong đại thụ, trong cơ thể linh thức trong nháy mắt đánh tới, đảo mắt biến mất tại đại thụ gốc, không lâu sau đó, tu sĩ gầy gò thần sắc một hồi cổ quái, đón lấy cấp tốc thoát ra, thẳng đến cái kia khỏa đại thụ. Vài bước đến rồi đại thụ bên cạnh, Lật Thiên sắc mặt dĩ nhiên càng thêm ngưng trọng. Theo hai tay nhẹ dùng, hai loại quỷ dị hỏa diễm cũng đồng thời tiềm nhập cự dưới cây, tại hắn thả ra linh thức cảm giác ở bên trong, vừa mới đánh trúng đại thụ đạo tiểm điện kia, tại chui vào rễ cây không lâu sau liền bỗng nhiên biến mất, lại giống như bị cái gì đó hấp thu. Cái này quả đại thụ cuối cùng có cổ quái. Choẹ nu a toại, Thiên cực chi viêm ra tay, lật thiên trong cơ thể khổng lồ linh thức cũng bị vận chuyển tới cực hạ, trong khoảnh khắc trốn vào dưới chân, mạnh mẽ linh áp cũng tùy theo bắt đầu khởi động, phong bế dưới bùn đất vư viên tầm hơn 10 trượng khoảng cách, mà khi linh thức toàn bộ trầm xuống dưới đất sau đó, đại thủ gốc ở chỗ sâu trong, một luồng cực nhạt chấn động cũng rõ ràng ánh sáng địa hiện hiện tại lật thiên trong óc. Đó là một loại chuột đồng giống như lớn nhỏ cổ quái, cho núc lích quanh thân một mảnh ngân bạch, và từng đạo rậm rạp lôi hồ lại quay cùng tại bên ngoài thân, hình như hất lên một thân sấm sét làm thành bộ lông. Lôi linh. Dùng thiên lôi chi lực ngưng tụ thành tinh linh, rõ ràng thật sự tồn tại ở đoạn lôi cấp trong. Phát giác lôi linh tồn tại Lật Thiên thần sắc đột biến, đón lấy độc chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh, đem dưới chân có chút ẩm ướt thổ địa thượng lớn ra một cái thật sâu dấu chân, và một cỗ cường hành linh áp cũng theo cái này ấn ký khuyết tán ra, đại thụ ở dưới bùn đất tầng, lập tức bị linh thức đè ép thành chắc chắn cực đại miếng đất. Cảm giác được hoàn cảnh chung quanh phát sinh dị biến, ẩn thân tại dưới mặt đất lôi linh cũng đột nhiên bạo lên, trên thân thể một cỗ lôi hồ bắn ra giữa, giống như một chỉ chịu kinh hãi dã thú, hoảng hoàng bỏ chạy, thế nhưng mà quanh bùn đất đã trở nên cực kỳ cứng rắn nó độn tốc độ chạy cũng là một nhét. Ngay tại ngừng một lát lúc này, một hắc nhất hồng hai loại quỷ dị hỏa diễm đã đem lôi linh vây quanh, hai đạo thiên cực chi viêm hình như hai tấm lưới lớn, phong kín lôi linh trên dưới trái phải. Phát giác hỏa diễm xuất hiện, lôi linh tròn lúc lích thân thể lập tức rụt lên, bên ngoài cơ thể lôi hồ cũng đột nhiên co rụt lại, giống như đối với ngọn lửa kia có chút sợ hãi, thế nhưng mà trong nháy mắt, lôi linh rụt về lại lôi hồ lại lần nữa bắn ra mã ra, tại hắn bên ngoài thân hình thành lênh lảnh lôi đông. Hình như một chỉ bị thiểm điện bao trùm gai nhím. Lôi Đông hiện hiện, Lôi Linh lại không để ý chung quanh quỷ dị hỏa diễm ngăn trở, một đầu hướng mặt đất phóng đi, và hai loại thiên cực chi viêm hình thành lưới lớn, lại cũng bị hắn đơn giản phá tan. Cảm giác đến Lôi Linh đào thoát, Lật Thiên trong mắt ngưng tụ, một bên thúc dục hai loại hỏa diễm ở hậu phương truy kích, một bên dùng tốc độ cực nhanh xông ra, mà khi hắn vừa xông ra vài bước, trước mắt bùn đất một hồi cuộn cuộn, tại một hồi trầm thấp trong tiếng lôi minh, Lôi Linh lại cũng chui từ dưới đất lên mà ra. Gai nhím giống như lôi linh xuất hiện sau đó, Lật Thiên thân hình cũng gấp tốc tới, tu sĩ gầy gò chẳng quan tâm cái khác, giơ ra một chỉ tu lớn lên bàn tay, trực tiếp hướng về lôi linh chụp tới. Không nghĩ tới trên mặt đất cũng có người chờ, lôi linh vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra, liền trực tiếp vọt tới một bàn tay, là cả hai vừa mới giao hội, Lật Thiên liền cảm thấy toàn thân tê dần, một cô đáng sợ dòng điện lại tại hắn bên ngoài thân bắt đầu khởi động. Thon bàn tay lọt vào lôi linh điện giật sau bỗng nhiên ngừng một lát, và mượn cơ hội này Lôi linh rõ ràng thay đổi thân hình, muốn hướng nơi khác bỏ chạy. Nhưng mà nó còn chưa kịp bỏ chạy, cái con kia vẫn chấp động lên lôi hồ bàn tay lại nắm chỉ thành quyền, lần nữa hoanh kích mà đến. Cảm giác được một cỗ đại lực từ phía sau chuyển đến, lôi linh bị một kích này trực tiếp hoanh ra mấy chỗ xa, và sau lưng tu sĩ hai đầu lông mày cũng là một hồi thống khổ, trên người rõ ràng lôi hồ thoáng hiện. Lật thiên không để ý thân thể bị thương, cơm ép đem lôi linh đánh bay, sau đó bất chấp xâm nhập trong cơ thể lôi điện chi lực. Độc cơ toàn thân linh lực, thúc dục hai loại thiên cực chi viêm dồn sức mà ra, và hắn vừa mới đánh trúng Lôi Linh, cái bàn tay kia cũng trong khoảnh khắc trở nên có chút khét lẹt. Chỉ là vừa vừa tiếp xúc đến đối phương bản thể, có thể bị mạnh mẽ như thế sấm sét cắn trả, nếu không là ỷ vào yêu thân thể cường hành, cái này một đạo sấm đánh phía dưới, kết đăng kỳ nhân loại tu sĩ tất nhiên được bị hồ quang điện kích thoái cân cốt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Cố nén trong cơ thể nương theo lấy tê dại đau nhức kịch liệt, Lật Thiên lần nữa thân bạo lên. Nhưng mà tại hắn sông ra chi tế, một chỉ sinh sắn đỉnh lô cũng bị hắn lấy được trong tay. Lôi linh bị đánh bay sau đó, trực tiếp vọt tới một cây đại thụ. Bất quá khi cái này chỉ kỳ dị tinh linh vừa mới đụng vào đen kịt đại thụ, lại trong chấp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bay nào mà ra tu sĩ hai mắt bắn ra ra một đạo hàn mang, hai loại thiên cực phía diễm cũng trong nháy mắt đem cái kia khỏa đại thụ bao khỏa. Một hồi yếu ớt tê tê âm thanh về sau, toàn thân đen kịt ngô đồng thụ lại bị lưỡng nghi phía độc ăn mòn không còn Đại thụ hóa thành trên đất cạn, mà ở dễ cây chỗ, lôi linh thân ảnh cũng hiện ra mà ra, cái này chỉ đem có linh trí tinh linh chính là muốn theo rễ cây bỏ chạy, lại bị một cỗ đỏ thâm hỏa diễm ngăn lại. Phát giác không cách nào đơn giản trốn vào lòng đất, lôi linh toàn thân lôi đâm đống nhiên mở dự, tại từng đạo lôi hồ chấp động bên trong, hướng về không trung tháo chạy, chẳng qua là khi nó vừa mới bay lên, đỉnh đầu nhưng lại là tối sâm lại. Tại lôi linh phía trên, đã móc ngược hạ một kiện sinh xắn lò đan và tu sĩ gầy gò vậy mà dùng một loại tốc độ khủng khiếp vọt tới phụ cận. chương 278, Diễn Dương Kiếm. Lôi Linh bị đối phương một kích sau đó, cũng cảm thấy cái kia gầy bóng người đáng sợ, và cái kia hai loại quái dị hỏa diễm càng làm cho nó có chút kiến kỵ, nếu không có như thế, dựa vào nó một thân tinh thuần thiên lôi chi lực, chính là Nguyên Anh, kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đem nó ngăn lại. Thế nhưng mà đã chúng thiên lôi một kích, đối phương chẳng những không có bị mất mạng, vẫn như thế nhanh chóng đánh tới Lôi linh thế nhưng mà tuyệt đối thật không có nghĩ được, là nó kinh hại phía dưới, đột nhiên hướng lên luồn lên sau đó, vậy mà trực tiếp đập lấy một mảnh hơi lạnh, hình như lân phiến bên trên. Gặp lôi linh trực tiếp đụng vào long lân đỉnh, lật thiên đột nhiên thay đổi tiểu đỉnh, một cỗ màu trắng bệnh ngọn lửa cũng đông nhiên xuất hiện tại trong đỉnh long lân phía trên, tâm thần khẽ động lúc này, dị hỏa mãnh liệt và lên, trong nháy mắt đem lôi linh phong kín tại long lân trong đỉnh. Cảm giác đến chung quanh cái kêu biến hóa kỳ lạ hỏa diễm đến nguy hiểm Lôi Linh cũng đem trong cơ thể thiên lôi chi lực phóng thích đến mức tận cùng, sinh ra địa long lân trong đỉnh lập tức chuyển đến từng đợt nặng nghề tiếng sấm, chỉ là sau một lát, cái kia nặng nghề tiếng sấm lại chuyển hóa làm từng tiếng hình như lôi hồ tiêu tán lúc từ tư, tư tiếng vang. Trên gương mặt thanh tú có chút cháy đen, Lật Thiên lúc này tóc lông mi cũng đều bị vừa rồi một kích kia điện được khét lẹt, trên người áo bào trắng càng là biến thành tí ti từng sợi, lộ ra rất chật vật. Thế nhưng mà cặp kia lạnh lùng trong mắt, nhưng dần dần dâng lên một tia kinh hỉ. Theo long lân trong đỉnh lôi hồ âm thanh dần dần biến mất, Lật Thiên chậm dai thu hồi trong cơ thể dị hỏa, nương thần hướng trong đỉnh nhìn lại. Tại đỉnh ngọn nguồn long lân thượng, lơ lửng từng trích có to tầm lòng bàn tay màu trắng bạc tinh khối, bề ngoài như là độ lấy một tầng thủy ngân, và trong đó lại ẩn hàm đạo đạo thật nhỏ lôi hồ, hình như từng trích sinh xắn giống như cá bơi trên dưới xuyên thẳng qua. Dùng trong cơ thể dị hỏa quỷ dị uy lực, cưỡng ép xóa đi lôi linh linh trí, cái này thiên địa trí bảo cũng rốt cục hiển lộ ra hắn bản thể hình thái. Đem trong đỉnh lôi linh nhẹ nhàng xuất ra, quan sát hồi lâu, chật vật tu sĩ không để ý trong cơ thể thương thế, vậy mà ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, tiếng cười kia ở bên trong tràn đầy vui mừng, cũng xen lẫn một kia đắng chát. Luyện chế diễn dương kiếm tài liệu rốt cục đầy đủ hết, mà phần này gian khổ quá trình, lại trải rộng nguy cơ, lôi linh nhìn như không mạnh, có thể đạo kia phản kích thiên lôi lại đem Lật Thiên trong cơ thể cơ gần như hủy hết, liền tính toán hiện tại, trong cơ thể hắn vẫn chạy lấy một tia rất nhỏ lôi hồ, những lôi hồ kia mỗi một lần nhảy động, Xung quanh huyết nục là một hồi khét lẹt. Nếu không phải có Long Lân đỉnh cùng trong cơ thể cái kia biến hóa kỳ lạ dị hỏa, bằng vào lấy hai loại thiên cực chi viêm, Lật Thiên lần này cũng tuyệt đối bắt không được cái này chỉ lôi linh. Cung thiếu dần dần quanh quần tại âm trầm sân cốc, và thoáng qua liền đổi thành thấp giọng buồn bực, hủ, khi nào vết máu cũng bị thân ảnh gầy gò phụt lên tại trong mưa to. Nặng nghe tiếng sấm như trước tiếng vọng tại phía chân trời, Lật Thiên đối với phun da đỏ tươi lại hào không thèm để ý, đáy lòng mặc dù cũng nhận được bị thương, lại cũng không lo ngại. Chỉ là hắn loại này tùy ý, thế nhưng mà kiến đứng ở đó phó cường hoành yêu trên khuôn mặt, như là thân người, bực này trọng thương gần như có thể uy hiếp được bản thân sinh cơ. Bên người từng đợt linh lực hiện lên, lật thiên thu hồi lôi linh cùng long lân đỉnh, an vào một khoảng dùng cho khôi phục thân thể thương thế đang dược, trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, chỉ ở bên ngoài thân hình thành một tầng linh lực chống cự lấy mưa như chút nước mưa, bản thân lại xa vào đến khôi phục bên trong. Đại vũ mưa như chút nước, lại tán đi cực nhanh, không đến cả buổi công phu Trời trời dĩ nhiên lộ ra mặt trời lặn ánh chiều tà, đầy trời âm vân đang dần dần tiêu tán. Mặt trời lần nguyệt ra, sau cơn mưa đoạn lôi cốc càng lộ ra tính gì, lại không hề sinh cơ, những trăm năm kia cổ thụ sớm đã khét lẹt chặt cây, như trước quỷ dị mở rộng, cùng đợi tiếp theo thiên lôi tẩy lễ, và trong cốc đạo kia gầy và chật vật thân ảnh, lại thủy chung không chút sức mẻ. Suốt hai tháng có thửa, Lật Thiên cái này mới chậm rãi dương đôi mắt, lôi linh một lần sầm đánh, dựa vào cái này bức yêu thân Lại hao phí lâu như thế mới khó khăn lắm khôi phục Đối với thiên lôi kiêng kỵ càng thêm sâu thêm vài phần, tu sĩ gầy gò nhìn lên vòng trời, thật lâu không nói gì. Triệu hoán xâm xét pháp thuật, liền tính toán cấp thấp tu sĩ cũng có thể tu tập và thành, nhưng mà uy lực cùng thiên lôi so sánh với có thể quá mức nhỏ bé, coi như là cao dài tu sĩ sử dụng cao dài đạo pháp, cũng căn bản không sánh bằng cái này chỉ lôi trong linh thể ẩn chứa thiên lôi chi lực. Tu tiên giả là cảm giác thông thiên địa, ảnh hưởng tự nhiên nhưng không cách nào chúa tể thiên địa sáng tạo tự nhiên. Tu sĩ gầy gò chậm nhớ tới tu tiên giới công nhận quy luật, trong đôi mắt trong veo kia lại phát ra một tia mở mịt. Theo tu vi dần dần tăng lên, lúc trước ngây thơ thanh niên, bây giờ đối với tu tiên cũng cảm ngộ rất sâu, có thể theo càng thấu triệt rất hiểu rõ, các tu sĩ đối với ở giữa thiên địa tự nhiên chi lực cũng càng thêm kiêng kỵ. Vô luận là đạo thuật hay vẫn là dị bảo, chỉ có cường đại lực phá hoại với tư cách chuẩn tắc và sáng tạo, nhưng chỉ là thuộc về đạo trời quy luật. Trong tu tiên giới cường đại tồn tại, cũng căn bản liền không cách nào lăng không sáng tạo ra, tạo ra dù là một con kiến. Sinh mệnh đích căn nguyên cùng huyền ảo, thủy trung thành các tu sĩ khó hiểu chi mê, đối với thành tiên hướng tới, cũng ở đây loại khó hiểu xuống, càng thêm chấp nhất, chẳng lẽ, tu thành chân tiên sau đó, tựa như cùng đạo trời bình thường, khống chế lấy sinh mệnh chân lý sao? Khẽ lắp đầu, đối với truyền thuyết, lật tiên cũng không hy vọng xa vời, tu sĩ gầy gò chỉ muốn có thủ hộ lực lượng, thủ hộ rừng chính mình Thủ hộ rừng những đối với hắn mà nói kìa, chân quý tình nghĩa. Nhìn xa phương đông, lật thiên chóp lông mày nhẹ khóa, chỗ đó, là bàn vân tông phương hướng, tuy có huyết ly chấm giữ thực sự tồn tại hắn là số không nhiều lo lắng. Hồi lâu sau, gây bóng người một bước đạp vào cự ứng, quay người mà đi. Không có đủ thực lực, bàn vân tông quyết không có thể tùy tiện tiếp cận, có thể đem bàn vân tổ sư làm cho tự bạo nguyên anh yêu thú, tuyệt đối không như dị vãng chứng kiến đơn giản như vậy. Bay nhanh mấy ngày sau Tại Kinh Châu cùng Lích Châu biên giới chỗ, Lật Thiên đứng tại một tòa hoang vu núi thấp thượng, nơi này tiếp cận sa mạc, hào không có người ở, tại đây tòa dưới núi hoang, Lật Thiên dùng lưỡng nghi độc viêm đem thân núi ăn mòn ra một cái động sâu, đem hắn trở thành tạm thời chỗ ở. Trong sơn động, tu sĩ gầy gò phân biệt lấy ra một căn ánh vàng rực rỡ tiểu thảo, hai khối băng tinh, một chỉ lôi linh, rồi sau đó đem diễn dương thảo thượng cái kia màu vàng tiểu hoa thao xuống, cẩn thận từng ly từng tí địa để vào trong túi chữ vợ. Cái này đóa tiểu hoa thượng còn có lấy hơn vạn hạt hạng giống, cũng là tu thành diễn dương kiếm trận nơi mấu chốt, lật thiên cũng không khỏi không cẩn thận một chút, nếu rơi mất mấy hạt, gom góc không đủ vàng mấy, vậy cũng liền lãng phí một cách vô ích loại này bản vân tử đáng sáng chế sát trận rồi. Đem màu vàng tiểu hoa cất kỹ về sau, lật thiên theo thứ tự chi tiết lấy 3 loại thần kỳ tài liệu, đối với diễn dương kiếm trận, hắn thật không nghĩ hiện tại liền bắt tay vào làm, cần phải hơn 1.000 năm vạn khỏa diễn dương thảo, không có tìm được thích hợp địa phương Hắn cũng không vội ở nhất thời, bây giờ mấu chốt là trước luyện chế ra diễn dương kiếm. Quan sát hồi lâu, Lật Thiên để lại cái kia khỏa vạn năm diễn dương thảo, mặt khác hai loại tài liệu phân biệt được thu vào đến trong túi chữ vật. Lấy ra long lân đỉnh, đem vạn năm diễn dương thảo để vào trong đỉnh, tu sĩ gầy gò không có sử dụng dị hỏa, mà là thuốc dục xuất thể nội đan hỏa, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Mấy ngày sau, Lật Thiên thần sắc trở nên có chút mừng trọng, trong đỉnh đan hỏa cũng bị hắn thu vào, cái kia khỏa vạn năm diễn dương thảo Lại không có chút nào biến hóa. Dùng đan hỏa luyện chế pháp bảo đan dược là tu sĩ tốt nhất thủ đoạn, mặc dù cũng có người có thể sử dụng một ít kỳ dị hỏa diễm hoặc là đặc thù yêu thú thú hỏa, nhưng là đều không có bản thân đan hỏa dùng tốt, có thể theo tâm niệm siêu khủng tự nhiên đan hỏa, tu sĩ cảnh giới càng cao, hắn ẩn chứa uy lực cũng lại càng lớn. Thế nhưng mà dùng Lật Thiên bây giờ kết đan trung kỳ đan hỏa chi lực, tại trong vài ngày liên tục luyện hóa, vậy mà không thể đem cái này quả vạn năm diễn dương thảo luyện hóa may. Trong trời đất kỳ vật, quả nhiên không thể dùng bình thường thủ đoạn luyện hóa, đối với đan hỏa không có hiệu quả, Lật Thiên Thật cũng không có quá mức ngoài ý muốn, bực này kỳ vận, dựa vào kết đan kỳ tu sĩ có thể chưa hẳn có thể khống chế, có lẽ nguyên anh, kỳ đại tu sĩ mới có đem hắn luyện hóa khả năng. Mặc dù đan hỏa không có hiệu quả, vừa nội vẫn cất dấu biến hóa kỳ lạ dị hỏa, Lật Thiên không tại trì hoãn, trực tiếp đem dị hỏa dẫn xuất, vây quanh rừng trong đỉnh diễn dương thảo, đã bắt đầu chậm chạp luyện hóa. Luyện khí cùng luyện đan cùng loại Muốn luyện chế pháp bảo, cũng tất nhiên muốn đem cần thiết tài liệu toàn bộ luyện hóa thành trạng thái dịch, sau đó khiến cho hoàn mỹ dung hợp về sau, mới có thể đúc hình thành công. Đối với luyện chế Diễn Dương kiếm, Lật Thiên liền tính toán đã sớm đoán chừng đến trong đó độ khó, nhưng vẫn là xem thường loại này, liền bản vân tổ sư đều sở cầu không đến dị bảo. Suốt một năm, dùng cái kêu biên hóa kỳ lạ và khủng bố dị hỏa ngày đêm luyện hóa, Lật Thiên mới khó khăn lắm đem vạn năm Diễn Dương thảo luyện hóa thành một đoàn màu vàng trạng thái dịch. Hút hít sâu một hơi, Đem Diễn Dương Thảo luyện chế thành tài liệu thu hồi, Lật Thiên Khuynh chân tính toán, khôi phục lấy trong cơ thể linh lực, mấy ngày sau, tu sĩ gầy gò lần nữa lấy ra hai khối ẩn chứa khổng lồ hàn khí băng tinh, để vào Long Lân trong đỉnh. Và năm băng tinh tại Ngưng Nguyệt nói lỡ phía dưới chỉ cấp Lật Thiên hai khối, nhưng mà cái này hai khối cũng đủ luyện chế Diễn Dương kiếm số định mức, mặt trời mọc mặt trời lặn, đông hạ luân chuyển, hoang vu dưới núi nhỏ, liên tiếp 5 năm, đều không có Lật Thiên là bất luận cái cái gì tung tích. Bên ngoài sơn động cỏ dại dĩ nhiên lớn lên lao cao, gần như đem chỗ này sơn động vật che chắn và chung quanh một ít giá thú cũng không dám tới gần chỗ này hoang vu sơn động, kết đăng kỳ linh áp thủy trùng tràn ngập tại núi hoang quanh thân, chấn nhiếp lấy phụ cận sinh vật, cũng cảm giác lấy bên ngoài nguy hiểm. Núi hoang bên ngoài cách đó không xa, một chỉ cực đại thần lắn phun nổ ra rút vào lưới rắn, chậm chạp địa bỏ sát, loại này dùng nhỏ yếu sinh vật là thức ăn thần lắn, chính đã bắt đầu mỗi ngày thông lệ săn bắn sản b Là nó bỏ lên trên một chỗ thấp bé dốc núi về sau, lại đứng yên không bắt đầu chuyển động, hơn nữa toàn thân cũng bắt đầu ẩn ẩn phát run. Không phải thằn lằn gặp đồ ăn, cũng không phải phát giác thiên địch, mà là lúc này phía trước cách đó không xa cái kia tòa núi hoang trên bầu trời, đồng nhiên xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Trời quang phía dưới, một cố gợn sóng bắt đầu khởi động giữa, ở đằng kia núi hoang phía trên, lại hình thành một loại mắt thưởng có thể thấy được vòng xoáy, trong không khí ngũ hành linh khí giống như cảm giác đã đến triệu hoán bình thường. Chính mảnh liệt ngưng tụ mà đến. Cũng không lâu lắm, tại Lật Thiên ẩn thân trên núi hoang, vậy mà tạo thành một mảnh năm màu vòng xoáy, hình như một đạo cầu vồng bị người lôi kéo thành một mảnh cái phếu hình dạng màn sáng. Kỳ dị thiên tượng cũng không có tồn tại quá lâu, đạo kia 5 màu vòng xoáy mà bắt đầu mãnh liệt bạo động, xoay tròn tốc độ càng thêm dọa người rồi. Theo xoay tròn ra tốc, chung quanh hơn 10 giằm nội ngũ hành linh khí giống như đều bị cưỡng ép hấp xả mà đến, dung hợp tiến cái kia mảnh dần dần lớn mạnh năm màu vòng xoáy và cái vòng xoáy kia ở trung tâm cũng bắt đầu dần dần hạ xuống, cuối cùng rõ ràng hình thành một đạo thẳng táp, ầm ầm giữa, trực tiếp xông vào phía dưới thân núi. chương 279, Linh Bảo hiện thế. năm hồ linh lực trực tiếp xuyên thấu thân núi, giống như không có chút nào cách trở bình thường, mà khi đầy trời mánh liệt linh lực tất cả đều rót vào sau đó, tại núi hoang tim gan trỗ, một đạo khủng bố linh áp cũng tùy theo hiện lên. Một tiếng thanh thúy trong tiếng nổ vang, tại trải rộng cỏ dại đỉnh núi Một thanh kim quang lượn lờ trường kiếm phá núi mà ra. Thân kiếm hẹp dài không lưỡi, trải rộng lấy phiền phức đường vân, huyền ảo đường vân trong rõ ràng còn chấp động lên tí ti lôi hồ, và mũi kiếm chỗ lại hình thành bóng loáng, hình như từng bị bẻ gãy qua một đoạn, cái này trôi không lưỡi không nhọn cổ quái phi kiếm vừa mới xông ra núi hoang, hắn xuyên ra đường nhỏ lại bỗng nhiên khép mở, cả tòa núi thể giống như đều bị hắn cưỡng ép chặt đứt. Ánh mặt trời theo cực lớn khe hở chiếu dọi và xuống Ánh sáng ra khỏi núi trong cái tia bảy ra có chút tái nhật lại khuôn mặt thanh tú, cảm ngộ diễn dương trên thân kiếm mang theo đáng sợ huy lực, lật thiên suốt hao phí 5 năm thời gian, cũng cuối cùng không có bổng phí. Kinh Châu miền Tây, một tòa sườn đồi xuống, một vị đang tại tu luyện kết đan hậu kỳ tu sĩ bỗng nhiên dương đôi mắt, nơi này là một tòa cỡ nhỏ tu tiên tông môn, vị này kết đan hậu kỳ tông chủ tại vừa rồi cảm giác đã đến xa xa khắc thường, vì vậy đứng dậy đi tới sườn đồi phía trên. Nóng nhìn lấy tại chỗ rất xa dần dần tiêu tán năm hầu thiên tượng, vị tông chủ này trầm ngâm một lát, hay vẫn là khống chế lấy pháp bảo cấp cấp tiến đến. Kỳ dị thiên tượng xuống, tất nhiên là có thiên địa chí bảo xuất thế, mà khi hắn khó khăn lắm đi vào này tòa núi hoang, lại thấy được làm cho người ta sợ hãi một màn. Một đạo hẹp dài khe hở trực tiếp đem cái này tòa núi hoang một phân thành hai, có thể vết rách lại không phải thẳng tắp, trái lại như bị một cố đại lực từ tim gan căng ra, thân núi đức gây nham thạch chồng cũng là cao thấp bất bình Chặt đứt lòng núi, bực này lực phá hoại, dùng cao giai pháp bảo huy lực cũng có thể hình thành, nhưng mà lại tất nhiên là một đạo thẳng tắp vết rách, trong đó đá núi cũng có thể giống như bị đao gọt hình thành, nhưng hôm nay cái này bức cảnh tượng, ngược lại hình như là địa long xoay người tạo thành. Khó hiểu tu sĩ tại trên núi hoang đạo kia vết rách bên cạnh giò xét hồi lâu, cũng thủy chung không nghĩ ra căn giò, có lẽ vừa rồi cái loại này thiên tượng, bất quá là vỏ quả đất biến thiên lúc mới hiển lộ ra dị tượng. Hơn nữa phủ cận cũng căn bản không có cái gì linh bảo khí tước. Ngoài mấy trục rậm trong một rừng cây, một thân màu xanh nhạt cẩm bảo thanh niên khoanh chân mà ngồi, trong tay trung giai linh thạch đã có chút tối nhạt, không bao lâu lại hóa thành một mảnh bụi bặm. Trầm rãi dương đôi mắt, lật thiên trong mắt như trước sót lại lấy hoàng sợ, vừa mới luyện chế ra diễn dương kiếm về sau, cái kia chỉ cần kích phát linh bảo huy áp đối với đỉnh núi vô ý vung lên, vậy mà đã hao tổn không trong cơ thể hắn toàn bộ linh lực, hơn nữa trong đầu thần thức cũng một hồi mê muội. Cái này dẫn động thiên tượng diễn dương kiếm, mặc dù đi vào linh bảo phía di chuyển, thế nhưng mà hắn sử dụng một cái giá lớn là quá qua làm cho người ta sợ hãi. Dung Lật Thiên bây giờ kết đan chúng kỳ tu vi, tùy ý thúc dục một lần diễn dương kiếm, phải hao phí toàn bộ linh lực, hơn nữa cái này dị bảo vẫn rút đi hắn không ít linh hồn chí lực, nếu tế ra ăn địch, một cái giá lớn chỉ sợ càng lớn. Thân thức đối với tu sĩ mà nói, là so linh lực càng thêm chân quý tồn tại, cao giai kết đan kỳ tu sĩ vẫn chỉ dùng linh lực làm chủ. Chỉ khi nào bước vào Nguyên Anh cảnh giới, cũng mà bắt đầu thần thức cùng linh thức dung hợp, có thể tu luyện tới đem cả hai người hợp làm một thể, thu phóng tự nhiên cảnh giới, chỉ sợ chỉ có cái kia trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ, mới có thể đạt tới. Chỉ cần kích phát bản thân uy áp, có thể phá nuôi linh bảo, dùng kết đan kỳ cảnh giới, có thể căn bản là không cách nào sử dụng tự nhiên. dùng còn thừa không nhiều lắm linh lực cưỡng ép khống chế cổ bảo phi hành, độn cách đến nơi đây là tiên. Nhìn nhìn trong lòng bàn tay cái kia biến thành giống như cá bơi lớn nhỏ kiếm nhỏ màu vàng kim, trên mặt một hồi cởi khổ. Luyện chế ra dị bảo, nhưng không cách nào đơn giản sử dụng, xem ra cái này bổn mạng linh bảo xuất thế, cũng không có vì hắn mang đến quá lớn trợ lực, ngược lại dễ dàng đưa tới càng nhiều nữa kiếp nạn. Khế vút dị bảo? Lật Thiên cảm giác lấy bên trên nó cái kia chạy nhàn nhạt lôi hồ, đáng chất nét tươi cười cũng dần dần thu hồi, người đời khó tìm dị bảo mặc dù dễ dàng bị người nhìn xem, có thể theo bản thân tu vi tăng lên. Người khác nhìn xem cũng cuối cùng đem biến thành khủng bố chấn nhiếp, cường đại bảo vật, vĩnh viễn đều là tu sĩ trợ lực lớn nhất. Tu Vi Hình như cảm giác được chủ nhân ngưng trọng, diễn dương trên thân kiếm lôi hồ cũng có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động, nhưng mà một lát sau, sinh sắn linh bảo liền bị lật thiên thu nhập trong cơ thể, ẩn vào cái kia khỏa huyết sắc yêu đan bên trong. Đối với diễn dương trên thân kiếm cái loại này thần bí lôi hồ, lật thiên cũng không có đơn giản đem ra sử dụng, chỉ cần tùy ý một cách chi lực cũng đã gần như linh lực mất sạch Nếu là thôi phát bên trên nó lôi hổ, hắn một cái giá lớn tất nhiên càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến cái này Linh Bảo cũng có chứa thanh lôi ngọc đúa thượng cái loại này sấm đánh cùng loại lôi hệ sát chiêu, lại không phải hắn bây giờ cảnh giới có thể đơn giản phỏng đoán. Tại trong rừng lặng lặng trầm ngâm, Lật Thiên cũng không có rời đi, mặc dù đã đã có được Linh Bảo, cũng không có có thể đơn giản khống chế Linh Bảo tu vi, xem ra ngày sau hàng đầu, hay vẫn là cảnh giới cùng tu vi tăng lên. Một mực đợi đến lúc vào đêm, thân ảnh gầy mới chậm rãi Theo một hồi gió lạnh xoay tròn, âm quỷ Tam Thốn đã ở lật thiên sau lưng hiển lộ ra thân hình. Đắng chắt nét nét miệng, Tam Thốn đạo nhân say mê giống như hít sâu hai phần không khí, mặc dù hắn căn bản cũng không có cái gì hô hấp, có thể năm năm này Thủy Trung bị nhốt tại tụ hồn trong bình, coi như là quỷ cũng nhanh chịu không được rồi. Hắc hắc, chủ tử, ngài gần đây tu luyện được tốt chứ? Tam Thốn Ngượng ngùng nói, nghĩ thầm lần trước vừa nói xong bị phong tại trong bình 3 năm 5 năm cũng sẽ không tịch mịch, vị da này vẫn thật là đem mình đóng 5 năm chiếu như vậy xuống dưới, hắn tại biến thành lệ quỷ khi trước, là nhìn không tới cái thế giới này vài lần rồi. Khẽ gật đầu, lật thiên nhẹ trao lại lông mày, trực tiếp hỏi, kết đàn kỳ tu sĩ, ngoại trừ tụ linh đan bên ngoài, có thể còn có mặt khác có thể rất nhanh tăng lên tu vi đăng dược. Trong tu tiên giới Đan phương lâm lâm đủ loại, phiền phức phi thường, chủng loại cũng không biết bao nhiêu mà đếm, lật thiên cứ gọi ra âm quỷ mục đích, chính là muốn hỏi thăm hay không còn có như bá dương đàn như vậy mạnh mẽ đăng dược. Tụ linh đan dường như thích hợp kết đan sơ kỳ hoặc trùng kỳ tu sĩ, nhưng mà dược lực là quá qua hiệu ớt, và bá dương đan lại chỉ đối với kết đan sơ kỳ hữu hiệu, trùng kỳ tu sĩ phục dụng, hắn ba đạo dược lực cũng gần như đã không có tác dụng. Âm quỷ nghe được hỏi đạt đến đan dược, mở ra mắt nhỏ, nhớ lại sau nửa ngày, lúc này mới thần sắc khẽ động, cấp cấp nói ra, có. Tụ linh đan đối với kết đan trùng kỳ tu sĩ mà nói, đã không có cái gì trọng dụng. Bất quá ta lại biết một loại liên kết đan hậu kỳ tu sĩ ăn đều có công hiệu linh đan. Thẳng cười mịa hai tiếng, không đợi lật thiên hỏi thăm, tam thốn liền đón lấy diễn giải, đó là một loại gọi là thú linh đan đăng dược, dược hiệu ít nhất vượt qua tụ linh đan ba năm lần, nhưng mà nhưng lại là từ yêu thú cấp cao yêu đan là thuốc dẫn luyện chế, luyện chế ra loại đan dược này tu sĩ phần lớn hội chính mình cất chứa, có thể có rất ít người bán ra. Dù sao liên kết đan hậu kỳ đều có trợ lực linh đan Kỳ chân đắc trình độ cà phê tại một kiện cấp thấp pháp bảo nha. Một bên Dung Đùi đắc ý nói, Tam Thốn đạo nhân một bên mặt lộ vẻ thịt đau thần sắc, "An thú linh đan, đây chính là một ngụm một kiện pháp bảo một cái giá lớn, liền tính toán đại tu sĩ, chỉ sợ cũng tiêu xài không dậy nổi." Lắng nghe Tam Thốn đạo nhân giảng giải, Lật Thiên thần sắc hơi động một chút, hỏi, "Ngươi cũng đã biết cái kia thú linh đan luyện chế đan phương?" "Nào nào," âm u vẻ mặt đau khổ trả lời, "Hồi chủ tử, đan phương ta cũng không biết hiểu." cái loại này thú linh đan luyện chế phương thức có chút đặc thù đan phương truyền lưu cũng không phải quá quảng, bất quá ta lại nghe nói qua một loại nghe đồn, nghe nói cái kia thuốc dẫn yêu đan, dùng tu sĩ kim đan thay thế cũng có thể, nhưng mà nhưng lại không biết là thật là giả. Lòng còn sợ hãi dứt lời, âm quỷ sắc mặt cũng là một hồi cổ quái, tu sĩ ăn yêu đan luyện chế thành đan dược ngược lại cũng không có cái gì, dù sao yêu thú tại tu sĩ trong mắt cùng giã thu không sai biệt nhiều, thế nhưng mà dùng tu sĩ kim đan luyện chế đan dược Chỉ sợ không có mấy người có can đảm luyện chế hoặc ăn, cái kia cùng ăn người thế nhưng không có gì khác nhau rồi. chương 280, Tế Tổ Bộ Lạc Thần xác không thay đổi địa nghe âm quỷ giảng thuật, Lật Thiên trong lòng lại bắt đầu tính toán, dùng tu sĩ kim đan luyện chế thành đăng dược. Loại thủ pháp này chắc có lẽ không có người dám đơn giản sử dụng, nhưng mà chém giết một chỉ yêu thú cấp cao cũng cực kỳ nguy hiểm. Yêu thú cường hoành cùng thiên phú xa xa cao hơn nhân loại tu sĩ, cùng cấp cảnh giới nhân loại tu sĩ cùng yêu thú đơn đả độc đấu Nếu là không có cường hoành pháp bảo, cuối cùng có thể nói không tốt hai tháng ai thua, nhân loại vì yêu thú trên người tài liệu, liên tiếp ra tay săn giết, có thể chôn vùi tại thú bụng tu sĩ cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Muốn so phía dưới, đánh lén chém giết cùng dai tu sĩ, chỉ sợ so săn giết cấp bậc yêu thú hội càng thêm dễ dàng một chút. Vừa mới bay lên ý nghĩ thế này, Lật Thiên liền đáng chắc lời, liền tính toán hữu dụng tu sĩ kim đan luyện chế đan dược tu sĩ tồn tại, cũng quyết định không cách nào chém giết vài tên cùng dai. Mà một khi bị tu sĩ khắc phát giác, vị này ăn người kìm đàn tu sĩ vẫn không thể thành tu tiên giới truy nã tội phạm quan trọng, không cả ngày bị thiên hạ tu sĩ đuổi giết mới là lạ. Tại trong tu tiên phường thị, có thể không tìm được thú linh đan hoặc hắn đan phương manh mối. Lật thiên thả lòng trong lòng tự, hỏi. Loại này linh đan manh mối tại phường thị có lẽ không thông thường, nếu chủ tử nghĩ tìm kiếm, vậy cũng chỉ có đến Tam Châu Giao hội trên Đại Thảo Nguyên, này tòa trong thiên hạ lớn nhất phường thị Linh Sơn Thành rồi. Âm quỷ dứt lời tốt như nhớ ra cái gì đó tựa như nói tiếp, nếu là lúc này đi Linh Sơn phường thị, cái loại này thú linh Đan có lẽ có thật lớn cơ sẽ xuất hiện, còn có nhiều năm thời gian đã đến ngũ địa trọng tranh phía kỳ, trận này đại nhiệt áo, ra ngại không ngại cũng đi nhìn một cái. tính tọa thân ảnh sắc mặt một hồi biến ảo, lật thiên cũng nhớ tới bản vần tử theo như lời ngũ địa chi tranh, 500 năm kỳ hạn sắp đã đến, thiên hạ 5 chỗ thật lớn linh quáng bên trong mạch linh cũng sắp tiêu tán, nhưng mà đã đã đến ngũ địa trọng tranh thời điểm Ngũ Đại Môn Phái cũng tất nhiên hối tụ ở này, ở thời điểm này đi Linh Sơn Thành, giống như quá mức nguy hiểm chút ít. Ban Vân Tông có yêu thú huyết ly, từ Long Thành có thâm cửu đại hận, Quảng Hàn cung vị trưởng lão kia càng là hận đến hàm răng đều ngứa, một khi bị một phương phát giác, Lật Thiên cũng tất nhiên giới hạn trong hiểm cảnh. Còn có một năm đến sau, tu sĩ gầy gò không nói gì tính tọa, quỷ bộc tam thốn nhưng có chút không kiên nhẫn đứng tại Lật Thiên sau lưng, thỉnh thoảng lại xem nhìn lên bầu trời minh nguyệt, nhìn một cái chung quanh núi rừng. Một bộ không có việc gì bộ dạng, muốn đến chung quanh lắc lắc, lại trở ngại Lật Thiên uy hiếp không dám vọng động. Đã qua hồi lâu, Lật Thiên bỗng nhiên đứng người lên hình, sau lưng âm quỷ cũng bị lại càng hoàng sợ, còn có một năm thời gian mới đến trọng tranh ngũ địa thời điểm. Bây giờ những đại tông môn kêu cao thủ chắc có lẽ không quá sớm xuất hiện tại Linh Sơn Thành. Nếu là phát hiện nguy hiểm, cùng lắm thì tại mua chút ít dịch dùng đàn cũng chính là rồi. Dù sao chỉ cần không mở miệng, Nguyên Anh, Kỳ Tu Sĩ đều không thể phát giác. Dịch dung đăng cái loại này có thể thay đổi đổi dung mạo kỳ dị công hiệu. Ngược lại là giúp hắn giảm đi không ít phiền thoái. Quyết định chú ý, lật thiên trở tay tế ra cổ bảo phi hành, cũng không có đem âm quỷ thu hồi, mà là mang theo thứ nhất cùng phá không đi xa. Ngũ điệu chi tranh, lật thiên có thể không có chút nào hứng thú, 5 chỗ đại tông môn trong cao thủ nhiều như mây, tất cả đại trưởng môn càng là tu vi thâm hậu, liền tính toán trong đó đại chiến tiếp qua thẳng thiết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi chuyên cái kia Vũng nước đủ. Bây giờ gây ở dưới cửu ra đã đủ nhiều rồi, bị phương nào phát giác đều không có lật thiên chỗ tốt, trước mắt nhu cầu cấp bách chỉ có tăng lên tu vi của mình là tốt rồi, đối với chuyện khắc kiện, lật thiên cũng không muốn bị kéo nhập. Hiện tại chỗ này địa điểm, cách đại thảo nguyên cũng không tính quá xa xôi, lật thiên ý định chính là trước đổi tới Linh Sơn Thành, tìm kiếm thu Linh Đan manh mối một khi đạt được sau liền lập tức bỏ chạy, quyết không thể chỉ hoan quá lâu. Về phần lần trước trợ giúp khúc hàn phi truy kích hắn thiên Linh Tông Trường lão Lật thiên thật không có quá mức lo lắng, lúc ấy nhưng hắn là an dịch dung đan, căn bản không phải là của mình hình dạng, trừ phi khúc thiếu thành chủ có cái loại này đem hắn bức hoạ, dán khắp thiên hạ phường thị thực lực, nếu không liền tính toán gặp lại đến cái kia hai cái trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn nhận ra, húng chi trong túi chữ vật vẫn thừa lấy tam hạt dịch dung đan. Một đêm đi nhanh, đường thiên biên nổi lên ngư bạch sắp thời điểm, Lật thiên đã tiếp cận thảo nguyên khu vực, dưới chân là một mảnh cao thấp Ngậu nhiên cư chú lấy một ít thôn xóm hoặc du mục bộ lạc, nơi này mặc dù còn chưa tới thảo nguyên, thế nhưng mà khí hậu cũng coi như di người, phàm nhân khu vực cũng dần dần nhiều hơn. Nhìn lên trời bên cạnh dần dần trở nên trắng, lật thiên lấy ra tụ hồn bình, ý định đem âm quỷ thu hồi, nhưng mà xa xa một cái du mục bàng đại bộ lạc ở bên trong, lại bỗng nhiên dấy lên một mảnh đống lửa, ánh lửa ngút trời, đem còn chưa sáng lên cảnh ban đêm ánh sáng được một mảnh đỏ bừng, hình như tại tế điện lấy cái gì. Đem cổ bảo phi hành chậm rãi đánh xuống, tu sĩ gầy gò nhìn thoáng qua cái kia chỗ bộ lạc, cũng chưa vô cùng để ý tới, tại một ít địa vực, phàm nhân trong bộ lạc tế điện cực kỳ phổ biến, không ở ngoài khẩn cầu thiên thần phù hộ nằm sau mưa thuận gió hòa, áo cơm không lo mà thôi, nhưng mà theo ánh lửa giấy lên, tại tại chỗ rất xa chân trời, một đạo vâu nghĩa liệm trưởng hồng lại từ xa mà đến gần, hướng về kia ánh lửa bay tới. Phát giác đã có tu sĩ tới gần, lật thiên một chút do dự, trở tay thu hồi cổ bảo phi hành. Cũng không có vội vã thu hồi âm quỷ, mà là đứng ở một chỗ đồi núi chỗ tối tăm, rất xa đánh giá bay tới tu sĩ kia. Cũng không lâu lắm, đương thiên biên cái kia đạo trường hồng bay chống đỡ phía trước bộ lạc trên không về sau, xa xa một người một quỷ, cái này một đôi cổ quái chủ tớ cũng đều thần sắc biến đổi, âm quỷ vốn là thấp bé dáng người càng là xuống một hấp, gần như nhanh út sấp trên mặt đất, và lật thiên lại bỗng nhiên trói buộc khởi quanh thân linh lực, không tại tràn ra ngoài chút nào. Theo trường hồng đến Một cấu nguyên anh kỳ linh áp cũng quẩn quẩn tới, may mắn lật thiên cách cái kia bộ lạc cực xa, đối phương cũng vô ý dùng linh thức giò xét, nếu không vẫn có bị phát giác khả năng. Lạ lâm đại tu sĩ, nếu là không có sở cầu, lật thiên có thể không muốn đơn giản trêu trọc, nhưng mà khoảng cách xa như vậy, không thả xuất thể nội linh lực, đối phương cũng chưa chắc có thể phát giác, dù sao liền tính toán đại tu sĩ, cũng sẽ không lúc nào cũng dùng linh thức giò xét tại chỗ rất xa, bình thường đến một chỗ địa điểm, đối với phủ cận cảm giác một phen cũng liền là đủ Bởi vì khoảng cách càng xa cảm giác cũng lại càng tiêu hao linh lực, tại sẽ không phát sinh nguy hiểm khu vực, cũng sẽ không có người như vậy lãng phí linh lực. Không có phát giác đã có linh thức bao trùm, Lật Thiên cùng Âm Quỷ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đã phía trước xuất hiện đại tu sĩ, bọn hắn cũng chỉ tốt ngừng ở lại đây, nếu lúc này bỏ chạy, một khi bị phát giác, chỉ sợ hội sinh ra chút ít hiểu lầm. Thời gian dần qua khoanh chân ngồi xuống, Lật Thiên cũng bỏ thêm phần coi chừng, ngũ điệu chi trên gần, tất cả đại tông môn ngoại trừ bốn môn tu sĩ Hắn đối địch tính cũng tất nhiên càng ngày càng mạnh, ngày bình thường khá tốt, một khi liên lụy đến tranh đoạt mạch linh vực này liên quan đến tông môn tổn vong đại sự, cũng sẽ không có người gặp lại lưu thủ, mặc dù ngũ địa chi tranh còn không có chân chính bắt đầu, nhưng lật thiên tin tưởng, tại đây trong một năm, tu tiên giới quyết sẽ không thái. Bình, tiên lặng tính toán tâm sự, đối với xa xa tế điện, lật thiên ngược lại không có chút nào quan tâm, mặc kệ vị kia đại tu sĩ tới đây làm cái gì, hắn cũng không muốn cùng hắn có chỗ cùng xuất hiện. Đợi đến lúc đối phương rời đi, chính mình liền lập tức lên đường cũng chính là rồi. Tu sĩ gầy gò đối với phương xa cảnh vật cũng không để ý tới, và Âm Quỷ Tam Thốn, lúc này lại có chút tò mò địa đi phía trước bỏ lên vài bước, âm khí lượn lờ thân ảnh, ẩn tại một mảnh cỏ dại về sau, lộ ra hai lần quang giống như tiểu nhãn, chăm chú nhìn xa xa. Đối với Tam Thốn đạo nhân rất hiếu kỳ, Lật Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ vị này còn sống thời điểm cũng tất nhiên là một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ tu sĩ. Cái này đều biến thành âm quỷ rồi, cũng ngăn ngăn không được hắn đối với không biết thăm dò. Lấy ra tụ hồn bình, tu sĩ gầy gò nhìn nhìn sắp bay lên ánh dạng đông, như vậy chuẩn bị đem âm quỷ thu hồi, dù sao một chỉ âm quỷ có thể chịu không được mặt trời sáng rõ bắn thẳng đến, nhưng mà không đợi lận thiên có chỗ động tác, Tam Thốn đạo nhân thật giống như đã gặp quỷ tựa như, vèo thoáng một phát mặc qua trở lại, ngưng tụ thành một cỗ hắc khí, trực tiếp trốn vào trong tụ hồn bình. Nhìn nhìn chân trời còn không có bay lên ánh sáng mặt trời. Lật Thiên trong lòng nổi lên một tia khó hiểu, và không đợi hắn hỏi thăm, xa xa này tòa đại bộ lạc phía trên, lại đột nhiên phá khởi một mảnh huyết vũ, súng lại lấy cực lớn đóng lửa mọi người, rõ ràng đồng thời quỳ rạp xuống đất, tam khấu chín bái. Ngưng tụ lại hai con người, xuyên thấu qua trước mắt cỏ dại, Lật Thiên không có vọng động linh lực, mà là dựa vào cái này bức yêu thân thị rắc nhìn lại, ở đằng kia bộ lạc phía trên, vừa rồi chạy đến cái vị kia đại tu sĩ, lúc này chính một tay như đao, cắm vào một người lòng ngực. Treo ở giữa không trung người đã bị mất mạng, đầu cùng hai chân đứng thẳng lôi kéo, và người hành hung lại mặt không đổi sắc rút ra một tay, trở tay đem thi thể thu vào, sau đó dù bận vận đung dung điệu nhận lấy dưới chân phạm nhân tế bái. Bởi vì khoảng cách quá xa, Dung Yêu Thân cũng thấy không rõ đối phương tướng mạo, nhưng mà Lật Thiên có thể khẳng định, đối phương tại vừa rồi tuyệt đối là giết chết một phạm nhân. Ra tay giết hại một phạm nhân, đối với Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ mà nói, giống như căn bản không có chút nào tác dụng và đang tại Lật Thiên Nghi hoặc khó hiểu thời điểm, trong tụ hồn bình lại truyền đến một tia yếu ớt chấn động, chờ hắn thăm dò vào thần thức sau đó, liền truyền đến âm quỷ Tam thôn có chút hoảng sợ thoải ngữ. "Chủ tử, ngài giấu kỹ rồi, nghìn vạn đường vọng động, người kia ta nhận được, hắn là Thiên Linh Tông một vị Hạch Tâm trưởng lão, tu luyện công pháp cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, được xưng là vô tình đạo, người này lạnh lùng vô tình, liền tính toán Thiên Linh Tông các trường lao khác đều không muốn cùng hắn cùng xuất hiện, cái kia tổ bộ lạc tất nhiên là gia tộc của hắn." Hắn tới nơi này cũng là vì lấy đi một vị quan hệ huyết thống tính mạng. Lật Thiên nghe Âm Quỷ có chút hoảng sợ giải thích, trong mắt không khỏi nổi lên một tia lạnh lùng, dùng linh thức hỏi, "Lấy đi tộc nhân tính mạng, cùng tu luyện của hắn có gì liên quan? Chẳng lẽ giết chết quan hệ huyết thống có trợ giúp hắn tiến dai hay sao?" Đại đạo ngàn vạn, tu luyện tà thuật dị pháp tu sĩ cũng nhiều được rất, các tu sĩ nhận thấy ngộ đạo nhiều loại nhiều loại, dùng vô tình nhập đạo cũng có thể khá. Âm Quỷ lòng còn sợ hãi giải thích, và Lật Thiên lại càng thêm khó hiểu. Dùng sát hại phàm nhân dùng để càng ngộ, chẳng lẽ Thiên Linh Tông cái này một phương tu tiên giới bá chủ, liền mặc kệ không hỏi? Bị hắn giết chỉ là buồn gia tộc nhân, hơn nữa bị giết quan hệ huyết thống cũng nguyện ý toi mạng, một cái nguyện giết một cái nguyện chết, ngoại nhân như thế nào tốt đúng tay, Thiên Linh Tông càng là sẽ không hỏi đến. Hạch Tâm trưởng lão lại bất đồng tại những bình thường kia trưởng lão, tại Thiên Linh Tông thế, nhưng mà nguyên anh, kỳ đại tu sĩ mới có thể đảm đương, các trưởng lão khác chỉ trưởng quản lý trong tông môn về vật và hạch tâm trưởng lão mới là thiên linh tông lực lượng tinh Huệ Người nọ gọi là Dương Kha, tu tiên giới âm thầm cũng gọi hắn Dương Vô Tình. Tam thốn đạo nhân thoại ngữ mặc dù chỉ có lật thiên dùng linh thức liên thông mới có thể nghe được, có thể nói đến đây, âm quỷ lại hình như sợ giống như giảm thấp xuống thanh âm, lạnh giọng nói, nghe nói, vị này Dương Vô Tình, đã từng trước sau đem hắn thê nhi toàn bộ chém giết, mới dùng vô tình chi tâm, đập vào tu tiên phía đổ. chương 281, giết thân chứng đạo Lông mày thanh tu phong đống nhiên mãnh liệt, lật thiên trong đôi mắt hiện lên một tia sắc khí, tu sĩ gầy gò lần đầu tiên nghe nói như thế huyết tình cảm ngộ chi pháp. Giết thân chứng đạo, dùng vô tình chi tâm cảm ngộ đạo trời, loại phương thức này xuất hiện tại nhân tộc, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Tu sĩ cảm ngộ, đơn giản là nghĩ tìm kiếm thiên địa pháp tắc cảm ngộ đạo trời dấu vết cùng huyền ảo, từng cái cảnh giới cuối cùng viên mãn giai đoạn, đều cần phải dùng cảm ngộ hoàn thành, loại này cảm ngộ phương thức nhiều vô số. Bất đồng tu sĩ cũng cũng đều có hắn bất đồng phương thức. sinh cơ Tử Ý, Xuân Thu Biến ảo, Ly Biệt, Đoàn Tụ, có một khâu vinh, gần như nhân tộc toàn bộ tình cảm cũng có thể dùng để trở thành đối với cảnh giới viên mãn cảm ngộ, và vốn là lật thiên cho rằng cùng hắn người cảm tình hoàn toàn chắc đức, cũng tiểu kêu là vô tình, thật không nghĩ đến, nguyên lai vô tình có thể làm được tình trạng như thế. Đem thê nhi vô tình chém giết. Cái kia chủng vô tình, liền tuyệt tình cũng không đủ hình dung, coi như là thú sẽ không đối với hắn huyết mạch thỏ ra răng nanh sắp bén, hướng chi là nhân loại. Liền tính toán tu vi thông thiên, lại có thể thế nào, giết thân chứng đạo người, tại lật thiên xem ra, bất quá là một cái liền dã thú đều không bằng lãnh huyết tu sĩ, cùng những không có kia tâm trí ma vật lại có cái gì khác nhau. Đã được biết đến đối phương tà dị thủ đoạn, lật thiên cũng đem vị kia dương vô tình, trực tiếp phân loại là ma vật một phương, không có bất kỳ quan hệ huyết thống tu sĩ, liền tính toán hóa thân thành yêu cũng có thể cảm giác được huyết mạch ôn hòa cùng bao dung, đó là một loại khó được và chân quý tỉnh. Liêu vạn tài ôm vừa mới tìm về cháu gái rơi lệ tình cảnh, tiểu bác cái kia ngăn tại ra ra trước người nhỏ gầy thân hình, lật thiên thủy trùng không có quên, phụ thể trùng sinh đến nay, hắn đối với nhân loại sâu nhất càng ngộ, là thân tình thật không nghĩ đến còn có người tóm quan hệ huyết thống sinh mệnh đến với tư cách cảm ngộ đạo trời công cụ. Như thế liền tính toán tu thành chân tiên, còn lại vậy là cái gì, một cỗ không chết chống chân thể sao Trong mắt sát y dần dần chuyển biến thành lạnh như băng, chắc hẳn cùng vị này đại tu sĩ có huyết mạch tộc nhân, vì tổ tiên truyền thừa hoặc tín ngưỡng, có thể cam tâm bỏ qua tộc nhân tính mạng, nhưng mà cái kia chẳng quan tâm Thiên Linh Tông, lại làm cho Lật thiên có chút trái tim băng giá. Lại để cho phàm nhân thân tộc tự nguyện dân tính mạng cung cấp hắn cả ngộ, trong đó cũng tất nhiên tồn tại lửa gạt, và Thiên Linh Tông lại như thế bỏ mặc, xem ra tu tiên giới xưa nhất khổng lồ tông môn, đối với thực lực, so tất cả mọi người càng thêm coi trọng. Chỉ cần không phải lạm sát kẻ vô tội, trong tông cũng sẽ không can thiệp. Nhà người ta tộc Việt Tư, Lật Thiên sẽ không nhúng tay, cũng không có thực lực chất vấn, nhưng mà vị kia dương vô tình, lại bị hắn ghi tạc đáy lòng đem hắn đánh lên cực độ nguy hiểm ẩn ký. Liên trực hệ quan hệ huyết thống đều có thể tàn sát tu sĩ, đối với ngoại nhân, càng sẽ không tồn tại một tia thiện suy nghĩ, như là lúc sau chống lại vị này vô tình đạo, cũng tất nhiên được đã chết tướng bác, tuyệt đối không thể có một tia do dự. Sắc trời dần dần sáng Xa xa khổng lồ đóng lửa cũng bắt đầu chậm dãi dập tắt, vị kia vô tình tu sĩ cũng chưa chỉ hoang quá lâu, đã rời đi, chỉ còn lại có khôi phục an bình tế tổ bộ lạc. Đương thiên biên ánh dạng đông xua tán mở đổi núi thượng âm ú lúc, thân ảnh gầy gò cũng bay lên trời, một bước đạp vào cự ứng, phá không mà đi. Mấy ngày về sau, mênh Ngông thảo nguyên cuối cùng, một tòa có chút cũ kỹ thổ thành, lộ ra khổng lồ một góc, tiến vào linh sơn thành phụ cận, lật thiên cũng đánh xuống cổ bảo phi hành, cải thành đi bộ Linh Sơn thành sau trong phường thị, người đến người đi, chỗ này giao dịch tu sĩ so sánh với lần lật tiên tới đây lúc gần như nhiều hơn mấy lần, theo ngũ địa chi tranh sắp bắt đầu, tu tiên giới tiêu điểm cũng toàn bộ tụ tập đến cái này tòa thảo nguyên bên trong thánh thành. Ngũ địa mạch Linh trốn vào tiên trận, liền ở vào cái này mảnh rộng lớn thảo nguyên, cách tiên trận gần đây Linh Sơn phường thị, cũng thành tu sĩ phải qua địa, không riêng gì nam đại tu tiên tông môn, tam châu mặt khác môn phái nhỏ, hoặc một ít tán tu, cũng dần dần tụ tập mà đến. Ngũ Điệu chi tranh mở ra, đưa tới đại lượng tu sĩ tụ tập ở này, và tu sĩ tụ tập cũng đại biểu cho tu tiên tài nguyên hội tụ, một ít ngày bình thường cực nhỏ xuất hiện đan dược tài liệu, dồn dập xuất hiện tại Linh Sơn Phương thị, trước thời gian tới đây tu sĩ, cũng phần lớn là vì giao dịch chút ít chính mình cần thiết vật phẩm. Còn có một năm thời gian, ngũ đại môn phái trong ngoại trừ chỗ gần Thiên Linh Tông, hắn trưởng môn của hắn cũng sắp hội tụ một đường, chẳng qua hiện nay những uy vọng kia khá cao đám tông chủ, cũng sẽ không quá sớm xuất hiện ở đây. Linh Sơn Phường Thị cũng có độc lập đấu giá chỗ, theo tiên trận mở ra sắp tới, chỗ này một phần của thiên linh tông cỡ lớn phòng đấu giá cũng đem nửa năm một lần đấu giá đổi thành mỗi tháng một lần, liền tính toán như thế, cũng có chút tu sĩ cảm thấy không đầy, hận không thể mỗi ngày bắt đầu một hồi đấu giá hội mới thông khoái. Mấy ngày về sau, đấu giá hội đúng hạn mở ra, và lật thiên cũng xen lẫn tại đấu giá hội vô số tu sĩ bên trong, bất quá đối với đấu giá một ít tài liệu đang ăn dược, hắn lại không có quá mức để ý, hắn đang đợi một kiện đồ vật một loại yêu thú cấp cao yêu đan. Tại Lật Thiên vừa vừa đổi tới Phường Thị về sau, hắn liền tìm một nhà chuyên môn bán ra đan phương cửa hàng, dùng mấy nghìn cấp thấp linh thạch giá cả, mua luyện chế thú linh đan đan phương, có thể đợi đến lúc đan phương nhập thủ, tu sĩ gầy gò mới hiểu được vì sao âm quỷ Tam Thốn đề nghị hắn đến Linh Sơn Phường Thị. Đan phương mặc dù không tính quá đắt, thế nhưng mà phía trên này cần thiết với tư cách thuốc dẫn yêu đan nhưng có chút đặc biệt, đó là một loại gọi là đồng tâm thiếu kỳ dị yêu thú, hiện tại yêu thú cấp cao giữa dòng. Thực lực có thể so với kết đan trùng kỳ tu sĩ, nhưng mà có chút khó giải quyết chính là, loại này yêu thú luôn có đôi có cặp, một khi xuất hiện tất nhiên chính là sống mái một đôi, hơn nữa hắn thiên tính si tình, đối với bầu bạn lại đến chết cũng không đổi. Nhất kỳ dị chính là, nếu là có một chỉ đồng tâm thiếu chết đi, như vậy con yêu thú này bầu bạn tất nhiên dùng hắn sắc bén chim mò kích ngực, cho đến đem tâm mạch xuyên thấu, tự tử mà chết. Dường như viên đương yêu thú, tại yêu thú loại trong coi như là một loại dị loại, Đều nói yêu thú vô tình hung lệ, có thể tại lật thiên xem ra, loại này gọi là đồng tâm thiếu yêu thú, so một ít nhân loại thậm chí tu sĩ đều muốn trọng tình. Mặc dù thiên tính bạc dị, thế nhưng mà loại này yêu thú yêu đan cũng là luyện chế thú nguyên đan phải chi vật, và đồng thời đối mặt hai cái loại này dị thú, kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng đem lấy không đến chỗ tốt gì Thẳng đến đâu giá hội chấm dứt, lật thiên cũng không có đợi đến lúc đồng tâm thiếu yêu đan bán ra, và cái loại này thú nguyên đan nhưng lại là xuất hiện một hạt càng về sau lại bị đập đã đến mấy chục vạn linh thạch giá trên trời. Trong túi chữ vật còn có hơn 4.000 khối trung dai linh thạch, lật thiên nếu là muốn mua, cũng là không sai biệt lắm có thể đoạt đến, nhưng mà một hạt loại đan dược này, đối với tại hắn hiện tại mà nói, thật sự là không có quá lớn trợ lực, hơn nữa loại này kết đan trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, cũng đều cần thiết linh đan, hắn giá cả thật sự là quá mức dọa người rồi chút ít. Vì một hạt linh đan dốc hết toàn bộ linh thạch, tu sĩ gầy gò cũng không lớn cam Đấu giá hội qua đi, Lật Thiên mặc dù nói không có đối với cái kia hạt thú nguyên đan ra tay, nhưng mà lại dùng 5 vạn cấp thấp linh thạch giá cả, chụp được một kiện tài liệu luyện khí, một loại cực kỳ cứng cỏi, dùng để luyện chế trung giai pháp bảo tốt nhất phụ trợ tài liệu, Cửu Nhãn Thạch. Chụp được Cửu Nhãn Thạch, Lật Thiên có thể không phải là vì luyện chế pháp bảo, mà là đừng có mưu đồ, loại này Cửu Nhãn Thạch cứng cỏi, chỉ bằng vào bản thân có thể ngăn kháng trung giai pháp bảo và không hủy, tại cao giai tu sĩ trong cũng là vô cùng tốt tài liệu luyện khí. Có thể lật thiên nhìn chúng, nhưng lại là hắn bản thân cư ngự, hắn mua xuống cựu nhãn thạch mục đích, cũng là vì luyện chế khối lỗi. Khối lỗi trợ lực, tại cao giai tu sĩ trước mặt, cũng có chút vô cùng nhỏ bé rồi, đặt vào pháp bảo các tu sĩ, đối với chỉ có thể tung hoành mặt đất khối lỗi, đã không có quá lớn uy hiếp, nhưng mà một ít đặc thù trong hoàn cảnh, khối lỗi cũng có kỳ đặc thù tác dụng. Chương 282, Thái Hằng sơn mạch. Có thể ngăn kháng trung giai pháp bảo tài liệu, nếu là luyện chế thành khối lỗi liên tính toán công không đến pháp bảo thượng tu sĩ, cũng không sợ hai trung giai pháp bảo đánh kích, một khi nắm chặt cơ hội, vẫn có khả năng trọng thương kết đan tu sĩ. Đối với cửu nhãn thạch, Lật Thiên biết phía không sâu, nhưng mà hắn cứng cỏi trình độ nhưng lại là cao dài các tu sĩ công nhận, càng là cao giai tài liệu, hắn giá trị cũng càng là đắt đỏ, 5 vạn linh thạch mới mua được một khối. Lật Thiên nếu là nghĩ luyện chế chính chỉ khối lỗi, trên người toàn bộ linh thạch cũng phải bị toàn bộ hao hết sạch. Nhưng mà loại này hi hữu tài liệu Cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp phải, hơn nữa giá cả di động cũng thập phần không cố định, lần này không có người nhu cầu cấp bách mới có thể dùng 5 vạn linh thạch mua được, lần sau nếu là có người nhu cầu cấp bách loại tài liệu này, hắn đâu giá giá cả cũng tất nhiên dâng lên, thu thập đủ chín thối, cũng không biết được hao phí bao lâu. Lật thiên có thể không có thời gian tại trong phường thị trí hoãn, ngũ đại môn phái tề tụ thời điểm, cũng chính là của hắn cửu gia tập hợp ngày, đối với Linh Sơn phường thị, nếu là không có cái gì nhu cầu cấp bách sở cầu hắn có thể không muốn chờ lâu. Đấu giá hội chấm dứt, Lật Thiên đi ra phòng đấu giá về sau, cũng không có trực tiếp rời khỏi phường thị, và là xa xa theo sát tại một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ đằng sau, đi thẳng tới một chỗ bán ra linh tiểu thức ăn quán rượu. Tại quán rượu trước mắt nhìn bảng hiệu, tu sĩ gầy gò sắc mặt như thường điệu tiến vào trong đó, rồi sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ vị trí, têu hổ linh tiểu, mấy món ăn sáng, tự rót uống một mình. Vị đạo hữu này, đi theo tại hạ tới chỗ này thế nhưng mà có cái gì sở cầu không ngại nói thẳng bên người không có một bóng người và lật thiên bên thai lại vang lên linh thức truyền âm ngồi ở phía sau hắn cách đó không xa một vị kết đan tu sĩ sắc mặt đang có chút ít khó hiểu mà nhìn chầm chằ vào bóng lưng của hắn cũng chưa quay đầu lại lật thiên ngửa đầu nuốt hạ một ly linh cửu một chút thưởng thức một phen mới truyền âm nói c nhãn thạch xuất xứ các hạ Nếu là có thể lộ ra chút ít manh mối ta dùng linh thạch mua sắm xa xa sắc mặt khó hiểu tu sĩ Đúng là tại đấu giá hội thượng bán ra cửu nhãn thạch cái vị kia, loại này mỗi tháng một lần đấu giá hội, tại đấu giá mất di vãng hẹn trước vật phẩm về sau, sẽ có một đoạn hiện trường đấu giá thời gian, tham dự đấu giá hội tu sĩ, có thể tóm ra vật phẩm của mình, tại chỗ đấu giá, hơn nữa người trả giá cao được. Vị này tu sĩ nghe được đối phương là vì cửu nhãn thạch manh mối, trong lòng cũng không khỏi được thở dài một hơi, mặc dù nơi này là linh sơn phường thị, gần như không có tu sĩ dám sinh sự. Thế nhưng đảm bảo nhất định vị nào hiển lộ di bảo, và như vậy không hiểu thấu chết. Nguyên lai like là nghĩ do thám biết cửu nhãn thạch manh mối, tại hạ cái này khối cửu nhãn thạch là ở Thái Hàng Sơn Mạch ở chỗ sâu trong tìm được, đạo hưu cũng không cần cho cái gì linh thạch rồi. Đã như vậy, đà tạ đạo Hữu khẽ gật đầu, lật thiên uống xong cuối cùng một ly linh thạch, đứng dậy mà đi, rời đi quán rượu khi trước, đem đối phương cái kia bàn ăn uống cần thiết linh thạch cũng cho cùng nhau thanh toán. Truyền của tụi nét đối phương không công cáo chi một loại manh mối, mặc dù cái này đầu manh mối quá mức không rõ ràng, không đủ kỹ càng, Thái Hàng Sơn mạch lại cực lớn, hơn nữa yêu thú khắp nơi, nhưng này phần lạ lẫm nhân tình, Lật Thiên cũng không muốn nhiều thiếu nợ. Cùng ngay rời đi rồi phương thị, tu sĩ gầy gò trực tiếp chạy tới chỗ Kinh Châu Thái Hàng Sơn mạch, Cửu Nhãn Thạch manh mối là nhỏ, cái loại này có thể luyện chế thú linh đàn yêu thú đồng tâm thiếu, mới là Lật Thiên chân chính mục tiêu, và đồng tâm thiếu nghỉ lại chi địa, ngay tại Thái Hàng Sơn mạch ở chỗ sâu trong Đã hai loại cần thiết chi vật đều tồn tại ở Thái Hàng Sơn Mạch, Lật Thiên cũng liền không tại Linh Sơn Phường Thị ở lâu, chỗ này nơi thị phi, hay vẫn là sớm làm rời khỏi tốt, nếu như bị tử Long Thành cùng Quảng Hàn cung phát giác, có thể thì phiền thoái. Lạc Linh Sơn chỗ Đại Thảo Nguyên, chỗ Tam Châu giao hội chỗ, và Thái Hàng Sơn Mạch cũng tiếp cận Kinh Châu biên giới, từ Linh Sơn thành xuất phát, đến Tam Châu tùy ý một chỗ biên giới đều thập phần nhanh và tiện, cái này mảnh vô biên vô hạn Đại Thảo Nguyên, giống như là một cái trạm trung trạ khống chế lấy cự ứng của bảo, Lật Thiên tại hao phí gần nguyệt thời gian về sau, rốt cục đi tới Trịnh Quốc phương Bắc Liên Miên sơn mạch. Cổ Bảo phi hành ban đầu trạng thái màu hồng cự ứng, hắn phi hành tốc độ cùng cao giai pháp bảo cùng loại, mà một khi mở ra loại thứ hai biến hóa hỏa phượng hình thái, hắn cao tốc tốc độ phi hành liền nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều lực bất tòng tâm, cái này bản văn tử dùng thật phượng phía linh luyện chế dị bảo, hoàn toàn chính xác huyền ảo phi phàm. Nhưng mà Lật Thiên từ lần trước cưỡng ép mở ra qua một lần hỏa phượng sau đó, cũng bị hắn khủng bố thu nạp linh lực tốc độ chó kinh hãi, xem ra không đến Nguyên Anh kỳ, hay vẫn là không muốn đơn giản mở ra hỏa phượng cho thỏa đáng, nếu không phải hắn bộ dạng này yêu thân cương hành, tu sĩ trong cơ thể linh lực bị hao tổn không về sau, thế nhưng mà được có rất trường một đoạn suy yếu kỳ, tại suy yếu thời điểm, liền tính toán đại tu sĩ muôn cũng chỉ có mặt người chém giết phần. Nhân loại thân thể, cuối cùng không sánh bằng yêu thú, một khi không có linh lực trợ trống, cao giai tu sĩ cũng liền so phàm nhân cường tráng chút ít mà thôi. Một khi gặp phải nguy cơ, dựa vào thân thể có thể không có gì quá lớn trợ lực, liền tính toán tu tập thể thuật tu sĩ, tại không sử dụng pháp bảo dưới tình huống, cũng tuyệt đối đánh không lại yêu thú cấp cao nanh bốt. Dưới chân, là một mảnh cao thấp núi non chập trùng, ở giữa dài khắp các loại kỳ hoa bụi mây khổng lồ, che trời cổ thụ, năm tháng lắng động ra viễn cổ rừng rậm, tại đây trời dưới ánh trăng, lộ ra càng thêm trống trải tích mịch. Phi hành tại thái hàng sơn mạch bên ngoài. Lật Thiên không khỏi nhớ tới nhiều năm trước cùng đồng môn tới đây lịch lãm rèn luyện, tham dò thần bí sơn cốc, chém giết maãng vi chu, bắt thanh thí điển, rong rãi phóng thăng, ổn trọng chỉnh thư tuyết, còn có cái kia một đôi đảo trầu tổ hai người. Bình tĩnh thanh tú trên khuôn mặt, dần dần mang theo một tia nụ cười thẳng nhiên, giày và cô tịch bộ dáng, cái kia khỏa đạm mạc đấy lòng cũng nổi lên một tia hoài niệm. Cự ưng bay lượn dưới ánh trăng, bóng nhiên xa xa, dần dần biến mất tiến khôn cùng trong sơn mạch. Thái Hằng Sơn mạch cách Bản Vân Tông không tính quá xa. Nơi này cũng là bản vận tông một ít đệ tử cấp thấp môn lịch lãm rèn luyện tầm bảo tốt nhất nơi đi, chỉ cần chẳng qua ở xâm nhập sơn mạch, ở ngoại vi còn không có quá lớn nguy hiểm, trừ phi là vận khí quá kém, như lật thiên năm đó như vậy, tại đi ra sơn cốc sau trực tiếp gặp trung gia yêu thú Kim Huế Hưng Năm đó Kim Huế Hưng tại lật thiên trong mắt thế nhưng mà cực kỳ cường đại đáng sợ nấy tồn tại, và nhiều năm sau lại lần đạp vào núi rừng, đối với Kim Huế ưng loại này tương đương với trúc cơ tu sĩ yêu thú, lật thiên cũng không một tiêu thú Không có ở bên ngoài dừng lại, tu sĩ gầy gò trực tiếp khống chế cổ bảo phi hành, bay vào đến sơn mạch ở chỗ sâu trong, là sau một hồi lật thiên xuất hiện tại một châu nguy nga dưới ngọn núi về sau, lúc này mới trở tay thu hồi cổ bảo, cải thành tại mặt đất hành tẩu, khổng lồ linh thức cũng tán phát ra, cảm giác lấy chung quanh trong gần 100 trượng khí tước. Thái Hằng sơn mạch bên ngoài chỉ có cấp thấp yêu thú tồn tại, và ở bên cạnh cổ sưa núi rừng ở chỗ sâu trong, nhưng lại có rất nhiều tương đương với kết đan tu sĩ yêu thú cấp cao. Nếu là một khi xông vào có chút quần cư yêu thú cấp cao địa bàn, liền tính toán Lật Thiên Dị bảo tại thân, cũng căn bản lấy không đến chỗ tốt gì. Bây giờ mục tiêu là Đồng Tâm thiếu, thuận tiện lấy tìm kiếm Cửu Nhãn Thạch tung tích, Lật Thiên cũng liền không đang phi hành, mà là trên mặt đất tỉ mỉ tay tìm kiếm, dựa vào thân thể cường hành, liền tính toán đi bộ, tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, to như vậy trong núi rừng, gầy bóng người giống như một đầu màu xanh nhạt bạc sợi, như phong đi nhanh. Ban đêm trong núi rừng một mảnh an bình. Nhưng mà tại âm ú địa phương, một ít ban đêm hoạt động yêu thú liền thành cái này trong đêm tối thợ săn, bắt được lấy tự tiện xông vào lãnh địa đồ ăn, tại một khối hai trượng rất cao cực lớn núi đá đỉnh, một chỉ mọc ra 6 cái chân, giống như cá sâu yêu thú, chính phòng lên một đôi cực đại con mắt, dò xét lấy lãnh địa của mình. Đồng nhiên, con yêu thú này trên đầu tối sầm lại, một đạo thân ảnh lại từ đỉnh đầu của hắn trực càng và qua, đơn giản dễ dàng địa đạp vào yêu thú trước người cự nham về sau, lần nữa thoát ra. Hình như một chỉ linh xảo li miu, trong nháy mắt liền biến mất ở phía xa trong núi rừng, biến mất không thấy gì nữa. Giống nhau cá sấu yêu thú chỉ có trung giai đẳng cấp, mà hắn cái con kia trải rộng răng nanh ngược rộng, tại bóng người lướt qua sau vừa định mở ra, lại đột nhiên ngừng một lát, lần nữa chăm chú khép kín. Bóng người qua đi, một cỗ cường hãn đáng sợ nảy linh áp cũng theo sát lấy quét tới, đối với cường đại tồn tại, trung giai yêu thú biết điều vẫn không nhúc đích, liền cái con kia cực đại con mắt đều chăm chú nhắm lại, sau nửa ngày Mới lần nữa chậm rãi mở ra, là xác nhận vừa rồi cái kia người đáng sợ loại hoàn toàn chính xác biến mất không thấy gì nữa về sau, con yêu thú này hất lên trải rộng lẫn phiến thô cái đuôi to, rất nhanh điệu biến mất tại cự nham phía dưới. Sắc trời dần dần phong sáng, là ánh dạng đông lộ ra tại yên lạng sơn mạch lúc, trong đó thú loại môn cũng dần dần sinh động hẳn lên, một ít sinh sản loài chuột yêu thú càng là sớm liền lẹn đến đầu cảnh, ngắt lấy lấy ngon miệng hoa quả tươi. Tu sĩ gầy gò chính chậm rãi mà đi, trải qua một đêm bay nhanh. Lật Thiên cũng không có phát hiện đồng tâm thiếu cùng cựu nhãn thạch là bất luận cái cái gì manh mối, thái Hằng sơn mạch thực sự quá khổng lồ, một đêm tìm kiếm, cũng không thể tham dò đến chỗ này cổ lầm vặn nhất. Mấy ngày sau, tại một khỏa tre trời dưới cây cổ thụ, Lật Thiên khoanh chân mà ngồi, lảng lặng khôi phục lấy trong cơ thể linh lực, không ngừng đem linh thức phát ra đến mức tận cùng dùng để cảm giác, hắn hao phí tốc độ cũng là hết sức kinh người, Lật Thiên tại khôi phục đồng thời, đã ở tính toán như thế nào đối phó cái loại này gọi là đồng tâm thiếu yêu thú Xuất hiện là sống mái một đôi, loại này bầu bạn giữa một tấp cũng không rời yêu thú cấp cao, dùng bây giờ lật thiên thực lực, đến cũng không tính sợ hãi, thế nhưng mà săn giết, cũng có nhất định được phiền thoái. Như là một đôi một tình hình xuống, lật thiên nương tựa theo thân thể chi lực, liền có thể ngạnh kháng, nhưng mà hai cái cùng nhau công kích, cũng khó bảo vệ cái này, bức yêu thân không bị tổn thương gì, diễn dương kiếm không phải đơn giản có thể động dụng tồn tại, còn lại cũng chỉ có hai loại thiên cực chi viêm rồi. Cương hoánh yêu thân Tăng thêm sức huyết sát diễm cùng lưỡng nghi ngọn lửa bừng bừng, đối phó hai cái yêu thú cấp cao, Lật Thiên Thật cũng không có lo lắng quá mức, khôn cùng sơn mạch bên trong, gầy bóng người lặng lặng khôi phục lấy linh lực thời điểm, tại phía xa Thái hàng sơn mạch bên ngoài chỗ, hai đạo băng tuyết ngưng tụ thành nửa vòng tròn mũi băng nhọn cũng từ đằng xa bay nhanh mà đến, hai thanh mũi băng nhọn phía trên, chính đạp trên một vị áo trắng tung bay bảy tuyệt mỹ nữ tử. Vị nữ tử bay chống đỡ đến sơn mạch sau đó, một chút dừng lại, đánh giá một cái khôn cùng cổ lâm. Một đôi linh động đôi mắt đẹp dần dần không thành một đôi mảnh trăng non. Trăm năm rồi, cái kia khỏa hủ tâm thủ cũng có thể lần nữa kết xuống trái cây, tại ngũ địa chi tranh trước thành thủ, cũng là đúng lúc có thể vượt qua công dụng. Nhẹ nhàng tự nói âm thanh vừa mới vang lên, màu trắng bóng người liền như là một đạo tật như gió phá không rời đi, thẳng đến Thái Hằng Sơn mạch ở chỗ sâu trong, một lát sau dĩ nhiên biến mất tại vô tận trong núi rừng, không thấy tung tích. Hồi lâu sau, sơn mạch ở chỗ sâu trồng, Lật Thiên chậm rãi dương đôi mắt Trong mắt tinh quang chấp động, linh lực đã khôi phục đến đỉnh phòng, hắn cũng tùy theo đứng dậy, lần nữa thăm dò khởi đã lâu cổ lâm, tìm kiếm lấy yêu thú tung tích. Liên tiếp mấy chục ngày, lật thiên đều tại thái hàng sơn mạch ở chỗ sâu trong chạy, thực sự một mực không có phát hiện đồng tâm thiếu cùng cựu nhãn thạch manh mối. Một ngày này, là hắn thăm dò đến một chỗ bên vách núi dòng suối nhỏ bên cạnh, lại chậm rãi dừng bước. chương 283, đồng tâm thiếu, một sơn mạch bên trong dòng suối nhỏ không rộng, mấy trái phải Nhẹ nhàng suối nước tia nước nhỏ, thanh tịnh trong suốt, chỉ là lần lượt dòng suối nhỏ cuối cùng trên núi đá, lại mọc ra một tầng màu xanh lá cỏ xì dê ánh sáng được cái này đầu dòng suối nhỏ cũng nổi lên một tầng cổ quái màu xanh lá cây. Đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, lật thiên rừng ở dưới chân, cái này đầu yên lặng suối nước mặc dù chỉ là bình thường sơn tuyển hình thành, thế nhưng mà một loại trong đó cá con lại đưa tới hắn rất hiếu kỳ Đó là loại toàn thân màu trắng bạc, gần như trong suốt con cá, bàn tay giống như lớn nhỏ. Trên đầu không có có mắt, chỉ có một trương như là giác hút tựa như miệng, đang không ngừng gặm thức ăn lấy dòng suối nhỏ cuối cùng lục dê ơ. Lật thiên hiếu kỳ, không phải loại cá này tướng mạo mà là chúng cổ quái dị động, tại dưới chân dòng suối nhỏ ở bên trong, mỗi qua một thời gian ngắn, thì có mấy cái loại này trong suốt cá con di động mở chính mình vốn là phạm vi hoạt động, hướng về chỗ cao bơi đi, nếu là trên đường gặp phải đá núi thách bích, chúng lại hội nhảy nhảy dựng lên, giống như nhận lấy cái gì triệu hoán tựa như, chấp nhất địa hướng thượng du tiến lên Đem linh thức tràn ra đến mức tận cùng, lật thiên lại không có cảm giác đến chút nào khác thường, phù cận không có yêu thú hoạt động dấu hiệu, và loại này trong suốt cá con cổ quái động tác, lại rốt cuộc là vì sao đây này, chẳng lẽ dòng suối nhỏ này thượng du, có cái gì mỹ vị đồ ăn. Trong đầu hiện lên một tia khó hiểu, đối với cái này loại không phải yêu thú hoang dại con cá, lật thiên thật cũng không nghĩ quá mức để ý, bất quá khi hắn vừa mới muốn thu hồi phóng ra ngoài linh thức, dưới chân suối nước ở bên trong lại đột nhiên truyền đến một loại cổ quái chấn động. Cái kia hình như là một loại đến trí thượng du kỳ dị chấn động, như là ở trong nước chuyển đến sóng âm, và trong đó lại có chứa một loại nhàn nhạt cảm giác các bách. Đối với loại cảm giác này lật thiên ngược lại là không hề không khỏe, bất quá đối với con cá trong nước mà nói, lại phản phất là một loại cường đại uy áp cùng bức bách. Thần sắc hơi động một chút, tu sĩ gầy gò đông nhiên nhìn về phía suối nước thượng du, suy nghĩ một chút, lại thả người nhảy lên, xôi theo dòng suối nhỏ tìm kiếm mà đi. Khe núi mặc dù không rộng nhưng lại là cực kỳ hẹp dài, một mực lan tràn tiến tại chỗ rất xa sơn mạch ở chỗ sâu trong, tại suối nước cuối cùng, là một tòa sườn đồi ở dưới tiểu hồ, hồ nước không sâu, thực sự có vài trục trượng trái phải, đây là một chỗ trong núi mưa tụ tập ra tiểu nhân thủy vực, cũng là trong núi một ít giã thu cùng yêu thú nước uống chỗ. Chỉ là bây giờ chỗ này tiểu hồ chung quanh lại không có một chỉ thú loại, và tại chỗ rất xa trong rừng rậm, một ít chính là muốn tới đây nước uống yêu thú cũng cũng đều dừng bước không tiến. Sau đó không lâu cũng đều quay người rời đi Không phải hồ nước có cái gì khác thường Mà là đám yêu thú cảm giác đã đến Đến từ giữa hồ chỗ trận trận linh áp Đó là yêu thú cấp cao tản mát ra Cường đại uy hiếp Phủ cận không có gì cường hành yêu thú cấp cao Và một ít đê trung dài đám yêu thú càng là không dám Tùy tiện tiếp cận Màu xanh nhạt trên mặt hồ Hai cái màu lông sâu hạt Thể đại hùng tráng quái điểu đang tại chơi đùa Loại này thân thể như khắc cự thú Miệng lại không phải móc câu Mà là thượng trật vật hạ dậu. Hiện lên ngược lại hình tam giác hình như bên trong hồ lượn, cự mỏ khép mở giữa, ẩn ẩn có thể trông thấy cái kia cực đại kiên quyết mỏ trong rậm rạp răng nanh sắp bén. Hai cái chơi đùa yêu thú khi thì tràn ra một cỗ yêu thú cấp cao linh áp, cái này cỗ linh áp chẳng những chấn nhiếp lấy chung quanh muốn nước uống mặt khác yêu thú, vẫn trốn vào đến trong hồ nước, dần dần lan tràn đến hạ du. Linh áp là linh thức lực chấn nhiếp, theo tu vi mới có thể càng ngày càng mạnh, tản ra phạm vi cũng sẽ càng lúc càng rộng, nhưng mà loại này kỳ dị yêu thú mượn nhờ hồ nước truyền ra linh áp Lại có thể lan tràn đến tại chỗ rất xa, mặc dù càng lúc càng mờ nhạt, nhưng vẫn là khiến cho cảm giác đến cái này cỗ huy áp bình thường con cá sinh ra thật lớn cảm giác cá bách, bất đắc dĩ ngược dòng mà lên, ngoan ngoan đem mình đưa đến yêu thú trước mặt. Hồ nước cùng dòng suối nhỏ trô nối tiếp, thỉnh thoảng thoát ra một đầu trong suốt cá con, và cái kia hai cái dị thú sẽ gặp một ngụm đem hắn nuốt vào cái kia miệng khổng lồ ở bên trong, cũng không nhắm nuốt, thoáng một phát liền nuốt vào bụng trong. Tiểu hồ cách đó không xa. Đem linh thức toàn bộ thu nạp đến trong cơ thể tu sĩ đang lẳng lặng địa nút tại một gốc cây trên cây cự thụ lạnh lùng nhìn mặt hồ cái kia hai cái gì thú đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng cái kia trên hồ hai cái cự điêu yêu thú đúng là lật thiên đau khổ tìm kiếm đồng tâm thiếu luận chế thú Linh đan chỗ phải yêu đan ngay tại loại yêu thú trong cơ thể do thám biết qua loại này yêu thú thiên tính tu sĩ thật cũng không đối với đồng thời xuất hiện hai cái yêu thú cảm thấy ngoài ý mớn lặng lặng quan sát đến yêu thú lật thiên hai cáion dài trong bàn tay cũng dần dần hiện ra hồng hồng một H2 đạo biến hóa kỳ lạ hỏa diễm, con mồi ngay tại trước mắt và thợ săn cũng đã làm xong săn bắn chuẩn bị. Hai cái thành đôi xuất hiện yêu thú cấp cao, đối với Lật Thiên mà nói mặc dù có chút khó giải quyết, thế nhưng dễ dàng không ít, đem hắn săn giết, lấy được cũng chính là hai quả yêu đan, dù sao cái kia ngũ địa chi tranh hắn là không muốn xem náo nhiệt gì, không bằng ngay tại Thiên Hạ tu sĩ tể tụ Linh Sơn thành thời điểm, tại đây đã lâu sơn mạch bên trong tăng lên bản thân thực lực, một khi đem cảnh giới sông đến kết đan hậu kỳ, Cách Nguyên Anh đại thành cũng thì càng tiến vào một bước. Nếu là thành tựu Nguyên Anh, lật thiên dựa vào trong cơ thể đan hỏa bên trong linh bảo cùng cái này bức cường hãn yêu thần, cũng liền không tại sợ hại những Nguyên Anh kia đại tu sĩ, đến lúc đó cũng có thể đơn giản mở ra cổ bảo phi hành hòa phượng trạng thái, đến lúc đó liền tính toán Nguyên Anh hậu kỳ tử long thành chủ, cũng đem không làm gì được hắn cả mảy may. Đối với thực lực khát vọng, lại để cho tu sĩ gầy gò đáy mắt càng thêm lạnh lùng. Ở trên mặt hồ cái kia hai cái dị thú lẫn nhau một tiếng vui thích gây mình sau đó, đạp tại cổ thủ thượng Lật Thiên cũng đống nhiên xông ra. Săn giết yêu thú, đối với hắn mà nói thế nhưng mà chuyện thường ngày, lúc trước vừa vặn ý vào yêu thân cường hành, hắn ngay tại vạn yêu chi địa đánh chết không biết nhiều ít yêu thú cấp cao, bây giờ có hai loại thiên cực chi viêm tương trợ, liền tính toán không sử dụng linh bảo, Lật Thiên cũng có lòng tin đem cái kia hai cái đồng tâm thiếu săn giết. Thân ảnh gầy gò vừa mới nhảy xuống cổ thụ Bên hồ chơi đùa cái ăn hai cái yêu thú cũng đồng thời phát giác nguy cơ, bất quá khi chúng cảm giác đến đối phương trên người kết đan trùng kỳ linh áp về sau, nhưng lại không dương cánh va lên, lại đồng thời mắt lộ hung quang, mở ra cực đại tam giác cự mỏ, phát ra một tiếng nặng nề gào thét. Cảm giác được đối phương để ý, Lật Thiên Như Phong giống như bay nhanh thân ảnh chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại càng nhanh hơn vài phần, khỏe miệng càng là kéo một tia lạnh lùng vui vẻ, hắn bây giờ lo lắng không phải yêu thú cường đại, mà là cái này hai cái cự thú vỗ cánh lên không. Tu sĩ gầy gò đối với tại mặt đất cùng gia yêu thú có thể không có chút nào sợ hãi, nhưng mà nếu là đúng hướng lên không, lần này săn giết độ khó liền đem sâu sắc tăng lên, mặc dù có cổ bảo phi hành tương trợ, có thể trên không trung bắt đấu, phi hành loại yêu thú đem càng có ưu thế. Một khi yêu thú phát giác không địch lại và toàn lực đào tẩu, săn giết đem trở nên càng thêm gian nan. Dù sao chỉ muốn chạy trốn yêu thú cấp cao, đối với bây giờ Liền Linh Bảo đều không thể tùy tâm không chế lẫn thiên mà nói, chỉ sợ đem bỏ qua đem hắn săn giết cơ hội. Mà lúc này cái này hai cái đồng tâm thiếu chẳng những không bay đi, ngược lại bày ra một bộ đối chiến tư thế, vừa vạn hợp lật thiên tâm ý. Bay nhanh bên trong gầy thân ảnh một lát sau đã dồn đến tiến trước, không đợi cái kia hai cái đồng tâm thiếu có chỗ động tác, lật thiên hai chân liền mãnh liệt đạp mạnh địa, thân thể lại bay lên không ngảy lên, mở ra hai cái không tính cường tráng cánh tay, hướng về trong đó một chỉ yêu thú đánh tới, người còn chưa tới, một loại đen xám giao nhau hỏa diễm cũng đã ngưng tụ thành một chỉ đầu hổ bộ dáng tại chủ nhân trước người bỗng nhiên đập xuống. Trưng 284, Đồng Tâm Thiếu, 2. Lật Thiên sắp đập xuống thời điểm, hai cái Đồng Tâm Thiếu cũng đồng thời nâng lên cự mỏ, hai cánh vung lên, mượn cánh mang theo đại lực, đột nhiên đánh về phía giữa không trung đánh tới nhân loại, đối với cái này nhân loại trước người cái kia đạo đầu hổ màu đen, vậy mà không sợ hãi chút nào. Gặp cự mỏ đánh tới, giữa không chung gầy bóng người cưỡng ép như người, tránh đi bên phải cự mỏ, tay trái lại mánh lực vỗ, trực tiếp khắc ở bên trái cái này chỉ cự mỏ bên cạnh, mượn cái vỗ này chi lực. Lật thiên tại giữa không trung thân hình cũng cải biến quy tích, hướng phía dưới bay ngược mà đi, không đợi hắn rơi xuống đất, một chỉ ân con hổ màu đỏ cũng đống nhiên ngưng tụ thành, hướng về bên phải cự thú ấn đi. Từ bên trên phát động công kích, Lật thiên cũng là muốn ngăn chặn đối phương muốn lên không ý niệm trong đầu, mà khi cước bộ của hắn vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, hai cái thiên cực chi viêm biến hóa đầu hổ cũng đồng thời đánh chúng vào hai cái đồng tâm thiếu. sinh huyết sát diễm trực tiếp xâm nhập phía bên phải yếu thú và lưỡng nghi độc diễm lại chỉ bên trái hướng cự thú bên ngoài thân tạo thành một loại bắt đầu khởi động hắc khí, lại không có xâm nhập trong cơ thể, mà là bị đồng tâm thiếu cứng rắn lông vũ ngăn trở. Ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, bên trái yêu thú đột nhiên chấn động thân hình, cường ép đem ngọn lửa bừng bừng đánh sơ sát, mặc dù bên ngoài thần kiên quyết như thép tinh lông vũ cũng bị ăn mòn một mảnh, lại không đối với hắn bản thể tạo thành cái gì tổn thương, nhưng mà phía bên phải cái con hứng kiếp nhưng lại là một tiếng thê thảm gào thét cực đại thân hình tại trong hồ nước mãnh liệt địa run dậy. Cái này hai cái đồng tâm thiếu lúc trước phát hiện công tới chỉ có một kết đan kỳ nhân loại thời điểm, cũng là không có quá mức để ý, bằng chúng cái kia một thân cứng rắn lông vũ, liền chúng dai pháp bảo đều chưa hẳn có thể không biết làm sao, húng chi là một cái tay không tất sát, dùng thân thể vọt tới nhân loại. Thế nhưng mà chúng lại thật không có nghĩ được, trong thiên hạ còn có có thể trực tiếp xuyên thấu kiên quyết vũ, có thể trực tiếp phá hủy trong cơ thể kinh mạch cùng linh lực biến hóa kỳ lạ hỏa Diễm vốn dùng hai đối với một, cái này hai cái đồng tâm thiếu có lòng tin tuyệt đối đem cái này không biết tốt xấu nhân loại sẽ sắc ăn, nhưng hôm nay tình thế đã biến, mới vừa ra tay, chúng liền được đánh lén thành công, xem ra yêu thú cấp cao linh trí như trước cạn không nổi nhân loại xảo trá. Lật Thiên cũng mặc kệ cái kia hai cái yếu tố có cảm tưởng gì, vừa vừa rơi xuống đất, hắn lại lần nữa nôn nóng xông mà ra, lao thẳng tới cái con kia ngược lại ở trên mặt hồ rễ rủa yếu tố, chỉ săn giết một chỉ, một cái khác chỉ cũng cũng chưa có sinh suy nghĩ. Ngược lại lúc lại phân ra tinh lực săn giết còn lại yêu thú cũng tất nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Xích huyết sát diễm mặc dù có thể trong nháy mắt đem nhân loại tu sĩ kinh mạch phá hủy, thế nhưng mà đối với thân thể vốn là cường hoành yêu thú, lại giảm bớt đi nhiều, ngược lại trong hồ đồng tâm thiếu mặc dù sợ không kịp để phòng hạ bị sát diễm xâm thể, nhưng lại không bỏ mình, bất quá là trọng thương mà thôi, như trước còn có tái chiến tri lực. Lật Thiên cũng đoán chừng đến xích huyết sát diễm đối với yêu thú uy lực, cho nên hắn bổ nhào vào con yêu thú này phía sau người. Mánh liệt rơ lên một tay, cũng chỉ như đao, hướng về yêu thú yếu kém nhất nơi cổ họng mãnh kích mà ra. Vạn yêu chi địa cùng yêu thú nhiều năm chém giết, lật thiên cũng luyện liền ra phát giác yêu thú nhược điểm thị lực, loại này đồng tâm thiếu lông vũ kiên quyết như thép tình, thế nhưng mà cổ hỏng chỗ đó lại không có kiên quyết vũ bảo hộ, hắn một kích này nặng tay chưa hẳn có thể đem hắn săn giết, nhưng mà lại có thể lại để cho con yêu thú này thường càng thêm thương, chỉ cần nó không nữa vũ cánh và khởi khí lực, lần này săn giết cũng không tính thành công một nữa. Bị độc diễm ăn mòn đồng tâm thiếu vừa mới chấn mở trên người tầng kêu biến hóa kỳ lạ hắc hỏa, lại phát hiện kia nhân loại không ngờ trải qua nhào tới bạn lữ bên người, chúng nó muốn viện trợ cũng là không còn kịp rồi, ngọn lửa bừng bừng mặc dù không có làm bị thương nó bản thể, lại đem cái kia thân cứng rắn lông vũ ăn mòn rất xuống một tầng, bây giờ cái này chỉ đồng tâm thiếu thoạt nhìn rõ ràng so vừa rồi gầy một vòng. Trong mắt lánh ý dần dần dày, mặc dù trước mắt là yêu thú cấp cao, có thể lật thiên cũng có lòng tin đem thứ nhất kích trọng thương. Bất quá khi hắn một tay vừa mới muốn tiếp xúc đến đối phương nơi cổ học lúc, trong thai lại chuyển đến một tiếng nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng thoại ngữ, đón lấy một câu nguyên anh kỳ cường đại linh áp lại lăng không và lên. dương tay. Rơi vào tay lật thiên trong thai chỉ có hai chữ, và hai chữ này trong lại mang theo một tia sắc ý, hình như nếu là hắn săn giết mất một chỉ đồng tâm thiếu, đối phương muốn đưa hắn cũng săn giết. Tu sĩ gầy gò trong mắt lộ ra một tia cổ quái, nhưng mà sắp chạm đã hạ thủ đào cũng là ngừng một lát. Khó khăn lắm dừng lại tại dưới chân đồng tâm thiếu cổ họng, cũng không có làm bị thương đối phương mảy may. Bên hồ bắt đầu khởi động khởi cường đại và khủng bố huy áp hai cái yêu thú cấp cao cũng đồng thời ngừng động tác. Loại này yêu thú chỉ tương đương với kết đan trùng kỳ tu sĩ thực lực, đối với nguyên anh đại tu sĩ linh áp nhưng lại có trời sinh sợ hãi. Nguyên anh kỳ, cũng không phải là yêu tố cấp cao một mình có thể chống lại tồn tại. Một khi đối phương ra tay, coi như là hai cái yêu thú cấp cao cũng kiên quyết sẽ không may mắn thoát khỏi Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị độc diễm ăn mòn con yêu thú kia ngừng động tác, sợ hãi mà nhìn chầm chằm vào bên hồ đột nhiên bóng người xuất hiện, và Lật Thiên dưới chân cái này chỉ cũng dốc sức liều mạng rẽ rủa lấy đứng lên, nhưng mà lại trực tiếp nằm sấp tại mặt nước, cực đại thân thể vẫn còn có chút run rẩy, hiển nhiên là bị xích huyết sát diễm bị thương không nhẹ. Lật Thiên nhẹ nhàng thở dài, hắn không cần quay đầu lại cũng biết người đến là ai, cái loại này nhẹ nhàng trong mang theo một tia lạnh như băng phảng ngữ, ngoại trừ được xưng yêu nữ cái vị kia bên ngoài. Người khác cũng sẽ không phát ra Chàm chắm lên trước mắt hai cái cự thú Lật thiên chậm dai thối lui đến bên hồ Lúc này mới quay đầu nhìn nhìn cách đó Không xa thanh lệ nữ tử Nhữ mày hỏi, ngăn ta săn giết yêu thú Há cô nương, cái này là ý gì Chẳng lẽ cái kia hai cái đồng tâm thiếu Là của người linh thú hay sao Ngữ khi ôn hòa, lật thiên thản nhiên nói Mà đối phương lại lông mày kẻ đen mãnh liệt Thư lạnh một tiếng, có chút tức giận nói Thái Hằng sơn mạch yêu thú Tùy ngươi săn giết, nhưng mà loại này đồng tâm thiếu lại không cho phép ngươi nhõng tay. Lý do sao? Các hạ nếu là muốn đồng tâm thiếu yêu đan, cái này hai cái sẽ đưa cùng ngươi cũng không sao, nhưng mà cấm ta săn bắt mặt khác đồng tâm thiếu, phải chăng cũng phải cho ra cái vừa thuyết pháp, hoặc là nói, cái này toàn bộ Thái Hàng Sơn mạch đồng tâm thiếu đều là từ ngươi tới che chở. Ngữ khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo, Lật Thiên lúc trước đối với cái này vị Ngưng Nguyệt cái loại này cảm giác quen thuộc, cũng dần dần bị hắn yêu dị tính tình cùng ta dị tắc phong chỗ dần dần phai mờ, ba bận lật lọng. Làm cho bây giờ lật thiên đối với hắn cảm giác lại dần dần sinh ra chút ít chẳng ghét. Che chở. Ngươi nói như vậy cũng đúng, chỉ cần bị ta gặp phải, liền không cho phép bất luận kẻ nào săn giết đồng tâm thiếu. Ngươi nếu không phục, đại có thể đem ta đánh bại tại săn bắt ngươi con mồi Nếu như không có có lòng tin đánh bại ta, cũng đừng có ở trước mặt ta đánh loại này yêu thú chủ ý. Không có lý do gì, ta chính là nguyện ý. Lệnh ra nghiêng đầu, ngưng nguyệt ngữ khí mặc dù như trước ngội lạnh thế nhưng mà đôi mắt nhưng dần dần cong lên như là cái mảnh trăng non, nhìn xem càng thêm yêu dị. Thở phao một hơi, đối với cái này loại hào không nói đạo lý chủ nhân, lật thiên thật sự là cảm thấy đau đầu, cứng ép ra tay, dùng vị này yêu nữ yêu dị tính tình, cần phải cùng yêu thú liên thủ đối phó hắn không thể, thế nhưng mà vì cái gì cái này há ngưng nguyệt cần phải bảo vệ loại này yêu thú, ngược lại mặc kệ mặt khác yêu thú. Tốt, cái này hai cái đồng tâm thiếu, tại hạ không tại đối với hắn ra tay, nhưng mà há cô nương phải chăng có lẽ đem thiếu nợ của ta vạn năm băng tinh, Trả lại cho tại hạ, lúc trước chúng ta thế nhưng mà đã nói, lấy được vạn năm băng tinh một người một nửa, lúc ấy ngươi lấy đi 10 khối, nhưng mà làm gì chỉ phân 2 ta khối. Đẻ xuống cơn tức trong đầu, lật thiên cũng không muốn cùng vị này yêu nữ nào bế tắc, đã đối phương quyết ý hộ hạ cái kia hai cái đồng tâm thiếu, hắn như tại ra tay, không chuẩn yêu nữ phải trở mặt động thủ, đối phương trở mặt so lật sách vẫn tốc độ nhanh, hắn có thể ký ức hay còn mới mẻ, vì vậy đổi giọng đòi hỏi lần trước hai người tại Quảng Hàn cung lấy được vạn năm băng tinh. Phân người hai khối có cái gì không đúng, dương bà ở bên ngoài bố trí xuống đại trận tiếp ứng, chẳng lẽ liền chưa tính là một phần hay sao? Nương Nguyệt có chút kỳ quái nói. Liền tính toán có dương bà một phần, thế nhưng mà mười khối băng tinh, ba người phân lấy, mỗi người ít nhất cũng là tam khối mới đúng, chẳng lẽ cô nương cho rằng tại hạ không nhìn được mấy? Nương Nguyệt nghe được lật thiên chất vấn, cũng không tức giận, dù bận vẫn ung dung vơn xanh nhạt ngón tay, một bên từng cái hố lượng, một bên cha nói, dương bà một phần, ta một phần. Ngươi một phần, hai thanh băng nguyệt đao tất cả một phần, ừ, ngươi hơn, có phải hay không năm phần. Ánh mắt ngưng tụ, lật thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực đều định rồi nhất định, chỉ hoan chỉ chốc lát mới trầm giọng nói, băng nguyệt đao là pháp bảo của ngươi, chẳng lẽ pháp bảo cũng coi như người. Ta cũng không thuyết pháp bảo tính toán người, có thể cũng không nói pháp bảo không thể có một phần thu hoạch tư cách, lúc ấy lẻn vào hầm băng, có thể tất cả đều nương tựa theo hai chuyện pháp bảo mới tiếp cận vạn năm băng tinh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng không nên đạt được một phần, chiếu ta xem ra, hai kiện pháp bảo kêu công lao so ngươi còn lớn hơn chút ít, ngươi được hai khối, đã chiếm được không nhỏ tiện nghi. Ngư Nguyệt chậm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, giống như cái kia hai thanh pháp bảo rất có phân lấy một phần tư cách, và thủy chung xoay quanh tại bên người nàng băng tinh tròn đao, cũng chậm rãi hiện lên, ngăn tại chủ nhân trước người, giống như tại khoe khoang chúng đồng đẳng với nhân loại thân phận. Đối với yêu nữ cưỡng từ đoạn lý, lật thiên thật sự là không phản bắt được. Đây chính là tú tài gặp phải binh, có lý mà nói không rõ à, như không nói đạo lý, mình cũng không thể cưỡng ép ra tay cấp đoạn, thứ nhất chưa chắc là đối thủ của người ta, thứ hai tại lật thiên đáy lỏng, cũng không muốn làm bị thương vị này đã từng cảm giác hết sức quen thuộc nữ tử. Chầm rãi nổ ra một ngụm chọc khí, lật thiên lắc đầu, vung tha cho yêu cầu vạn nằm băng tinh ý niệm trong đầu, nhớ tới trong túi chữa vật cái kia phó thanh thu Mỹ nhân đồ, cái kia rơi ánh trăng nổi lên tư buồn tuyệt thế thân ảnh. Lại như thế nào đều không thể cùng trước mắt vị này yêu dị nữ tử trọng điệp đến cùng một chỗ. Đã há cô nương ngôn phía chuẩn xác, và năm băng tinh tại hạ sau này cũng sẽ không lại đòi hỏi, cái này hai cái đồng tâm thiếu, coi như đưa cho cô nương một cái nhân tình, tùy ngươi xử trí. Chậm rãi lui hai bước, lật thiên lệnh nhật nói, đã mà nói không thông đạo lý, hắn cũng không tâm tư lần nữa cố gắng, dù sao nói như thế nào đối phương cũng sẽ không lại đem vạn năm băng tinh trả lại cho hắn mấy khối, chẳng thống khoái buông tha cho yêu cầu. Tránh khỏi đồ nhóm lửa khí, hắn sau này cũng không muốn sẽ cùng đối phương có chỗ cùng xuất hiện, phần này yêu dị tính tỉnh, rốt cục làm cho tâm tính đạm mạc tu sĩ sinh ra nào ý. Gặp lật thiên thối lui đến sau lưng, quyết nghị không tại đánh đồng tâm thiếu chủ ý, ngưng nguyệt dần dần lộ ra vẻ đắc ý, nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, đồng nhiên thu hồi không chung linh thức, phất phất tay, ý bảo cái kia hai cái đồng tâm thiếu rời đi. Trên mặt hồ yêu thú phát giác cái kia tu vi người đáng sợ loại nữ tử cũng không hướng chúng động thủ, ngược lại ý bảo chúng rời khỏi Lập tức nao nao, đón lấy trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu đồng thời vô cánh và lên, chậm rãi bay khỏi chỗ này tiểu hồ, và cái con kia bị xích huyết sắt diễm trọng thương cự thú, rõ ràng so bên cạnh cái con kia yếu đi rồi rất nhiều, không có bay ra rất xa, liền bất đắc dĩ dừng lại tại một gốc cây đại thủ thượng. Gặp bầu bạn rơi xuống, một cái khác chỉ đồng tâm thiếu cũng xoay quanh tại đối phương bên người, không chịu một mình bay khỏi, mặc dù cách đó không xa có một vị đưa tay có thể đến nó vào chỗ chết đại tu sĩ có thể con yêu thú này lại cũng không có một tiêu thói ý, thủy chung bất ly bất khí địa bàn xoáy tại bầu bạn bên cạnh. chương 285, Đồng Tâm Thiếu, Tam. Đứng tại yêu nữ sau lưng, lật thiên ánh mắt có chút cổ quái, vừa mới bị ngăn cản dừng lại săn giết yêu thú, nhưng hắn là cho rằng đối phương muốn bắt giữ cái này hai cái sống Đồng Tâm Thiếu, không nghĩ tới ngưng nguyệt vậy mà đem hai cái yêu thú để cho chạy. Liên tính toán đối với mình không chỗ hữu dụng yêu thú, cũng không nên không cho phép người khác săn giết mới là... Thế nhưng mà bây giờ vị này yêu nữ cách làm, Lật Thiên là càng ngày càng khó hiểu, xem ra yêu nữ hoàn toàn chính xác không giống với Phạm Nhân, hắn yêu dị trình độ đã so yêu thú cao thâm hơn rồi. Mặc dù khó hiểu đối phương cách làm, Lật Thiên cũng không có lại ra tay ý định, mà là nhìn cách đó không xa cái con kia xoay quanh tại bầu bạn bên người yêu thú, như có điều suy nghĩ. Đã qua không lâu, dừng lại tại đại thụ thượng cái kia chỉ đồng tâm thiếu mới lần nữa dương cánh và lên, có chút lão đảo cùng bầu bạn chậm rãi bay đi. Sống chết trước mắt cũng không rời không bỏ, phần nhân tình này nghĩ giống như không nên xuất hiện tại yêu thú trong, hơn nữa so về nhân loại cũng còn hơn lúc trước, bao nhiêu người không để ý thân tình, nhiều người người có mới nuôi cũ, vì tiền tài, địa vị, lại có bao nhiêu người đèm tâm địa trở nên so băng vẫn lạnh, so thiết vẫn kiên. Người tự vị thiên địa chi linh, rồi lại có mấy cái có thể so sánh qua được cái con kia thủy trùng xoay quanh tại bầu bạn bên cạnh Đồng Tâm thiếu. Nhìn thấy yêu thú dữa như thế không rời không bỏ một màn, Lật thiên cũng lâm vào trầm tư, nếu là lúc này yêu nữ không đang ngăn trở hắn ra tay, chỉ sợ tu sĩ gầy gò cũng không muốn tại săn giết loại này quá mức si tình yêu thú. Nhìn xem đi xa cử thú, hai người một hồi trầm mặt, bất quá khi cái kia hai cái cực lớn phi cầm dần dần biến mất tại cổ lâm ở chỗ sâu trong thời điểm, xa xa lại bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn mang, đón lấy liền bạo khởi một trùn huyết vũ. Thê lương và tuyệt vọng gây tiếng kêu từ đằng xa chuyển đến, lật thiên hơi sững sở, và yêu nữ ngưng ng Một bước đạp vào mũi băng nhọn, bay nhanh mà ra. Gãy tiếng kêu qua đi, một cỗ nhàn nhạt linh áp mới chuyển đến chỗ gần, Lật Thiên cảm giác lấy cái này cỗ linh áp dư uy, sắc mặt cũng dần dần ngưng chọc lên. Khoảng cách phát sinh dị biến địa điểm qua xa, dùng kết đan trung kỳ linh thức cũng không cách nào cảm giác đến xa xa xảy ra chuyện gì, và Lật Thiên đoán chừng rơi xuống khoảng cách cùng cái này cỗ linh áp dư uy, cũng đại khái có thể suy đoán ra xa xa xuất hiện khắc thường ngẫu luận. Đó là tu vi ít nhất tại Nguyên Anh kỳ tồn tại ra tay mới có thể trong một khoảng cách xa vẫn có thể cảm giác đến linh áp dư uy. Hai cái đồng tâm thiếu tại bay ra long đảm về sau, lại vào hang hổ, nhưng mà cái kia chỗ hang hổ có thể không có nương tay ý tứ, chỉ sợ cái kia phá chảy máu quang trong nháy mắt, một chỉ đồng tâm thiếu cũng đã bị mất mạng. Do dự sau nửa ngày, Lật Thiên Hay vẫn là giống trận tại chỗ mà ra, chạy tới phát sinh dị tượng địa điểm, yêu nữ không muốn sống bắt đồng tâm thiếu còn chưa tính, chẳng lẽ nàng tiến đến, là thật muốn che chở một loại yêu thú hay sao? Mang theo một tia khó hiểu, tu sĩ gầy gò tại sau đó không lâu cũng tiếp cận gặp chuyện không may địa điểm, tại lật thiên vừa vừa đổi tới chỗ gần sau đó, thân hình vẫn không khỏi được ngừng một lát, đứng ở một gốc cây đại thụ bên cạnh, không tại tới trước. Tại cách đó không xa trên đất trống, một chỉ đồng tâm thiếu đã bị người một phân thành hai, thi thể rơi xuống trên mặt đất, đúng là bị lật thiên dùng xích huyết sắt diễm làm bị thương cái kia chỉ, mà đổi thành một chỉ cũng đắp xuống đến mặt đất, chính thê lương thấp rộng gáy kê dùng cái kia hình tam giác cự mổ đụng vào bầu bạn không hề khí tức thi thể yêu thú cực đại trong con mắt lớn lại tràn ra từng đợt nước mắt yêu thú vì bầu bạn rơi lệ lật thiên cũng là lần đầu chứng kiến nhưng mà hắn chỉ là mắt nhìn cái con kia đồng tâm thiếu rồi sau đó liền đem ánh mắt gắt gao định ở giữa không chung một người trung niên nam tử trên người nam tử một thân màu lam nhạt đả bảo thân thân thể to lớn rộng thập phần to lớn giữa lông mày nhất phái ngay ngắn dưới chân đạp trên một trường cổ quái họa trụ M dù thân hình cao lớn chút ít Thực sự có một cỗ tiên phong đạo khí, lộ ra lúc gần lúc hiện vượt trội khỏi, và từ nơi này đạo trên thân người phát ra, đúng là một câu nguyên anh kỳ đáng sợ bí ác. Lật thiên phát giác đạo nhân kia chính mình cũng không nhận ra, dưới đáy lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tại thái hàng sơn mạch ở chỗ sâu trong, rõ ràng đồng thời xuất hiện hai vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ, nếu là có một phương là kiểu ra, hắn có thể lấy không đến chỗ tốt. Ngưng nguyệt lúc này liền đứng tại còn lại cái con kia đồng tâm thiếu sau lưng, đứng yên bất động Lật thiên nhìn không tới yêu nữ biểu lộ, nhưng mà cũng tại cái kia lạnh lùng bóng lưng trong cảm giác được một cố lành lạnh lạnh sắc ý. Đứng ở giữa không trung đạo sĩ cũng chưa ngôn ngữ, mà là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem dưới chân vừa bị hắn chém giết yêu thú cùng tùy tiện xuất hiện cùng dai tu sĩ, và ngưng nguyệt cũng cũng không có phát ra một tia tiếng vang, chỉ là lặng lặng đứng vững, phản phất giống như sợ kinh động đến cái gì. Một hồi quỷ dị bầu không khí xuống, trong chẳng cũng chỉ còn lại có cái con kia còn sống đồng tâm thiếu, chính không coi ai ra gì địa đung đưa bạn lữ thi thể. Đối với trước sau hai vị đưa tay có thể đem hắn săn giết đáng sợ tồn tại lại không hề phát giác. Lật Thiên đứng xa xa nhìn Đồng Tâm thiếu khát thượng, sau một lúc lâu, tu sĩ gầy gò biến sắc, có chút ánh mắt lạnh lùng trong cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Vật cứng đục kích thân thể thanh âm dần dần vang lên, hơn nữa tiếng vang càng lúc càng lớn, là còn sống Đồng Tâm thiếu xác định bầu bạn đã không hề sinh cơ sau đó, vậy mà bắt đầu dùng cái kia cực lớn tam giác cự mỏ, đục đấm lồng ngực của mình. Thoáng một phát, hai cái, ba cái Mỗi một lần, đồng tâm thiếu đều là toàn lực kích xuống, không chút do dự, là mấy chục kích qua đi, yêu thú chấu ngực bao trùm cứng rắn lông vũ dĩ nhiên tất cả đều bị kích nát, lộ ra máu tươi đầm địa ra thịt. Đồng tâm thiếu trong con mắt lớn không có đau đớn, cũng không do dự, là nó lần nữa đem cực đại cự mỏ cao cao ngẩn sau đó, cái này chỉ đã không có sinh suy nghĩ yêu thú phát ra một tiếng như là gây máu nhỏ minh, cự mỏ mánh kích và xuống, trực tiếp lọt vào lồng ngực, đem tâm mạch một kích và phá. Máu tươi bắn tung t Nhuống đầy đầy đất thê lương, đồng tâm thiếu cực đại thân hình ẩm ẩm ngã xuống đất, dính sát tại bản lữ bên cạnh, tự tử mà chết. Hai cái yêu thú bỏ mình, dừng lại tại giữa không trung đạo nhân cũng chậm rãi mở miệng, nói, chém giết một chỉ, một cái khác chỉ cũng cùng chết. Loại này yêu thú ngược lại là si tình, bần đạo chỉ lấy một chỉ, một cái khác chỉ, sẽ đưa cho đạo hưu tốt rồi. Đạo nhân dứt lời, bắt đầu chậm rãi đánh xuống phát bảo, bất quá khi hắn vừa mới tiếp cận hai cái yêu thú thân thể thời điểm. Đối diện cái kia sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị cô gái tuyệt sắc lại bỗng nhiên véo ra pháp quyết, hai thanh băng tinh tròn đao đồng thời hiện hiện mà ra, mang theo lăng liệt tiếng gió, lại đối với đạo nhân chém tới. Áo Lam đạo nhân vừa mới nói xong, liền phát giác đối phương pháp bảo công tới, vốn là phong khinh vân đạm sắc mặt cũng tùy theo biến đổi, dưới chân đạp trên họa trụ pháp bảo đột nhiên bắn ra ra một hồi hào quang, đón đỡ bay tới băng đao một cái. Oeng. Hai chuyện pháp bảo va chạm về sau, một mảnh linh lực gió bão cũng đi theo nổ ra. Xung quanh đại thủ thượng diệp tử lại bị một kích này chấn thành một miệng, đầy trời màu xanh lá bột phấn tại một mảnh chổi lùi thụ xuyên giữa rơi, lộ ra quỷ dị và lúc gần lúc hiện. Đạo nhân trên không trung liền đón đỡ Ngưng Nguyệt pháp bảo, hơn nữa sau đó cũng không gặp cái gì không ổn, vị này Nguyên Anh tu sĩ dưới chân hòa trụ, cùng Ngưng Nguyệt cái tiêu kiện dung hợp tiến tàn phá linh bảo bằng đạo, lại cũng không phân cao thấp. Chưa từng gặp mặt, các hạ không khỏi phân trần liền ra tay, thế nhưng mà nhận ra bần đạo, chẳng lẽ chúng ta có cái gì hận? Đạo nhân đón đỡ đối phương một kích về sau, đáy lòng cũng là chầm xuống, sau đó đánh xuống pháp bảo, một bước ngại xuống, sắc mặt lại bình tĩnh như trước như thường, khó hiểu mà hỏi. Đồng tâm thiếu tự tử chết kiểu này, phải chăng nhìn rất đẹp, ngươi muốn là ưa thích, ta cũng làm cho ngươi nếm thử cái loại này đục kích tâm mạch tư vị, chúng ta cũng không nhận thức, nhưng mà ngươi đã làm hại chúng sanh ly từ biệt, ta liền dùng ngươi, cho bọn hắn trôn cùng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng quát khẽ tử ngưng nguyệt trong miệng thuốc ra. Và hai thanh nửa vòng tròn mũi băng nhọn cũng bắt đầu quay chung quanh một cái vòng tròn quỹ tích cấp tốc xoay tròn lên cao, đợi cho cả hai gần như họa thành một cái vòng tròn vòng sau. Yêu nữ thủ quyết biến ảo, trong không khí ngũ hành linh lực cũng bắt đầu sao động và lên. chương 286, Vô Tình Đạo Đem băng nguyệt đao thúc dục đến mức tận cùng, yêu nữ ngưng nguyệt mắt lộ sắc cơ, chẳng biết tại sao, nàng đối với đồng tâm thiếu loại này yêu thú lại có lấy như thế cố chết không? cùng dai tu si đem yêu thú chém giết về sau. Nàng lại vì một đôi yêu thú sinh tử và cưỡng ép ra tay. Rốt cuộc là thương tiếc đồng tâm thiếu xi si tỉnh, hay vẫn là tại phát tiết đêm tân hồn, đối với cái kia không chào mà đi chi nhân lựa giận, không có ai biết, nhưng mà lúc này yêu nữ, sắc mặt dĩ nhiên đã không có một tia yêu dị, một trường tuyệt thế trên mặt đẹp, lại hiện đầy lạnh lùng sắc cơ. Ngưng. Băng sát tuyết vực. Theo lạnh lùng thoại ngữ lối ra, đã xoay quanh đến hai vị đại tu sĩ đỉnh đầu không trung núi băng nhọn phía dưới, đồng nhiên bắt đầu giáng xuống đầy trời tuyết rơi nhiều. Thành từng mảnh óng ánh sáng long lanh bông tuyết xoay quanh nhảy múa phiêu nhiên như lạc, nhưng mà mỗi một đóa bông tuyết nhưng đều là một kiện giết người lợi khí, bông tuyết nhìn như óng ánh, thực tế lại kiên quyết giống như băng cứng, sắc bén như dao. Sắc nhân tuyết, ba người đao, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh vô ưu đạo yêu nữ, nhưng mà không phân nguyên do liền tế ra sát chiêu, người cho rằng nguyên anh, kỳ tu sĩ, đều là gà đất chó kiểng hay sao? Áo Lam đạo sĩ nhận ra đối phương sát chiêu, cũng suy đoán ra ngưng nguyệt thân phận. Nhưng mà vị này tu sĩ lại không có chút nào kinh hoàng, đối với đầy trời lạc tuyết cũng hào không thèm nhìn, mà là mặc niệm chú quyết, rất nhanh véo động lên cổ quái và phiền phước thủ quyết. Nguyên anh kỳ tu sĩ, đặc điểm lớn nhất chính là nói là làm ngay, thế nhưng mà vị này Nguyên anh kỳ đạo sĩ tại thi pháp lúc nhưng như cũ mặc niệm chú quyết, xem ra đạo này người sở muốn thi triển đạo pháp tất nhiên cực kỳ cổ quái, cũng không biết sẽ có được bao nhiêu uy lực. Tu sĩ gầy đứng ở đằng xa, tỉ mỉ chằm chằm vào đối chiến hai người. Hắn cũng không có gia nhập chiến đoàn ý định, nguyên anh kỳ đại tu sĩ ở giữa quyết đấu, thật sự hung hiểm và phần, bất quá đối với ngưng nguyệt bởi vì đối phương chém giết một chỉ đồng tâm thiếu liền kiên quyết ra tay, lật thiên có thể thập phần khó hiểu, cái này giống như không lớn phù hợp yêu nữ trước sau như một tác phong. Ngưng nguyệt làm việc mặc dù có chút yếu dị vô lý, thực sự không nên chủ động tìm tới không oán không cựu cùng dai dốc sức liều mạng, chẳng lẽ là cái con kia tự tử yêu thú, kích thích được nàng có chút phát cuồng hay sao? Nhớ tới âm quỷ Tam Thốn đã từng giảng thuật qua vô ưu đảo cái kia kiện bị tu tiên giới dẫn mỉm cười trôi việc lạ, tu sĩ gầy gò cũng không khỏi được nhẹ nhàng nhào khởi chớp lông mày. Lật Thiên ở phía xa khó hiểu lấy Ngưng Nguyệt vì sao tùy tiện ra tay gây thù hẳn, thế nhưng mà trong chạng đối chiến hai người lại riêng phần mình xuất thủ uy lực đáng sợ sắt triều, Ngưng Nguyệt đem cái này tại cao giai pháp bảo trong cũng đứng hàng đỉnh phong băng nguyệt đao thúc dục đến mức tận cùng, trực tiếp vận dụng pháp bảo thượng ẩn chứa cường đại pháp thuật, băng sát Dùng pháp bảo phía uy Cưỡng ép ảnh hưởng chung quanh trong trời đất ngũ hành linh lực, khiến cho chuyển biến thành cùng sử dụng đạo pháp thuộc tính giống nhau chỉ một linh lực, do đó thật lớn tăng cường đạo pháp uy lực, loại này dùng pháp bảo phía uy cưỡng ép tụ lại linh lực phương pháp, cũng là đại tu sĩ môn một loại cường đại sát chiêu. Tại đây mảnh tuyết vực ở bên trong, Ngưng Nguyệt đạo pháp sắp bị thật lớn tăng cường, mà đối phương châu có thể hấp thu thiên địa linh lực cũng bị áp chế đến mức tận cùng. Đối với cái này chủng cường hãn sát chiêu, áo lam đạo nhân sắc mặt như trước không thay đổi. Hình như đó chính là hắn duy nhất thần sắc bình thường, chỉ là theo cuối cùng một chữ chú nôn lối ra, đạo nhân trước người họa trục Pháp Bảo cũng đông nhiên trải ra ra, trong chốc lát hình thành một mảnh phô thiên cái điệu cực lớn giấy tuyên thành hoa quyển, trực tiếp trải tại mặt đất. Pháp Bảo cổ quái, phóng xuất ra càng thêm pháp thuật cổ quái, lật thiên nhẹ trao lại lấy lông mày, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia phủ kín trong rừng cực lớn tuyên vẽ lên mặt, vẽ lấy không phải sơn thủy, cũng không phải chim thú, mà là từng tòa nho nhỏ sơn núi Nhìn kỹ lại mới có thể phát giác, cái kia mỗi một tòa sườn núi thượng vậy mà đều đứng thẳng một cái bia đá. Phần. Đạo nhân áo lam cái kia cực lớn họa quyển thượng, vậy mà vẽ lấy nguyên một đám nấm mồ. Đang tại Lật Thiên Kinh nghi lấy đối phương cái kia cổ quái cực lớn họa quyển thời điểm, mặt đất dầy tuyên thành vẽ lên, cái kia từng tòa nấm mồ hạ vậy mà bắt đầu quay cuồng trồng chất ra bùn đất, và sau một lát, tại trên đất trống, vậy mà tạo thành một mảnh quỷ dị chân chính phần mộ. Vô Ưu Đạo Bang nguyệt đao, bần đạo sớm có nghe thấy Hôm nay tận mắt nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh, không biết so về ta cái này dị bảo, đến cùng ai mạnh ai yếu đây này. Đạo nhân áo lam thần sắc không thay đổi chút lời, lạnh lùng nhìn nhãn nhẹ nhàng rớt xuống tuyết trắng, trong mắt lành ý vừa hiện, quắc khế nói, dùng vô tình đạo, tế, tuyệt tình mộ. Âm trầm âm thanh vừa lên, cực lớn tuyên vẽ lên những ngấm mồ kia lại bắt đầu một hồi rung rung, đó lấy, từng trích thảm màu xanh lá khô lâu cánh tay bỗng nhiên từ nguyên một đám nấm mổ thượng đứng lên, theo một hồi hài cốt lắc lư tiếng vang. Từng chiếc màu xanh lá khô lâu cũng tùy theo leo ra nấm mổ. Mấy trăm chượng trong phạm vi, gần như có mấy trăm cái nấm mổ, và mấy trăm chỉ khô lâu cũng đồng thời leo ra ngủ say chi địa, nhưng mà làm cho người ngạc nhiên chính là, mặc khác khô lâu cũng đều là thảm màu xanh lá, và đạo nhân bên người hai tòa nấm mổ trong leo ra hai cái khô lâu, nhưng lại là một thân vàng óng ánh nhan sắc. Màu vàng khô lâu một lớn một nhỏ, đại chính là cái kia từ có chút mảnh khảnh khung xương thượng lờ mờ có thể phân biệt ra, khi còn sống hẳn là một nữ tử và tiểu nhân hải cốt cũng chính là cái mười mấy tuổi hải tử. Mấy trăm khô lâu hiện thân sau đó, tất cả đều xuống lại rừng chính giữa cái kia một lớn một nhỏ hai cái hoàng kim khô lâu, và đạo nhân áo lam đứng tại hai cái màu vàng khô lâu trước, lần nữa vừa bấm chú quyết. Một cỗ thần bí và cổ quái khí tức năng ngược, chưa từng mấy khô lâu trên người hiện hiện, đảo mắt liền tạo thành một mảnh quỷ dị khí tràng, và đỉnh đầu tuyết trắng lúc này cũng khó khăn lắm rơi xuống, trực tiếp rơi dụng tại vô số khô lâu đỉnh đ Đinh! Có chút thanh thúy tiếng vang ở giữa sân vang lên, vô số bóng ánh tuyết trắng rơi xuống sau đó, lại trực tiếp bị khô lâu đưa tay đánh nát, có chút sắp rơi xuống đạo nhân trên đầu tuyết rơi, cũng tất cả đều bị cái kia một lớn một nhỏ hai cái màu vàng khô lâu ngăn. Trong rừng trên đất trống, thiên thượng rơi đích là mênh ngông tuyết rơi nhiều, và trên mặt đất bốc lên, nhưng lại là cổ quái khô lâu tản mát ra pha lấy hoán nghiệm khí tức ngang ngược. Ngưng Nguyệt dùng pháp bảo ngưng biến hóa ra sát chiêu bị đạo nhân đơn giản chống đỡ Yêu nữ lúc này đôi mắt cũng xúc thành trầm mang, nhỏ nhắn xinh xắn trong miệng phát ra nhàn nhạt hàm răng tiếng ma sát. Vô tình đạo, tuyệt tình mộ, đưa về thế gian kỳ văn quỷ thuật, nhưng mà, dùng giết vợ tàn sát tử đến chứng đạo, ngươi nhưng lại là liền heo chó đều không bằng. Băng lao, ngưng nguyệt trong thanh âm tràn đầy âm lánh cùng giận dữ, trong mắt cũng bắn ra ra lửa giận, là tiếng nói lối ra, yêu nữ trong tay pháp ấn cũng tùy theo kết xuất. Thiên thượng trôi nổi đông tuyết trong chốc lát cứng lại. Giống như cái này đối chiến giữa song phương thời gian bị đỉnh trệ bình thường, và bông tuyết tại cứng lại sau đó nhưng dần dần tiêu tán, mà chiếm lấy, là một tòa từ vô số căn sắc bén băng trụ kết thành khổng lồ băng lao. Đem đạo nhân áo lam cùng mấy trăm khô lâu toàn bộ vây ở băng bát ngưng nguyệt trong cơ thể linh lực bảnh trướng và lên, tại một hồi đáng sợ uy áp trong lần nữa véo động khởi chú pháp, và yêu nữ trước người trong không khí, từng dây rậm rạp sắc bén băng châm mang theo khiếp người hàn mang cũng dần dần ngưng hiện mà ra. Yêu nữ thi pháp đồng thời Vậy ở băng lao bên trong đạo nhân cũng tay háo bai xuống, thúc dục khởi mấy trăm khô lâu, công hướng về phía chung quanh băng tinh lao lùng, những màu xanh lá kia khô lâu bổ nhào vào băng trụ trước, cũng không có lung tung tấn công, mà là tất cả đều rơ lên hai tay, cái kia từng trích thảm màu xanh lá khô lâu tay, vậy mà thượng trật vật hạ rộng, cạnh góc sắc bén, giống như một thanh trôi lao thép. Giang giác, giang giác, trói hai chém tiếng va chạm ở bên trong, băng trụ bị từng trích không hề cảm giác đau khô lâu lột bỏ thành từng mảnh mảnh băng Những cổ quái này khô lâu hai tay lại như là từng kiện từng kiện pháp khí cứng cỏi. Băng lao mặc dù cực lớn dữ tợn, thế nhưng mà cũng chói không được những cổ quái kia khô lâu quá lâu. Ngưng nguyệt trước người đã ngưng tụ khởi ngàn vạn căn băng châm, hình như một cái cực đại nổ hoa, theo chủ nhân tâm niệm mở ra mà ra. Băng châm bắn vào băng lao, đập nền tại khô lâu trên người, một ít tránh tại băng trụ sau khô lâu tránh thoát cái này đáng sợ một kích, và đại bộ phận khô lâu lại tất cả đều bị kích trở mình mà ra, bay lùi ra mấy trượng. Trên người cốt cách có chút cũng bị đánh nát, băng châm tốc độ cực nhanh, lực đạo cũng quá mức làm cho người ta sợ hãi, bất quá khi một mảnh châm mang đánh về phía đạo nhân bản thể thời điểm, cái kia hai cái màu vàng khô lâu lại đồng thời chắn đạo nhân trước người, dùng một bộ khô lâu thân thể, chống đỡ bay tới lợi khí. Băng châm qua đi, đạo nhân áo lam lông tóc không tổn hao gì, trước người hai cái màu vàng khô lâu cũng chút nào không việc gì, mặt khác bị làm bị thương khô lâu lại cũng dồn dập bỏ lên. Đối với trên người vỡ vụn hài cốt hào không thèm nhìn, tiếp tục huy động cổ tay chặt, chặt cây lấy cực lớn băng lao. Hừ, nếu là yêu nữ các hạ chỉ có bực này thực lực, một khi cái này băng lao bị hủy, ngươi có thể liền nguy hiểm, nếu là còn có cái gì chuẩn bị ở sau, hay vẫn là tranh thủ thời gian vận dụng thì tốt hơn. Đạo nhân áo lam hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, băng lao dần dần bị hủy hỏng, cực lớn nóng ánh băng trụ cũng bị lũ khô lâu chặt cây được tàn phá không chịu nổi giữa đường pháp sắp bị phá thời điểm Lương Nguyệt lại một trường hơi thở mùi đàn hương từ miệng, một cái nắm đấm giống như lớn nhỏ, toàn thân hình như bao vây lấy một tầng băng tuyết màu vàng bé gái lại bị hắn cưỡng ép bức ra, trực tiếp bay vào trên không trung, cái kia kiện liên tiếp thành một đạo băng hoàn pháp bảo trong. Màu vàng bé gái vừa mới dung nhập pháp bảo, vây khốn đạo nhân băng lao cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, đột nhiên bị khô lâu phá hủy được chia năm xẻ bảy, nhưng mà đầu kia đỉnh băng hoàn lại hào quang đại lên, mang theo một cỗ hủy diệt giống như áp, trực tiếp tấn xuống. Băng hoàn lớn nhỏ cũng không có thay đổi biến hóa, thế nhưng mà tại băng hoàn trung quanh, nhưng trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng như trong suốt cực lớn băng tinh, hình như cái kia băng hoàn bị phóng đại gấp trăm lần bình thường, mà ở cái này băng tinh đích chính trung tâm, cái kia màu vàng bé gái chính quanh chân mà ngồi. Nguyên Anh xuất hiếu, dùng vô tình nhập đạo tu sĩ, rốt cục đem yêu nữ trọc giận, bước ra trong cơ thể Nguyên Anh khống chế cao dài pháp bảo, phẫn nộ ngưng nguyệt đem băng nguyệt đao thuốc dục ra tựa là hủy diệt lực lớn băng thể hình như một tòa vạn cân thiết sơn bỗng nhiên chụp được. Phát giác yêu nữ đem Nguyên Anh xuất hiếu, đạo nhân áo lam thủy chung không thay đổi thần sắc rốt cục có chút động dùng, trong mắt lưu lạc ra một tia hoảng sợ, thế ra Nguyên Anh đối địch, chỉ có tại đại tu sĩ lúc này dốc sức liệu mạng thời điểm mới có thể ra hiện, một khi đem đối phương Nguyên Anh kích thương, chẳng những tu sĩ tâm thần bị hao tổn, tu vi cũng có ngã xuống khả năng, cái kia cùng thân thể bị thương có thể khác nhau rất lớn. Thân thể bị thương còn có khôi phục khả năng, và Nguyên Anh bị thương Đối với tu sĩ mà nói thế nhưng mà trí mạng tổn thương, nhưng mà một khi dùng trong cơ thể Nguyên Anh thúc dục phát bảo, đem có thể phát huy ra làm cho cùng dai tu sĩ đều hoảng sợ đáng sợ huy lực. Dùng Nguyên Anh ngự khí, phát bảo huy lực sắp bị kích phát đến chân chính cực hạn. Vâng, giống như một tòa núi lớn bị người cưỡng ép đè xuống, hai vị đại tu sĩ đối chiến xung quanh chỗ đất trống, một hồi bạo liệt khí lãng khuyết tán mà ra, dưới chân cỏ hoang đều bị trực tiếp háp tiến vào bùn đất, chung quanh cây cối càng là ẩn ẩn dung dung. Khí lãng tịch cuốn tới, trực tiếp đánh về phía xa xa cái kia thân ảnh gầy gò, lật thiên cũng không có hoạt động thân hình, mà là vững vàng đạp tại nguyên chỗ, hình như một tòa điêu khắc bình thường, nhưng mà trong đôi mắt trong mèo kia, lanh ý càng đậm. chương 287, Nguyên Anh ngự bảo. Cùng bạo khí lãng đem lật thiên và táo nhức lên được bay phất phối, và gầy bóng người lại tơ vân không động, vị tại bên người đại thụ thượng thon dài ngón tay, sớm đã thật sâu khắc sâu vào cây cối. Giết thân chứng đạo tu sĩ. Tế Gia luyện chế trở thành pháp bảo quan hệ huyết thống hài cốt, và Lật Thiên cũng bị loại này tuyệt tình thủ pháp chố rung động thật sâu, giết chết quan hệ huyết thống còn chưa đủ, lại dùng quan hệ huyết thống hài cốt cô động tiến pháp bảo, vị này dùng vô tình chứng đạo tu sĩ, đúng như là Ngưng Nguyệt Trú khiển trách, theo chó không bằng. Đông Tâm thiếu si tình, vô tình đạo quyết tuyệt, tạo thành hai loại cơ đoan, rung động lấy xa xa thủy trung đứng yên bất động gửi thân ảnh, và lửa giận bộc phát yêu nữ cũng đã vật lộn cùng sinh mệnh giống như Tế Gia nguyên anh, khống chế khởi pháp bảo. Cực lớn băng tinh mâm tròn từ trên trời giáng xuống, áo lam đạo nhân tại thần sắc hoảng sợ trong cũng rất nhanh véo ra chú quyết, trên mặt đất toàn bộ nấm mồ trong đột nhiên tràn ra từng sợi quỷ dị khí thể, và cái kia mấy trăm khô lâu nhân cũng đồng thời cử cánh tay hướng lên trời, tại một tiếng cực lớn trong tiếng nổ vang, vậy mà khó khăn lắm kéo lại đè xuống cực lớn băng hoàn. Răng rắc. Vô số cốt cách đứt gây âm thanh lạng yên vang lên, đạo nhân áo lam mặc dù kéo lại đè xuống phát bảo, thực sự hao phí hư hao mấy chục cô khô lâu một cái giá lớn. Và cái kia hai cái màu vàng khô lâu đồng thời dơ cao rừng băng hoàn trên cánh tay lại cũng hiện ra một tia thật nhỏ vết rách. Lũ khô lâu chân bị ngưng nguyệt một kích này trực tiếp áp rơi vào bùng đất, và đạo nhân áo lam cũng có chút chật vật địa nút tại mặt đất, và đạo nhân thần sắc cũng bắt đầu dần dần giữ tợn và mẹo, một cô kinh khủng y áp từ trong cơ thể của hắn đông nhiên bạo lên. Phần mộ trong toát ra lục khí bắt đầu rất nhanh ngưng tụ đến cái kia hai cái màu vàng khô lâu trên người. Trong nháy mắt cái này, một lớn một nhỏ hai cái khô lâu lại đã phát sinh quỷ dị biến hóa, nguyên lai dông tuyết trong hốc mắt, vậy mà tràn đầy một mảnh thảm lụ, hình như hai cái tràn ngập oán hận hai mắt. Mở. Theo đạo nhân một tiếng giữ tận hét lớn, cái kia hai cái màu vàng khô lâu trên người lại đột sinh ra một cỗ đại lực, bốn chỉ cốt quyền đồng thời đánh ra, càng đem đỉnh đầu băng hoàn đã bị đánh nát bấy. Vụn băng dồn dập rơi xuống và xuống, hình như một hồi sóng ánh đại vũ, và hai thanh băng nguyệt đao cũng đồng thời phân thể. Ngưng Nguyệt Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ nhắn một bình, linh xảo địa đạp dừng một thanh băng đao, đón lấy một tay hai ngón tay khép lại, một điểm một kiện khác băng đao, theo một cô tinh thuần linh lực rót vào sau đó, thúc dục hắn đông nhiên chém xuống. Dùng Nguyên Anh thúc dục lấy pháp bảo, lấy được là gần như tăng lên gấp đội pháp bảo huy lực, và ngưng Nguyệt bản thể lúc này lại như là mất đi chi giác bình thường, lạng lặng xếp bằng ở tại chỗ, vẫn không núp đích. băng tuyết tròn đao tại Nguyên Anh thúc dục xuống, mang theo một cô đáng sợ uy áp tập xuống Ven đường không khí đều cơ hộ bị chém và mở, hình như có thể vỡ ra thiên địa linh khí cao dài pháp bảo, lại khó khăn lắm đứng tại đạo nhân áo lam trước mắt. Một đôi màu vàng cốt tay giao nhau ngăn cản trước người, trong hốc mắt chấp động lên lục hỏa khô lâu nhân, dùng thân hình cưỡng ép chống đỡ công tới pháp bảo. Nhưng mà cánh tay kia cùng pháp bảo trô va chạm, một tầng rầm rạp vết dạn cũng chậm rãi hiện hiện. Cái này nguyên vốn phải là đạo nhân áo lam thê tử khô lâu, chẳng những bị có lẽ làm bạn cả đời trượng phu vô tình Liên sau khi chết thi cốt cũng không thể an bình, trở thành hắn quỷ dị pháp bảo một bộ phận, là hắn Trinh chiến chém giết và cái kia thấp tiểu Khâu lâu, lại hẳn là một cái vô ưu vô lự hài tử, lại cũng thành uổng mạng oan hồn. Nhìn phía xa hai vị đại tu sĩ ở giữa chém giết, Lật Thiên vậy mà không có chuyên chú tại hai người đấu pháp khí lực, mà là chầm chậm vào cái kia một lớn một nhỏ hai cố Khâu lâu, từ cái kia hai cái đen kịt trống rông trong miệng, hắn giống như có thể nhìn thấy một loại uy mãng thế lương. Có ít người, dạng người nhưng lại là tu tâm và có chút thú, ngược lại có được lấy một khóa so người vẫn thành xi si tâm. Trầm rãi rút ra ấn tiến cổ thụ một tay, tu sĩ gầy gò đem hắn xoa bộ ngực của mình, yêu thú trong thân hình, ổn trọng và chậm chạp nhúc nhích một khóa rung động chi tâm. Bây giờ Lật Thiên mới rốt cục minh bạch, nhân tộc cùng yêu thú lớn nhất khác nhau, đúng là chỉ có nhân loại mới có thể đối với máu của mình thân, thống hạ sát thủ. Người cùng yêu giới hạ, tại Lật Thiên trong lòng dần dần mơ hồ, đáy lòng cái kia một tia đối với cái này đạo yêu thân khúc mắc cũng rốt cục hóa thành một luồng cho bụi, hoàn toàn biến mất trong bụi. Rang rắc. Cốt cách rất nhỏ tiếng vỡ vụn vẹn vẹn như tới, cái con kia màu vàng khô lâu cánh tay tại băng đào cưỡng ép vênh kích xuống, cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, sắp đứt gãy, mà lúc này cái kia thấp bé màu vàng khô lâu lại thân hình bạo lên, một quyền đem băng đào kích mở. Đạo nhân áo lam có chút kinh hãi ánh mắt dần dần chuyển hóa làm phẫn hận, hắn cũng không ngờ rằng chính mình chém giết một chỉ yêu thú, lại gây đối phương tế ra nguyên anh dốc sức liều mạng. Xem ra dùng yêu nữ mệnh danh đối phương đều có chút không thích hợp, có lẽ gọi nàng điên nữ mới là hợp. Thiếu chút nữa bị băng đao săn giết đạo nhân quát to một tiếng, đón lấy hai tay hợp lại, đem trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, và theo động tác của hắn, tại một hồi ken két trong tiếng, trên mặt đất khô lâu lại bắt đầu tụ tập liên tiếp, không đến một lát, hai cái thân cao vài chục trượng cực lớn khô lâu quái vật cũng ngưng tụ thành hình. Từ mấy trăm khô lâu tạo thành quái vật riêng phần mình mở rộng lấy bốn cánh tay Chư ngực cùng phía sau lưng chỗ tất cả thêm một con, và cái kia hai cái màu vàng khô lâu, lại vừa vận khảm nạm tại hai cái khô lâu quái vật đầu. Cực lớn khô lâu quái vật hiện thân về sau, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, tám cái cốt tay đột nhiên vừa nhấc, hướng về Không chung Ngưng Nguyệt Nguyên Anh chụp tới. Ngay tại lúc đó, đạo nhân áo lam lại đổi thủ quyết, thủy trung phố trên mặt đất cái kia cực lớn họa trục cũng bắt đầu bập bỉnh ra từng đợt linh lực chấn động. Ngưng Nguyệt Nguyên Anh thấy quái vật chụp tới, nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, nhắc tới dưới chân pháp bảo Trực tiếp hướng lên không bay đi, bất kể là vừa rồi khô lâu nhân, hay vẫn là hiện tại xuất hiện khô lâu quái vật, đều cùng khôi lỗi tương tự, và không cách nào phi hành cũng là khôi lỗi mệnh môn, mặc dù quái vật thân hình cực lớn nhìn như cường hành, thế nhưng mà chỉ cần đem độ cao tăng lên, chúng cũng cũng chưa có bất cứ uy hiếp gì. Cũng không có để ý tại dưới chân quái vật, ngưng nguyệt chỉ là chầm chầm vào đạo nhân áo lam, trở tay lại điểm xa xa băng đao, muốn lần nữa đánh ra phát bảo. Bất quá khi dưới chân hai con quái vật bốn tay chảo không sau đó, trên mặt đất cái kiêu cực đại họa trục lại mãnh liệt nhất lên và lên, trong chốc lát đem một con quái vật bao vây lại. Hơi khép tao mày đầu, ngưng nguyệt nguyên anh vừa mới giật mình thần công phu, dưới chân bị bao khỏa khởi quái vật lại dị tượng nổi lên. Họa quyền rất nhanh từ quái vật trên người cốt hở ra lọt vào, biến mất hắn trong cơ thể, và hai cái như là giấy tuyên thành trắng nhoãn cử cánh lại từ nơi này con quái vật phía sau lưng thượng đống nhiên mở rộng, một hồi vòi rồng qua đi Cái này chỉ sinh ra hai cánh khô lâu quái vật lại phóng lên trời. Thấy quái vật vậy mà bay lên, ngưng nguyệt cũng là cả kinh, xem ra đối phương vừa rồi cũng là dấu giếm lấy chuẩn bị ở sau. Cái này chỉ có được bay năng lực bay lượn quái vật, có lẽ chính là đối phương cuối cùng sát chiêu. Đã có thể bay hành, cái này con quái vật cũng liền thoát ly khôi lỗi thuộc loại, cùng pháp bảo bằng nhau, và giữ tận quái vật ra ngoài ý định trạng thái biến ảo, lại cũng làm cho ngưng nguyệt không thể không thu hồi vừa định chém ra pháp bảo dùng để phòng ngự. Phi hành quái vật bốn tay đều xuất hiện, chụp vào ngưng nguyệt, và yêu nữ Nguyên Anh cũng bàn tay nhỏ bé nôn nóng điểm, thúc dục lấy băng đao chống cự, mà lúc này, cái kia đạo nhân áo làm khỏe miệng lại kéo ra một hồi âm lánh vui vẻ, dừng lại tại mặt đất cái con kia không có cánh khô lâu quái vật lại mở ra đi nhanh, lao thẳng tới ngưng nguyệt tại cách đó không xa tỉnh tỏa bản thể. chương 288, vẻ u sầu. Nguyên Anh xuất hiếu, tu sĩ bản thể cũng liền đã mất đi ý thức. Ngưng Nguyệt vốn định dùng Nguyên Anh không chế pháp bảo phát ra tất sát một kích trọng thương đối thủ, thật không nghĩ đến hay vẫn là xem thường đối phương, cái kia cổ quái pháp bảo uy lực, có được năng lực phi hành khô lâu quái vật nhất thời làm cho nàng bách tại chống đỡ, lại chẳng quan tâm không hề phòng ngự bản thể. Cực đại thân hình giống như một tòa núi lớn đè xuống, trên mặt đất cái con kia khô lâu quái vật vài bước liền nhào tới Ngưng Nguyệt bản thể chỗ gần, thò ra chỗ ngực sinh ra âm trầm cánh tay, vẻn vẹn, vẹn chụp tới. Một kích này nếu trảo chính Nương Nguyệt bản thể chỉ sợ được bị hắn sinh sinh bóp nát, đại tu si tu luyện cực đại bộ phận là cô độc Nguyên Anh, kỳ thật liền tính toán bản thể bị hủy cũng có thể dùng Nguyên Anh hình thái còn sống, nhưng mà đã mất đi thân thể ẩn dưỡng, Nguyên Anh tu vi liền rốt cuộc không cách nào tiến thêm, hơn nữa thời gian càng lâu, Nguyên Anh cũng lại càng tăng suy yếu, trừ phi đột phá, nếu không chỉ có tiêu tán một đường. Phát giác đến hiểm huống, Nương Nguyệt Nguyên Anh hai mắt phát lệnh, không chế dưới chân băng đao khó khăn làm tránh thoát quái vật công kích. Bàn tay nhỏ bé lại cấp cấp điểm hướng không trùng trôi này băng đào, phát bảo xoay quanh lấy gào thét mà đi, trực kích mặt đất quái vật kia phía sau lưng. Băng đào mang theo lệnh thấu xương tiếng xé gió chém tới, nhưng mà trụt vào ngưng nguyệt bản thể quái vật lại hào không thèm để ý, thảm màu xanh lá cốt tay trực tiếp tấn xuống, 5 căn âm chầm ngón tay muốn đem trước mắt hai mắt nhắm nghiền nữ tử bóc nát. Bành! Cốt tay sắp đem ngưng nguyệt bản thể bao khỏa thời điểm, tại yêu nữ bản thể trên đầu. Một chỉ có chút ít nắm đấm gầy gò đầu đeo xé rách không khí chính là dị tiếng nổ đột nhiên đánh tới, cùng chộp tới cốt tay đối hãm một cái. Hai mắt nhắm nghiền nữ tử trên đầu, một cỗ không khí bị mãnh liệt chấn động chấn động dỗng nhiên tản ra, Lật Thiên tại yêu nữ nguy cơ thời điểm, vươn viện thủ, dùng thân thể chi lực tiếp nhận khô lâu quái vật một kích toàn lực. Nắm đấm gầy gò đầu cùng quái vật cốt tay vừa chạm vào cho dù phân, Lật Thiên trong mắt như trước cấm lãnh, vừa vặn tử lại bay ngược mà ra, đem sau lưng đại thụ trực tiếp đện sụp bốn năm về sau trực tiếp tiến đụng vào một chỗ sơn đất mới khó khăn lắm dừng lại, lúc này hắn lại bị quái vật đại lực đánh bay đến vài chục trượng bên ngoài, và cái kia chỗ sơn đất thượng cũng lập tức xuất hiện một cái nhân hình hồ sâu. Lật Thiên mặc dù bị văng tung tóe, có thể vậy chỉ đổ thừa vật cũng không có chiếm được chỗ tốt, thân thể khổng lồ tại đối phương bị chấn khai sau đó, cũng đạp đạp đạp rút lui vài chục bước, lão đảo mới ngã xuống đất. Bản thể nguy cơ bị tiêu trừ, Ngưng Nguyệt cũng không dùng nguyên anh hình thái đối chiến, sinh ra nguyên anh hóa thành một hồi lưu quang đập xuống. Trực tiếp gần tiến vào bản thể Mang theo lạnh lùng nghiêm nghị đôi mắt đẹp đống nhiên mở ra Yêu nữ trong mắt không khỏi lộ ra một kêu kiến kỵ Đạo nhân áo lam tu vi cùng nàng khá Và cái kia pháp bảo cổ quái cũng là không thua gì băng nguyệt đao vi lực Điểm tay gọi hồi hai thanh mũi băng nhọn Yêu nữ trong mắt lạnh lẽo trở tay vỗ nhẹ bên hông Trong một chức mắt Một cố nồng đậm được đáng sợ yêu khí lại lăng không và lên Yêu khí đến từ chính ngưng nguyệt bên hồng linh thú đại Và một hồi trói mắt lôi quang thoáng hiện giữa Một giống như cùng một tòa núi nhỏ cự thú đã xuất hiện tại trong rừng. Nham thạch làn ra thượng hiện đầy nếp gấp, một đôi màu trắng bạc răng nanh như là hai thanh cực lớn luân ao, chi tiêu lao trưởng văn cửa một thật lớn hai lỗ thai rủ xuống tại đầu hai bên, và một chỉ vạc nước giống như phẩm chất giống như mũi lại cao cao ngẩn, trong lô mũi một kia lôi hổ chấp động. Lôi tượng, yêu thú cấp cao trong lực phòng ngự cường đại nhất yêu thú. Voi lớn trên đỉnh đầu, nữ tử xinh đẹp thân ảnh ngạo nghẽ mà đứng Hai thanh mũi băng nhọn chính xuống lại tại chủ nhân bên cạnh chậm dãi chuyển động, ngưng nguyệt gọi ra linh thú sau cũng không có mã thượng tiến công, mà là quay đầu nhìn nhìn xa xa cái kia bị nện mở lấy hô sâu, xinh đẹp tuyệt trần lông mày kẻ đen hình như có chút lo lắng có chút nhỏ lên. Đạo nhân áo lam gặp đối phương triệu ra yêu thú ứng chiến, sắc mặt cũng tùy theo biến đổi, loại này lôi tượng lực công kích cũng không tính đáng sợ, Nguyên Anh, Kỳ Tu Sĩ đều có thể đơn giản chống cự. Thế nhưng mà lôi tượng đáng sợ địa phương nhưng lại là cái kia một thân như là nham thạch trầm trọng kiên quyết ra, cái kia một thân che kín nếp vốn làng ra, thế nhưng mà liền cao dai pháp bảo đều đơn giản không cách nào chém ra đáng sợ phòng ngự. Mặc dù có hai cái khô lâu quái vật, nhưng này vị vô tình đạo nhân cũng sinh lòng thói ý, vốn chỉ là bởi vì chém giết một chỉ yêu thú và khiến cho đánh nhau, vốn là lại để cho hắn có chút không hiểu đấu bây giờ đối phương lại sát chiêu ra hết, thật đúng muốn cùng hắn liều cái sinh tử. Vốn là không có có chỗ tốt gì đánh nhau, đại tu sĩ muôn có thể không muốn đơn giản vật lộn cùng sinh mệnh, tuy nhiên đối với quan hệ huyết thống tính mạng hào không thèm để ý, có thể đối với tại sinh tử của mình, vị này vô tình đạo nhân lại là để ý cực kỳ. Hơn nữa lại để cho đạo nhân áo lam kiên kỵ, còn có vừa rồi cái kia cùng khô lâu quái vật kiên quyết đúng rồi một quyền gầy thân ảnh. Lật Thiên Thủy Trung đứng ở đằng xa, đạo nhân áo lam cũng đã sớm phát giác, nhưng mà kết đan trung kỳ tu sĩ, hắn nhưng cũng không có quá mức để ý Rồi sau đó đến thay yêu nữ giải vây một kích kia chi lực, lại làm cho đạo nhân kinh hãi. Đạo nhân cái này hai cái từ khô lâu tạo thành quái vật, chính hắn rõ ràng nhất, quái vật cái loại này lực lượng khổng lồ đừng nói là tu sĩ, chính là yêu thú cũng không dám dùng thân thể đối chiến, nhưng vừa vặn gầy bóng người chẳng những đón đỡ quái vật một kích, nhưng lại hào không dị dạng. Xa xa bị nện ra hố to hai bên, hai cái thon dài cánh tay đã chậm dài thò ra, lật thiên hai tay có chút dùng sức, thân hình đã từ trong hầm đứng lên. Ngoài trừ trên người cẩm bảo dính đầy bùn đất bên ngoài, cũng không có đã bị cái gì trọng thương. Tu sĩ gầy gò vừa mới đứng lên, Ngưng Nguyệt liền bỗng nhiên quay đầu đi, lần nữa gắt gao nhìn thẳng đạo nhân áo lam, và đạo nhân lại trầm thấp hừ lạnh một tiếng, một bước nhảy lên không trung phi hành quái vật, thủ quyết biến đổi, đem trên mặt đất quái vật thu hồi về sau, lại cũng không quay đầu lại phá không và đi. Yêu nữ cường đại pháp bảo cùng vật lộn cùng sinh mệnh tâm tư, cái con kia lực phòng ngự kinh người yêu thú cũng có thể so với yêu thú kết đan tu sĩ. Đạo nhân áo lam rốt cục sinh lòng ý sợ hãi, không muốn ở đây không nói chiến đấu, quay người và trốn, và cái con kia phi hành quái vật mặc dù thân hình cực lớn, có thể phi hành tốc độ nhưng cũng là cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại trong cổ lâm. Hung hăng địa khẽ cắn răng ngà, yêu nữ điểm nhẹ dưới chân voi lớn, liền muốn đuổi theo đi, có thể lôi tượng vừa mới phóng ra vài bước, liền lại ngừng lại. Voi lớn đỉnh đầu nữ tử, đem ánh mắt định tại trong trang bị đánh đấu ảnh hưởng đến được chật vật không chịu nổi đồng tâm thiếu thi thể, một chút do dự Xoay người nhảy xuống dưới Cũng không có truy kích đạo nhân áo lam Ngưng nguyệt mà là đứng tại yêu thú bên cạnh thi thể Im lặng không nói Hồi lâu sau, lại thúc dục khởi hai thanh băng đào Trên mặt đất đào ra một cái hố sâu Rồi sau đó tự tay đem hai cái đồng tâm thiếu mai táng Đẩy bình nhảy ra bùn đất về sau Hai cái si tình yêu thú cũng theo đó cùng ngủ đầy đất ngọn nguồn Yêu dị nữ tử đưa lưng về phía lật tiên Đứng yên bất động, hình như tại cầu xin Vừa giống như tại hồi ức Thu sĩ gầy gò trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, lật thiên cũng chưa tiến lên, mà là đứng ở đằng xa, nhìn đối phương đạo kia có chút thê lương đơn bạc bóng lưng, thời gian dần trôi qua, nghi hoặc biến thành mở mịt, và khó hiểu lại hóa thành yêu thương. Lúc này yêu nữ, chính như là cái kêu bảy già thanh thu mỹ nhân đồ chỗ vẽ, yêu dị và mảnh mai thân ảnh ở bên trong, tràn ngập một loại hằng cổ tư bờn. Đó là loại ly biệt nỗi khổ. Gió núi trận trận, gợi lên lấy đầy đất biến thành bột mịn lá xanh. Là cái kia yêu thú phần mộ trải lên một tầng mỏng thảm, xinh đẹp mặt tượng, một giọt bóng ánh bọt nước lẳng lặng chuyền qua, cuối cùng nhỏ tại này tòa thê lương mộ phần. Là nước mắt rơi xuống chi tế, Ngưng Nguyệt một bước đạp vào băng tinh loan đao, đỗng nhiên xa xa, chỉ để lại xa xa cái kia có chút mở mịt gầy thân ảnh. Đông Tâm thiếu, tuyệt tinh mộ, mãnh liệt tương phản, khiến cho Lật Thiên Lâm vào trầm tư, thẳng đến trên ánh trăng đầu cảnh, tinh đấu phố thiên, mới chậm rãi quay người rời đi. Cách đó không xa lòng đất thì có hai chỉ có thể luyện chế thú linh đan yêu đan, có thể tu sĩ gầy gò lại không đành lòng tại đào ra cái kia hai cỗ si tỉnh thi thể, minh nguyệt xuống, gầy và thân ảnh cô đơn chậm rãi mà đi, giống như một luồng cô hồn, chạy tại hàng cổ sân mạch. Một chỗ không cao sườn đồi bên cạnh, Lật Thiên khoanh chân tính toán, hắn cũng không có tu luyện công pháp, mà là đang không ngừng suy tư, nhật nguyệt luân hồi, đảo mắt đi qua mấy tháng, gầy bộ dáng như trước không có tỉnh lại dấu hiệu. Tại Lật Thiên trong đầu, yêu thú cùng tu sĩ giới hạ Nếu không như dị vãng như vậy rõ ràng, nhân tộc cùng yêu tộc, đều có được giống nhau thiệt ác, tình nghĩa, yêu cùng người, nhưng mà đều là đạo trời ấn nhượng sinh linh mà thôi, có thể những sinh linh này, nhưng như cũ trốn không thoát vận mệnh trói buộc. Nhàn nhạt một tiếng than nhẹ tại sườn đồi thượng chuyển đến, tu sĩ gầy gò chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt một mảnh tròng trẻo nhưng lạnh lùng. Tinh, linh, quỷ, quái, yêu, người, thú, ma, bình thiên điệu tinh khí mà ra sinh linh, làm sao đến thiện cùng ác gia cung chính, nhưng mà đều là phủ kín vận mệnh, cái này bày ra bản cờ quân cờ mà thôi, sinh tử luân hồi, tụ tán ly hợp, lại có ai mà không hành tẩu tại vận mệnh sớm đã an bài quy tích. Si Tình Đồng Tâm thiếu cùng cái kia hai cái từng đã là thê nhi khô lâu, phải chăng đã ở cái kia vô tận trong luân hồi, nguyền rủa qua vận mệnh bất công. Có lẽ, chỉ có cường đại đến có thể cùng vận mệnh chống lại thực lực, mới có thể chân chính khám phá thế gian thế lương. sơn đối bên cạnh, cư ứng màu đỏ dương cánh vả lên, dần dần đi xa. Đối với thú linh đàn, Lật Thiên hoàn toàn đã mất đi hào hứng, nếu là dùng chém giết loại này xi si tình yêu thú làm đại giá, như vậy không cần cũng thế. Mấy ngày về sau, Lật Thiên đã xuất hiện tại Thái Hằng Sơn mạch bên ngoài, là hắn bay chống đỡ đến một gốc cây xo so trùng quanh cổ thụ càng thêm cực lớn tráng kiện gốc cây già bên cạnh, nhưng dần dần đánh xuống đến mặt đất, nhìn nhìn cái kia khỏa cổ xưa che trời đại thụ, tu sĩ gầy gò giống như nhớ lại cái gì, trên khỏe miệng lộ ra một tia dư vị nhàn nhạt vui vẻ. Đánh giá một phen trước mắt cao lớn cổ thụ, Lật thiên một bước bước ra, nhìn như giống như muốn đụng vào đại thụ thời điểm, lại biến mất tại một mảnh vắn nước giống như chấn động trong. Thái hàng phương thị, lúc trước cùng phòng thăng bọn người săn bắt thanh sý thiền nghỉ ngơi và hồi phục chi địa, lúc cách hơn 10 năm về sau, thân ảnh gầy gò, cũng xuất hiện lần nữa tại đây tòa phản phất giống như là cổ tích phương thị. Các loại nhan sắc nhà trên cây cao thấp không nhất thiết, và trong phường thị cự trên đỉnh cây tất cả đều sáng lên sinh sắn đèn hỏa, nu hỏa quang sắc xuống cả tòa phường thị cũng như cùng đắm chìm tại một cỗ tươi mát trong tự nhiên, ngược lại hình như là trong rừng rậm các tinh linh nơi tụ thở. Trầm rãi hành tại phường thị đầu đường, lật thiên chạy tại một luồng thân thiết bên trong, cái kia tại phía xa bản vân núi Đồng Môn, bây giờ cũng là hay không cảnh giới thành công, tu vi phóng đại nữa nha. Phương thị quay hàng khu, một người tuổi còn trẻ tu sĩ quay hàng trước, tu lại lấy mấy cái tu vi không tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ, mà làm thủ tu sĩ đang tại cùng đối phương thương lượng Người cái này khối chiên thiết thạch dáng vóc mặc dù lớn một chút, có thể độ tinh khiết cũng liền bình thường, nhiều lời giá trị một khối trung dai linh thạch, như vậy đi, ta tại đáp thượng một trường cấp thấp phụ lục thế nào? Bán ra vật phẩm tu sĩ chỉ có luyện khí hậu kỳ, có thể hắn nghe ngược lại lời nói của đối phương sau lại kiên quyết lay động đầu, giá bán hai khối trung dai linh thạch, ta cũng không cần phụ lục chỉ cần linh thạch, nếu không muốn mua, đạo hữu liền đi nơi khác nhìn xem. chương 289, Cửu Nhãn Thạch Nghe được đối phương không chút nào lại để cho giá, muốn mua xuống tài liệu tu sĩ lập tức nộ nổ khí nổi lên, trầm giọng nói, tu vi không cao, khẩu khí cũng không nhỏ, so ngươi cái này khối tinh thuần thiên thiết thạch cũng đáng không đến hai khối trung giai linh thạch, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đồ ngốc hay sao? Đã cho rằng ta bán mắc, đạo hưu đại có thể đi nơi khác mua sắm, cần gì phải quấn quýt lấy ta lại để cho giá, cái này phường thị lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có một mình ta bán ra thiên thiết thạch. Tuổi trẻ tu sĩ lúc này cũng có chút không kiên nhẫn. Cái này nhóm người vây quanh ở hắn quầy hàng trước đã cỏ sát sau nửa ngày rồi, cần phải muốn hắn cái này khối chiên thiết thạch, nhưng lại không muốn cho hai khối trung dai linh thạch. Chiên thiết thạch là một loại tài liệu luyện khí, có thể dùng đến luyện chế trung dai pháp khí, nếu là bình thường chiên thiết thạch cũng không đáng mắc như vậy giá cả. Thế nhưng mà cái này khối tại thái hàng sơn mạch phát hiện chiên thiết thạch, cái đầu đã có như dưa hấu lớn nhỏ, chào giá đắt chút ít cũng theo lý thường nên, đối phương chết quấn quýt lấy không thả chẳng lẽ lại cái này khối tài liệu ở bên trong còn có cái gì huyền ảo. Lần nữa mài giá, tu sĩ trẻ tuổi cũng dần dần sinh ra một kia nghi hoặc, bất quá khi trên mặt hắn vừa vừa lộ ra một kia khó hiểu, trước người cái kia cùng hắn chém sau nửa ngày tu sĩ lại lập tức nhảy ra khỏi hai khối trung dai linh thạch, đưa tới. Hai khối liền hai khối, ai bảo ta sốt ruột dùng để lấy, cầm, tài liệu cho ta. Mua tài liệu tu sĩ một bên đưa ra linh thạch, một bên liền muốn cái kia khối chiên thiết thạch thu hồi. Mà lúc này vị kia tu sĩ trẻ tuổi lại càng phát cảm giác được quái gì, thỏ tay đem chiên thiết thạch bế lên, cũng không tiếp được đối phương linh thạch, cái này khối chiên thiết thạch ta không bán rồi, các hạ đến người khác cái kia thu chứ. Người muốn chết. Đưa ra linh thạch tu sĩ gặp đối phương thu hồi tài liệu, lập tức thần sắc bánh liệt, hoán hận tốt ra. Nghe được đối phương nói ra ngoan thoại, tu sĩ trẻ tuổi càng thêm khẳng định nghi ngờ của mình, cái này khối lớn chiên thiết thạch, tất nhiên không phải là phản vận, nếu không đối phương cũng không cần như thế để ý Tiểu huynh đệ, ta thật sự là cần dùng gấp loại tài liệu này, như vậy, tam khối trung giai linh thạch, thế nào? Phát giác có chút lỡ lời, mua xăm tài liệu tu sĩ lập tức thần sắc biến đổi, giả bộ như không có việc gì nói, vậy mà lần nữa lấy ra một khối trung giai linh thạch. Là của ta, ta không muốn bán đi, các hạ cũng không cần rồi nói chuyện, liền coi như ngươi cho ra 10 khối trung giai linh thạch, ta cũng sẽ không bắn ngươi. Đối phương như thế quá dị hành vi, tu sĩ trẻ tuổi rốt cục nhận định. Chính mình khối chiên thiết thạch nhất định có cổ quái, dùng tu vi của hắn nhìn không ra, nhưng có thể mang về tông môn, tìm cao dai tu sĩ xem xét. Ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, nếu không ban cho ta, ngươi cũng đừng muốn sống lấy rời khỏi thái hàng sân mạch. Giảm thấp xuống thanh âm, muốn mua xuống cái này khối tài liệu tu sĩ mặt lộ vẻ hung ác sắc, hoán hận thấp giọng nói. Nghe được uy hiếp, tu sĩ trẻ tuổi khỏe mắt ngảy dựng, đối phương chừng 4-5 người, hơn nữa tu vi đều tại trúc cơ phía trên. Hắn một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mặc dù lần này là cùng mấy cái đồng môn cùng lên thái hàng phương thị, có thể những người khác tu vi cũng cũng đều không cao, chỉ có một người khó khăn lắm đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Tại hạ bàn vân tông đệ tử, đạo hưu nếu thật có giết người đoạt bảo tâm tư, sẽ không sợ của ta tông môn trả thù. Tu sĩ trẻ tuổi thần sắc biến đổi, thực sự không sợ hái chút nào nói. Hai người âm thanh cũng đều không cao, hơn nữa quầy hàng trước vẫn xuống lại lấy mấy người tu sĩ. Mặc dù vị này tuổi trẻ chủ quán bị người uy hiếp, có thể chung quanh cũng không có người phát giác, nhưng mà vừa mới vừa đi tới cách đó không xa gầy bóng người, đang nghe bàn vân tông ba chữ về sau, lại dừng bước. Bàn vân tông thì thế nào, đương tưởng rằng ị vào tông môn khổng lộ, liền không ai dám động tới người, ta cho người biết, như người loại này tu vi thấp kém tu sĩ, liền tính toán chết 100 cái, cũng không có bất kỳ người cho các người báo thủ, người nếu không phải tín, chờ người ra chỗ này phường thị chỉ biết, thức thời, liền thống khói điểm. Đem cái kia chiên thiết thạch bán cho ta. ỉ vào tu vi cùng nhiều người, vị này nhìn ra cái kia chiên thiết thạch bất phàm tu sĩ như cụ ngự khí lạnh lạnh uy hiếp lấy đối phương, và một câu nhàn nhạt nói nhẹ, lại làm cho thần sắc của hắn biến đổi. Hai vạn linh thạch, tảng đá kia ta đã muốn. Tiếng nói chuyện liền ở bên cạnh chuyển đến, quay hàng trước tu sĩ kinh hãi được vừa quay đầu, không ngờ phát hiện không biết lúc nào, một vị một thân màu xanh nhạt cẩm báo tu sĩ gầy gò, sớm đã cùng hắn sóng vai mà đứng. Và sau lưng các đồng bạn cũng đều sắc mặt tái nhợt. Người, vừa mới nói ra một chữ, một cỗ kết đan kỳ cường đại linh áp cũng tùy theo bỗng nhiên lâm thể, vị này muốn chiếm cái đại tiện nghi tu sĩ lập tức quá sợ hãi, vội vàng chắp tay thi lễ, sau đó cùng hắn các đồng bạn trốn vào đồng hoang và đi. Giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương chật vật rời đi, Lật Thiên lúc này mới dùn bận vầnung dung đối với tuổi trẻ chủ quán nói ra, cái này khối thiên thiết thạch trong có một loại ta cần phải tài liệu, đạo hữu có thể không bán ra. Ngươi cho nhiều, nhiều ít. Tu sĩ trẻ tuổi có chút không dám tin hỏi, liền ngựa khi đều có chút run dày lên. Hai vạn linh thạch. Tu sĩ gầy gò lần nữa lập lại một lần, và cái kia chủ quán hô hấp đều có chút dồn rập. Bán, bán cho ngươi rồi. Hai vạn linh thạch, đây chính là 200 khối trung giai linh thạch. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, một hai khối trung giai linh thạch cũng đã xem như đại lượng rồi, mà lên trăm trung giai linh thạch, liền tính toán trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng căn bản không có mấy người có được đem linh thạch giao cho đối phương, Lật Thiên lấy qua cái kia khối cực đại thiên thiết thạch, dùng linh lực lần nữa do thám biết một phen về sau, lại lộ ra một luồng thỏa mãn vui vẻ. Hắn cũng không phải là cái gì coi tiền như rác, vì một khối chỉ trị giá mấy nhanh trung giai linh thạch tài liệu và vùng ra cự lượng linh thạch, mà là cái này khối thiên thiết thạch trong bao vây lấy một loại kỳ dị tài liệu, một khối bàn tay giống như lớn nhỏ, toàn thân hiện đầy tổ ong đồng dạng cổ quái thạch đầu. Cửu nhãn thạch. Vị cấp thấp tu sĩ phát hiện thiên thiết thạch ở bên trong Vậy mà bao vây lấy một khối lật thiên bây giờ đang cần cửu nhãn thạch, mặc dù xuất ra 2 vạn linh thạch, có thể hắn cũng đã chiếm không nhỏ tiện nghi, thượng một khối tại trong phòng đấu giá mua được cửu nhãn thạch, có thể chọn vẹn hao phí hắn 5 vạn linh thạch. Nếu không là lật thiên vừa mới nghe được cái này chủ quán nói đến là bản vân tông đệ tử, hắn cũng sẽ không dễ dàng dùng linh thức do thám biết đối phương bán ra vật phẩm, do đó phát giác cái này khối luyện chế khôi lỗi quý trọng tài liệu. Và vừa mới rời đi mấy cái trúc cơ tu sĩ cũng là phát giác được cái này khối thiên thiết thạch bên trong bí mật, do đó muốn mua xuống, nhưng mà bọn hắn có chút vô cùng tham lam, chẳng những không muốn theo như người ta bán ra giá cả mua sắm, vẫn một mặt ép giá, đến cuối cùng lộ ra trận tướng, không thu hoạch được gì. Cảm giác một phen bị bao chồn cựu nhãn thạch, Lật Thiên đem tài liệu cất kỹ, sau đó nhìn nhìn chính bối rối thu cả lấy linh thạch chủ quán, tùy ý mà hỏi, đạo hữu cảnh giới không cao, không biết đã tu luyện bao lâu. Nghe xong đối phương hỏi ý kiến hỏi mình tu luyện đầu năm, Tuổi trẻ chủ quán gại gãi đầu, có chút xấu hổ trả lời, ta so sánh đẩn, cảnh giới tăng lên cũng rất là chậm chạm, đến năm nay tu tiên vẫn chưa tới 10 cái đầu năm. Khẽ gật đầu, lật thiên như có điều suy nghĩ trầm ngầm một lát, lúc này mới hỏi, ta có một vị hảo hưu đã ở bàn vân tông tu luyện, đạo hưu nếu là không có việc gì, có thể hay không cùng ta nuốt thượng một ly linh kiểu, ta muốn đánh nhau dò xét thoáng một phát hắn tình hình gần đây. Tốt, ta không có việc gì, tiền bối chờ một chốc. Tuổi trẻ chủ quán gặp đối phương muốn tìm hắn uống chén linh kiểu, tìm hiểu hạ hảo hữu tình hình gần đây, vội vàng đem quầy hàng thượng những thứ khác mấy thứ tài liệu thu hồi, theo lật thiên ra quầy hàng khu, đi vào một chỗ bán ra rượu và đổ nhắm nhà trên cây. chương 290, tình hình gần đây của bàn Vân Tông. Đã muốn hai hồ linh kiểu, mấy món ăn sáng, lật thiên cùng tuổi trẻ chủ quán ngồi đối diện nhau, vị này bàn Vân Tông cấp thấp tu sĩ mặc dù cảm giác không đến đối phương chuẩn xác tu vi. Lại từ lật thiên tiện tay vung ra cự lượng linh thạch nhìn ra hắn tuyệt đối không phải trúc cơ kỳ, mà là ít nhất tại kết đan phía trên. Có thể một lần ra tay mấy vạn linh thạch tu sĩ, tuyệt không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể so sánh, lớn như thế thủ bút, cũng cũng chỉ có những cao dài kia tu sĩ mới có thể đơn giản làm được. Ban vân tông phòng thẳng, đạo hữu phải trang nhận ra, hắn gần đây vừa vẫn rất tốt. Lật thiên bưng lên một ly linh cửu, hỏi, cái này, tiền bối thứ tội, tại hạ nhập muôn muộn. Thật sự không nhận ra gọi là phòng thăng tiền bối. Tuổi trẻ chủ quán vừa mới cầm lấy một ly linh kiểu, nghe được đối phương hỏi thăm chính là một cái hắn cũng không nhận ra bản vân tông tu sĩ, lập tức thần sắc có chút xấu hổ đem chén rượu bông. Bàn vân tông đệ tử hơn bạn, có rất nhiều giúp nhau giữa cũng chưa quen thuộc tu sĩ ngược lại cũng bình thường, nhưng mà cái này chén linh kiểu, vị này chủ quán liền xấu hổ tại uống. Không sao, đã không nhận ra ta người bạn tốt kia cho ta nói một chút bản vân tông gần đây có cái đại sự gì cũng tốt. Ý bảo đối phương tiếp tục phẩm hiểu, lật thiên thần sắc không thay đổi mà hỏi. Nghe được đối phương tìm hiểu tông môn đích sự vật, tuổi trẻ chủ quán hơi hơi ngần ra, đón lấy liền thoải mái, đã người ta đích hảo Hữu đã ở bàn vân tông tu luyện, trước mắt vị tiền bối này cảnh giới, hắn người bạn tốt kia tu vi cũng tất nhiên không thấp, bàn vân tông đích sự vật, cơ mật còn chưa tới phiên hắn loại này đệ tử cấp thấp biết được, hắn biết rõ cũng chính là một ít dầu dịa tin đồn thú vị. Một cái tu vi ít nhất kết đan lạ lắm tu sĩ cũng không trở thành tìm luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ thám thính tông môn bí mật. Nghĩ tới đây, vị này tuổi trẻ chủ quán liền lần nữa bưng chén rượu lên, kính đối phương thoáng một phát sau đó một ngụm uống cạn, thưởng thức chỉ chốc lát, sướng lời nói, tu vi của ta quá thấp, biết cũng có hạn, nhưng mà muốn nói gần đây chúng ta tông môn đại sự, có lẽ cũng chỉ có một kiện, chuyện này trong tông môn các đệ tử đều biết hiểu, cái kia chính là mười mấy năm trước, dùng trúc cơ trùng kỳ tu vi chiến bại vạn hà môn trúc cơ hậu kỳ đệ tử Tiến vào tụ linh trận xuất thập cửu năm là sư huynh, vừa mới xuất quan tin tức. Trong mắt Đống Nhiên lạnh lẽo, tu sĩ gầy gò lần nữa ngã xuống một ly linh tửu, cũng chưa trả lời, mà là Lộ làm ra một bộ thần sắc tò mò, lặng lặng lắng nghe. Vị này là sư huynh có thể nói là cái kỳ tài, ta mới nhập môn thời điểm, chợt nghe người nói đến, nói lúc ấy Vạn Hà môn dùng môn hạ trúc cơ kỳ đệ tử làm dẫn, trong trận đấu võ đường đại sư huynh, sau dùng một loại quỷ dị cổ bảo đem hắn đánh bại. Muốn chiếm lấy một phần tiến vào tụ linh trận danh ngạch, lần kia đối phương thế nhưng mà chui chúng ta tông môn chưa bao giờ tuyên bố qua ngoại nhân không thể tranh đoạt danh ngạch chỗ trống mà một khi đối phương cướp được danh ngạch, bản vân tông có. thể chẳng phải được ăn hết cái này người cầm thiệt hỏi. May mắn mà có lật sư huynh nguyên vốn là đấu võ đường vị kia sư huynh đối thủ, mặc dù đối với tay thay đổi, có thể thứ tự không thay đổi, vì vậy tại giận giữ ra tay về sau, dùng thấp đối phương một cái cấp bậc tu vi, cưỡng ép nghịch chuyển thế Đem cái kia vạn hà môn đệ tử đánh được té tức té đái, cuối cùng toàn thắng mà ra, đây chính là chúng ta những đệ tử cấp thấp này thần tượng, ta muốn có một ngày có thể đạt tới Lật sư huynh tu vi cùng thủ đoạn, đó mới là tu tiên thành công a. Đệ tử trẻ tuổi cảm thán lấy mới vừa gia nhập tông môn liền nghe nói qua truyền thuyết, lại đem chưa bao giờ gặp mặt Lật Thiên Tôn sùng là thiên nhân bình thường, và hắn lại không biết, chân chính thần tượng lại an vị tại đối diện, chính như có điều suy nghĩ lắng nghe lấy hắn giảng thuật. Vị kia Lật sư huynh già sao lúc xuất quan Ngươi có chưa từng gặp qua? Lật thiên là đối phương nói, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi. Ách, ta ngược lại chưa từng gặp qua lật sư huynh bản thân. Hơn nữa lật sư huynh vừa mới xuất quan liền phản hồi từ Trúc Phong, đóng cửa không đến, có lẽ chính là mấy 10 ngày trước sự tình, bất quá ta rời khỏi tông môn thời điểm. Lật sư huynh cũng cùng sư tôn của hắn đồng thời rời khỏi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này lục tục có trong tông trưởng lão rời khỏi tông môn, chạy tới một cái tên là Linh Sơn thành địa phương, hình như là có cái gì việc trọng đại Tu vi thấp kém đệ tử, cũng không hiểu biết ngũ địa chi tranh, và lật thiên cùng mình chúc đồng thời chạy tới Linh Sơn thành tin tức, lại làm cho tu sĩ gầy gò trong nội tâm trầm xuống. Vị kia lật sư huynh sau khi xuất quan, người cũng đã biết tu vi của hắn đạt tới loại cảnh giới nào. Hắc hắc, lật sư huynh tại mười mấy năm trước có thể chiến thắng so với chính mình cấp một giai tu sĩ, bây giờ tại tụ linh trận trong khổ tu thập cửu năm, nghe nói kỳ cảnh giới đã trực tiếp nhảy nhót đến kết đan hậu kỳ, muốn ta nói à, lật sư huynh chính là tu tiên giới kỳ tài Dùng không được bao lâu, hắn nhất định có thể nguyên anh đại thành Nói đến vị này tại cấp thấp tu sĩ trong anh hùng sư hình Tuổi trẻ chủ quán mặt mày trong cũng không khỏi được lộ ra một tia kiêu ngạo Trong tông môn tồn tại tu luyện kỳ tài Đối với mặt khác tông môn đệ tử mà nói cũng là một loại sáng giỏi cùng tự hào Chỉ là, vị kia bị phụng là anh hùng kỳ tài Bây giờ lại tâm như băng phong Dùng kết đan hậu kỳ tu vi xuất hiện thân thể Thực tế là con yêu thú kia huyết ly Và cùng Minh Trúc đồng hành chạy tới Linh Sơn thành tin tức Càng thêm lại để cho Lật Thiên lo lắng, bây giờ Minh Trúc chỉ sợ chưa hẳn có thể từ hồi Nguyên Anh, và huyết ly triển lộ ra kết đan kỳ tu vi, cũng tuyệt đối không phải cái con kia xạo trá thần thú điểm mấu chốt, có thể làm cho bản Vân Tông tổ sư nổ Nguyên Anh yêu thú, hắn thực lực chân chính tất nhiên người tiên. Mặc dù đem linh hồn đổi tiến vào Lật Thiên vốn là cái kia đạo đã chết phía thân thể, có thể tu sĩ gầy gò tuyệt không cho rằng huyết ly sẽ không cố xuất quan, và cùng Minh Trúc đồng hành, mục đích của nó cũng chỉ có một Chính là bây giờ lật thiên này là chiếm cứ huyết ly vốn là yêu thân thân thể. Tại ngũ địa chi tranh lúc hộ tống Minh Trúc chạy tới Linh Sơn Thành, huyết ly đến cùng đập vào cái gì chú ý. Lật thiên có thể không tin cái con kia xảo trá thần thú hội là vì bản vân tông tranh đoạt mạch Linh mà xuất hiện, thế nhưng mà Minh Trúc cùng nó đồng hành tin tức, làm cho tu sĩ gầy gò càng thêm lo lắng. Đối với sư tôn Minh Trúc, lật thiên thế nhưng mà thập phần lo lắng, chẳng lẽ huyết ly cố ý vào lúc này xuất hiện tại Minh Trúc bên người, chính là vì dẫn ra bản thân Đối diện chủ quán vẫn còn lại nhảy địa giảng thuật lật sư huynh sự tích, và người trong cuộc lại một câu cũng không có nghe lọt vào trong thai, cái kia khỏa vốn là trở nên âm lãnh đạm bạc chi tâm, lại ẩn ẩn nổi lên gọn sóng, hơn nữa kéo dài không thôi. Hồi lâu sau, tuổi trẻ chủ quán cáo từ mà đi, chỉ còn lại có lật thiên một mình tĩnh tỏa lấy, yên lặng không nói. Lật thiên tỉ mỉ tính toán một phen, ngũ địa chi tranh lại tại một tháng sau đó liền đem mở ra, mà lúc này thiên hạ ngũ đại tông môn đại tu sĩ môn, cũng có thể tề tụ linh Sơn Thành chuẩn bị lấy cái này 500 năm một lần bỏ mạng tranh đoạn. Vốn là vô ý tham dự lần này là không phải, thế nhưng mà vận mệnh lại giống như vươn một cái bàn tay khổng lồ, đem muốn rời xa nguy cơ tu sĩ, cưỡng ép kéo về bàn cờ. Suốt một ngày, Lật Thiên đều đang suy tư huyết ly xuất hiện dị tượng, bất quá đối với Minh Trúc Cán Huy, cuối cùng chiến thắng trốn tránh, chúng sinh hậu thế giữa, vốn cũng không có máu thân nhân, đối với Sư Tôn Tình Nghĩa, cuối cùng không cách nào dứt bỏ.